Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện lão đại là nữ lang. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com. Trường 115, đón giao thừa. Phía chân trời mây cuốn cuồn cuộn, phố nhỏ yên tĩnh không một tiếng động đứng trước cửa sổ cũng có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trong sân. Phó Vân Anh đứng cạnh cửa, nhìn về phía ngọn núi xả đã được phủ một lớp tuyết động trần trừ hồi lâu. Định ra ngoài sao, Phó Vân Trương đi tới phía sau nàng, khe khẽ hỏi. Nàng nghĩ ngợi rồi gật đầu phó vân trương à một tiếng không hỏi thêm gì nữa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u dưới ánh tuyết loang loáng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ càng trở nên tinh tế tuyết thế này chẳng phải chỉ rơi một chốc thôi đâu mặc thêm áo vào trước đã tuy tại sao không biết tết nhất đến nơi mà thiếu gia còn muốn ra ngoài vương đại lang vẫn lập tức chạy về phòng mang chụp tai áo choàng và lò sưởi tay tới phó vân trương nhận lấy áo choàng khoác lên cho phó vân anh dùng những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận thắt dây lụa cho nàng vỗ nhẹ lên má nàng mấy cái gần đây không yên ổn đưa thêm mấy người đi cùng nàng hơi ngây người gật đầu đồng ý kiều gia và hai hộ vệ khác đi theo nàng mấy người lẫn vào giữa trời tuyết lớn phó vân trương chắp tay sau lưng đứng trước bậc thang dõi theo bóng nàng Liên xác lại gần tay giấu vào trong tay áo, mặt mày ngơ ngác ra canh măng mùa đông mà ngài bảo nấu đã nấu xong rồi, dùng hẳn chiếc nồi đất cũ mang ở phía nam lên để hầm suốt đêm cơ đấy. Sao thiếu gia lại ra ngoài rồi? Thiếu gia không đón giao thừa với ngài sao? Măng dễ gây dị ứng, Phó Vân Trương không thích ăn lắm, món này là chuẩn bị riêng cho Phó Vân Anh. Cất đi, đi quay đầu lại nhìn bàn cờ thăng quan đồ đang mở ra trên bàn, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt nhưng giọng nói lại buồn bã. Đặt một chậu than vào trong thư phòng, đêm nay ta ngủ ở thư phòng Liên xác thư vâng, hắn biết tối nay thiếu ra lại định đọc sách cả đêm Mùa đông, trời tối rất nhanh, trời càng lúc càng tối, Phó Vân Anh đội tuyết cưỡi ngựa ra khỏi thành Ngoài cửa thành có rất nhiều người đang xếp hàng, thoạt nhìn không biết kéo dài tới tận đâu Họ đều là những người đang đợi để được đi vào thành đoàn tụ với người nhà Ai cũng đi vào thành, chỉ có nàng là ra khỏi thành vào lúc này Trời đã sắp tối, chỉ một chút nữa thôi cửa thành sẽ đóng lại, nếu ra ngoài thì đêm nay chắc chắn chỉ có thể ngủ bên ngoài. Nàng hơi chần chừ nhưng rồi cũng vượt qua gió tuyết, tiếp tục đi về hướng Nam. Nàng đã từng tới chỗ ở của Hoắc Minh Cầm ở ngoại thành một lần. Lý Sương rất cẩn thận, lúc đưa nàng tới đó đã cố ý đi vòng vèo, nhưng trước khi nàng thường vẽ bản đồ, lúc đi đường sẽ liên tục xác định phương hướng trong đầu theo bản năng nên giờ đại khái vẫn nhớ được phương hướng và đường đi. Mấy người chưa đi được mấy dặm đường đã thấy mấy người từ trong rừng rậm nhảy ra, ngăn họ lại. Phó Vân Anh tháo miếng ngọc bội hình con cá mà Hoác Minh cầm muốn nàng luôn mang theo bên người ra. Ta có việc muốn cầu kiến Hoác Đại Nhân, người cản đường khi nãy nhận ra nàng, nhìn thấy miếng ngọc bội, mặt hơi đổi sắc, không dám cầm, chắp tay nói, trên núi sợ là có hổ, để tiểu nhân hộ tống công từ qua đó. Nàng cất ngọc bội đi, mấy người lại tiếp tục lên núi. Tới nơi, nhìn thấy tiểu viện được bao bọc bởi hàng rào bằng tre, nàng lại cảm thấy do dự. Nàng thích tất cả mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp tựa như chiếc giá với những chồng sách được xếp chỉnh tề trong thư phòng. Muốn đọc quyển sách nào thì chỉ cần lần theo thẻ sách nhìn lên là tìm được ngay, rất có trật tự. Ở Đại Lý Tự, nàng cũng xử lý những hồ sơ tồn đỏng như thế. Đầu tiên phải sắp xếp, phân loại những hồ sơ vụ án bày bừa trên bàn trước đã, sau đó dần dần phê duyệt thẩm tra từng bộ một, nếu gặp phải vụ án nào phức tạp thì sẽ bắt đầu xem từ bản án sơ thẩm ở địa phương, tra xét từ đầu chí quý, đến khi điều tra ra chân tướng mới thôi. Không có kỹ xảo phức tạp gì cả nhưng cứ xét duyệt từng bộ một như thế, sau mấy tháng, nàng đã xử lý hết tất cả những vụ án còn tồn đọng. Bởi thế các vị đồng liêu phải chố mắt ra nhìn nàng, đến triệu bật cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Thế cục trong kinh thành rối loạn không biết đường nào mà lần chỉ có mình nàng vẫn còn có thể yên tâm xử lý công việc. Việc biên soạn sách có rất nhiều bước vụn vặt phiền phức thách thức nghị lực và sự kiên nhẫn của người làm. Từ năm 9 tuổi Phó Vân Anh đã bắt đầu sắp xếp siêu tầm tài liệu. Sau nhiều năm như thế, dù công việc có buồn tẻ đến mức độ nào nàng vẫn có thể kiên trì làm tốt. Những bộ hồ sơ đó không chỉ đơn giản là nhiệm vụ. Đằng sau vụ án nào cũng dính dáng tới mạng người, nàng không thể làm bừa cho có lệ. Nhưng chuyện tình cảm lại khác hẳn những việc khó khăn mà nàng từng gặp phải trước đây Tìm ra manh mối, sắp xếp lại thành một câu chuyện mạch lạc không có nghĩa là nàng có thể xử lý được nó Đặc biệt người kia lại là hoác minh cầm nên nàng càng phải thận trọng hơn Giày da dẫm lên nền tuyết kêu loạt soạt tùy tùng chuẩn bị vào trong thông báo Đến thì cũng đến rồi, giờ có hối hận cũng không vào được thành nữa Phó Vân Anh xuống ngựa khép chặt áo choàng, nhìn vào trong viện thấy những dấu chân hỗn loạn trên nền tuyết nàng nhận ra mình đến không đúng lúc. Phòng sáng đèn có bóng người lờ mờ đang đi đi lại lại có tiếng ngựa hí vọng lại từ chuồng ngựa cách đó không xa. Hoác Minh Cẩm đang nói chuyện với thuộc hạ có thể họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng trong phòng có rất nhiều người nhưng không hề có tiếng nói vọng ra. Xung quanh sân cầm y vệ đang canh giữ thi thoảng lại có ánh sáng lạnh lẽo hát ra từ trong góc đó là những hộ vệ đeo đao đang nấp trong bóng tối. Không khí nặng nề, nàng gọi người Tùy Tùng lại, nói, hoắc đại nhân đang bận người đưa ta tới chỗ khác ngồi chờ trước đã. Tùy Tùng do dự một lúc rồi dẫn nàng tới sương phòng, rót cho nàng một chén trà. Công tử chờ một lát, sương phòng không đốt chậu than, lạnh bút nàng phủi hết huyết trên áo choàng xuống, ngồi ngần ngơ trên ghế bành. Tiếp trước nàng không phát hiện ra chỉ cảm thấy huynh ấy là một người anh tốt hiền hòa, lúc nào cũng quan tâm tới nàng, dòng dõi xuất thân cao hơn ngụy gia rất nhiều nhưng vẫn bình dị gần gũi, luôn kiên nhẫn chơi đùa với nàng, nghe nàng kể lể những chuyện phiền não của mình. Sau này huynh ấy đi đánh giặc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi huynh ấy liên tiếp mất bà nội cha và các anh họ thậm chí suýt chết trên chiến trường. Khi gặp lại, hai người đã xa cách nàng cứ thế đi lấy chồng, thậm chí còn không an ủi huynh ấy lấy một câu. Lần nào nàng tới phủ định quốc công với chị dâu, huynh ấy cũng có mặt ở đó, đó là trùng hợp hay là huynh ấy cố ý. Những bông tuyết rơi xuống là tả nhưng lông ngỗng bay đầy trời. Trong chính phòng, mọi người đang dì dầm bàn tán. hoắc Minh cầm ngồi trước chậu than, ánh lửa hắt lên khuôn mặt với những đường nét góc cạnh của chàng, đôi mắt đen sâu hun hút, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói kinh vệ bị buông lỏng quá lâu rồi, chẳng có gì đáng sợ. Tình hình chiến sự ở Liêu Đông đang căng thẳng, từ đỉnh vừa điều động quân lính đi rồi, những người còn lại chỉ toàn là lính mới, đến khi ấy các người dẫn mấy trăm người bảo vệ cửa cung phía Bắc là đủ rồi. Chàng lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng, đứng yên nghe chàng dặn dò. Chàng nói rứt lời, Lý Sương và một người khác đang đứng gần cửa cung kính thưa vâng. Chàng nhìn sang những người khác nói tiếp thẩm ra sẽ không ngồi chờ chết, tiếp tục theo dõi bọn họ một người bước lên nửa bước khẽ nói nhị ra tiêu chúc gửi một phong thư mật tới hắn đã suối dục thẩm đại công tử mua chụp mấy thay giám trong thư lễ giám thẩm đại công tử đã bị hắn thuyết phục rồi cẩm y vệ ngày càng lớn mạnh thay giám sở đông xưởng tây xưởng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thấy đông xưởng tây xưởng thùng rỗng kêu to đám thay giám kia không cam lòng chịu cảnh thấp kém từ lâu đã không kìm nén nổi nữa định làm lớn một phen hoác minh cầm ừ một tiếng Theo dõi chặt chẽ đám phiên vương, đặc biệt là Tấn Vương và Đàm Vương. Tấn Vương có quân quyền, Đàm Vương vô cùng giàu có, hai người này đều không thể khinh thường. Mọi người trầm giọng thưa vâng, nói thêm mấy chuyện khác nghe dặn dò rõ, rõ ràng từng việc xong, mọi người lục tục xin phép ra về. hoắc Minh Cẩm đang nói chuyện với Phụ Tá lý sương đứng lên phía trước vẻ nghiêm túc trên mặt đã biến mất cười hì hà chắp tay thi lễ với chàng nói nhị gia mấy hôm trước các anh em vào rừng săn được ít thú hoang hôm nay là ba mươi mọi người định vào trang uống rượu các anh em nhờ thuộc hạ tới mời nhị gia không biết nhị gia có nể mặt không hoác minh cầm nước mắt lên nhìn tuyết đang rơi là tả ngoài cửa sổ cảnh giác một chút ai say rượu làm hỏng việc thì tự giác đi nhận phạt nói xong chàng lại tiếp tục nói chuyện với hai phụ tá lý sương cười hề hề vâng một tiếng rõ to tuy nhị gia ít nói ít cười nhưng từ trước đến nay lúc nào cũng khoan dung với đám thuộc hạ nên hắn mới dám nói chuyện uống rượu trước mặt ngài ấy đáng tiếc là nhị gia không chịu nề mặt đám nhãi danh kia chắc phải thất vọng rồi mấy năm nay nhị gia luôn đón năm mới một mình cũng không biết ngài ấy ngồi một mình trong phòng nghĩ ngợi những gì tụ tập vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao lý sương lẩm bẩm trong lòng như thế ra khỏi chính phòng nhìn thấy tùy tùng đang chờ bên ngoài Không phải ngươi đang canh giữ ở cạnh đường lên núi à? Sao lại quay về đây thế này? Tùy tùng cúi đầu đáp. Phó công tử tới, xin gặp nhị gia tiểu nhân đang đợi để vào trong thông báo. Lý Sương há hốc miệng, hai tay vỗ vào nhau đét một cái. Người đâu rồi? Đang ngồi trong sương phòng à? Lý Sương như mới phát hiện ra điều gì. Phó Vân trông thế mà ngoan trời lạnh thế này mà tới thẳng đây đón năm mới với nhị gia, đúng là không uổng công nhị gia đối xử tốt với y như thế hắn lập tức quay ngoắt lại vào chính phòng thấy hoác minh cẩm đã nói chuyện xong với phụ tá vội ôm quyền nói nhị gia phó công tử ở xương phòng chờ gặp nghe thấy thế hoác minh cẩm sừng sốt lập tức đứng dậy tới lúc nào vậy lý sương nói chuyện này thuộc hạ không rõ nữa chắc mới một lúc thuộc hạ gọi hắn tới đây nhé hắn còn chưa dứt lời hoác minh cẩm đã xài bước ra ngoài chàng đi quá nhanh gió lùa vào tay áo khiến ống tay áo phồng lên Chỉ còn Lý Sương và hai người phụ tá ở lại nhìn nhau, ngây người ra một lúc chẳng biết nói gì với nhau. Một lúc lâu sau, một phụ tá mới hỏi vị phó công tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta từng nghe triệu bật nhắc tới hắn, hình như còn đánh giá rất cao. Chưa thấy nhị gia vội vàng đến thế bao giờ, lại còn chủ động đi ra ngoài nghênh đón cái vị phó công tử kia. Lý Sương cười gượng chuyện này hơi khó nói. Sương phòng lạnh lẽo, Phó Vân Anh mới ngồi một lát mà tay chân đã lạnh ngắt cứng đờ, nàng quyết định đứng dậy đi lại trong phòng. Chỗ ở của hoắc Minh cầm cũng giống như con người huynh ấy vậy, sạch sẽ, rứt khoát ngoại trừ những đồ đặc đơn giản bàn ghế tủ kệ ra thì chẳng có đồ gì dư thừa, bày biện mộc mạc. Khi nãy lúc nàng vào đây đã đi ngang qua một khoảng sân, bên đó hình như dùng để luyện võ trong sân có kệ để binh khí, ngoài có còn có bia ngắm bằng cỏ đứng lẻ loi dưới tuyết. Nàng đi về phía tấm bình phong lớn khắc hoa khảm chúc ngắm những khóm chúc thẳng khắc trên đó. Bỗng cửa cọt kẹt mở ra, gió cuốn theo cả tuyết bay vào trong phòng, một dáng người cao lớn đi vào xương phòng, bóng người phủ lên tấm bình phong, phủ lên cả người nàng. Như thể một cái ôm, nếu thực sự có thể ôm nàng một cái thì tốt rồi, ôm thật chặt để cho nàng ấp vào trong lồng ngực chàng, lộ ra biểu cảm khác hẳn lúc bình thường. Từ khi tìm được nàng tới nay, chàng chưa từng thấy nàng cười giống như thuở trước nữa. Hoắc Minh cầm nhìn dáng hình mảnh khảnh của nàng, mắt sáng ngời, sự kích động trong mắt chàng dường như có thể thiêu đốt người đối diện, chàng chậm rãi đi tới phía sau nàng. Sao lại ở đây, sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói khàn khàn, Phó Vân Anh đang trầm tư liền giật mình, vội vàng quay người lại nghiêng đầu mới nhận ra chàng đang ở ngay phía sau mình. Hoác Minh cầm kho người cúi xuống, lúc nàng xoay người, chụp tai của nàng vừa hay cọ vào căm chàng, thứ cảm giác mềm mại, bông xù khiến cho chỗ vừa bị chạm vào đột nhiên nóng bừng bừng, hơi nóng lan ra toàn thân, như một ngọn lửa dần dần thiêu đốt cả người chàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, làn da trắng như tuyết mới rơi, đôi môi đỏ thắm. Lúc nãy nàng giật mình, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh chớp chớp mấy cái, hàng mi dày run run chàng có chút khó kìm lòng chỉ muốn nâng khuôn mặt nàng lên hôn một hồi để cảm nhận xem da thịt nàng có trơn láng mềm mại như trong tưởng tượng của chàng hay không hầu kết chàng giật giật ở sát nhau thế này phó vân anh có thể nghe thấy tiếng nuốt khan của chàng mặt nóng bừng vội vàng nhìn xuống lùi về phía sau một bước hoác minh cầm bật cười cầm lấy tay nàng đầu ngón tay chàng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của nàng chàng lập tức nhíu mày nhìn một lượt quanh xương phòng lạnh lẽo kéo nàng ra ngoài Lý Sương và mấy thuộc hạ khi nãy đang đi về phía này, từ xa đã nhìn thấy nhị ra mặt mày u ám đi về phía chính phòng, bàn tay lớn bình thường hay cầm đao nay lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của phó công tử, nhất quyết không chịu buông ra, bọn họ nhìn nhau, vội vàng tránh đi. Không chỉ có tránh đi thôi đâu, còn phải đưa mắt ra hiệu cho những người khác. Ngoại trừ những hộ vệ đang ẩn nấp trong bóng tối, những binh sĩ cầm y vệ khác đều biết điều, vội vàng lui về phía hành lang. Phó Vân Anh bị Hoác Minh cầm kéo vào chính phòng, trong phòng có đốt chậu than, buông rèm gấm nên ấm áp như xuân. Hoác Minh cầm kéo nàng ngồi xuống trước chậu than, xoa tay nàng. Lạnh không, nàng lớn lên ở phương nam, không chịu nổi cái lạnh phía bắc. Các phụ tá trong phòng vẫn chưa đi, đang đợi Hoác Minh cầm về để tiếp tục xin chỉ thị của chàng, chờ một lúc lâu, chờ mãi mới thấy nhị gia trở về. Cuối cùng nhị gia chẳng thèm nhìn họ cái nào, chỉ biết cúi đầu nói chuyện với vị phó công tử mà mọi người đồn là đẹp như con gái kia. Giọng nói ôn hòa, nhưng lại khác hẳn với tiểu khoan dung khi đối xử với thuộc hạ thường ngày, đó là một loại hiền hòa trân trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Ai già, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân ấy à, không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần đủ mỹ đều có thể biến bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu hết. Hai người phụ tá lắc đầu bật cười, lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại. Hai tay nàng bị hai bàn tay lớn của Hoác Minh bao lại ủ ấm, tránh thế nào cũng không thoát được. Phó Vân Anh thấy gai gai người. Huynh ấy cố ý phải không? Sau khi sự thật bị bóc trần, huynh ấy không còn kiêng dè gì nữa càng ngày càng tấn công mạnh mẽ. Vậy thì ngay từ đầu lúc nhận ra nàng, sao huynh ấy lại chẳng có phản ứng gì như vậy chứ? Lúc Phó Tứ Lão gia gặp nạn ở Đồng Sơn, nàng đưa người tới Đồng Sơn, cầm y vệ đã ở đó rồi nhất định không phải là trùng hợp huynh ấy tới đó là vì nàng. Lúc nàng còn chưa biết phó tứ lão gia có chuyện huynh ấy đã xuôi nam tới tận Đồng Sơn. Lý Hàn Thạch là người của huynh ấy, xung quanh nàng có bất cứ động tĩnh gì, huynh ấy biết cả. Vậy thì mấy năm ấy, huynh ấy vẫn luôn lặng lẽ quan tâm nàng sao. Chậu than ở ngay trước mặt, khoác minh cầm tựa vào bên người nàng, thân thể mạnh mẽ rắn chắc dưới lớp áo gấm hình như còn nóng hơn cả than trong chậu. Trên người huynh ấy có một mùi hương xa lạ khó miêu tả bằng lời, nhàn nhạt giống như hương thanh tùng trên núi, vừa đắng vừa chát. Phó Vân Anh nóng tới mức đồ mồ hôi. Những lời muốn nói nghẹn lại ở học không thể nói nên lời. Huynh ấy nhận ra nàng cũng chẳng sao nhưng nàng chưa sẵn sàng để nói chuyện với người quen cũ về những ký ức đau đớn đã qua ở kiếp trước. Hoác Minh cầm lên tiếng trước, trời tối rồi ở lại ăn xùi cào với ta đi. Phó Vân Anh nhìn ra phía cửa sổ, cửa sổ đóng chặt, không biết đã là giờ nào, nhưng cửa sổ tối đen, trong phòng cũng tối, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên nền gạch xanh xung quanh chậu than, muộn thế này rồi đương nhiên không vào thành được nữa. Ta đón năm mới một mình, Hoắc Minh cầm nói thêm một câu, nàng chẳng biết nên nói gì bây giờ, đành phải khẽ trả lời Hoắc Minh cầm, trước đây ta toàn ăn sủi cảo vào sáng mùng một. Có tiếng cười khẽ, Hoác Minh cầm vẫn nắm bàn tay đã ấm lên của nàng, quỳ một gối trước mặt nàng, nhìn nàng không chớp mắt. Năm nay ăn với ta, phá lệ vì ta một lần, được không? Giọng điệu thăm dò, mấy chữ cuối cùng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, gần như năn nỉ khiến người ta không thể từ chối. Thấy nàng chỉ im lặng, không lên tiếng từ chối thẳng thừng, khóe miệng Hoác Minh cầm cong lên, ý cười hiện lên nơi đáy mắt. Chàng bông tay nàng ra, đứng dậy, đi ra ngoài. Phó Vân Anh nghe thấy tiếng chàng đứng dưới hành lang bảo Lý Sương và mấy người nữa đi chuẩn bị bữa tối còn đòi món ăn phương Nam. Lý Sương hơi khó xử, giờ này rồi thì còn có chỗ nào bán món ăn ngày Tết ở phương Nam nữa cơ chứ. Nhưng mà nhị gia đã dặn hắn có phải đi nhà người ta cướp thì cũng phải lấy được mấy đĩa đồ ăn phía Nam về. Phủ võ Sương, Hồ Quảng, đầu tháng chạp có mấy đợt tuyết đến cuối tháng, mấy ngày nắng đã làm tuyết tan chảy. Chỉ có ngọn núi ở ngoại thành là vẫn khoác một tấm chắn tuyết trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, chỗ sườn núi tùng xanh chốc thắm như những đợt sóng mơn mởn đang trào lên. dưới chân núi bùn đất lầy lội, bên bờ sông vẫn có màu xanh của cỏ cây. phủ sở vương tọa lạc bên cạnh sơn cốc đẹp nhất trong thành tuyết trong vườn vẫn chưa tan hết nước suối chảy dốc rách sạch sẽ trong vắt có thể nhìn thấy những hòn đá dài rác dưới lòng suối. hôm nay trời đẹp chu hòa sừng nằm trong sân phơi nắng, bên gối đặt một chiếc gối mềm nhồi hoa khô, hắn gác chân lên đó thoải mái hưởng thụ. Thị nữ quỳ gối bên cạnh bóc nho, những ngón tay thon dài cầm quả nho trong suốt đưa tới tận miệng hắn. Hắn cắn quả nho, nhân tiện hôn nhẹ lên ngón tay dài mảnh khảnh kia. Thị nữ đỏ bừng mặt, đúng lúc này, cắt tường cầm một phong thư trong tay, xuyên qua hành lang, chạy như bay vào sân. ra, phó công tử gửi thư này. Chu hòa sửng ngách chân ngồi bật dậy, đẩy mấy thị nữ đang quỳ quanh sạp ra. Mau mang tới đây, mau mang tới đây. Cát thường vừa chạy tới trước mặt hắn, hắn đã giật lấy phong thư, mở ra, rút lá thư trong đó ra, đọc thật kỹ. Vừa đọc thư, hắn vừa lấy nho ăn, ngón tay phải nhoe nhoét nước nho. Ai già, Vân Ca Nhi đi mấy năm rồi nhỉ? Sao ta lại cảm thấy đã lâu lắm lâu lắm rồi không được gặp đệ ấy, bao giờ đệ ấy mới có thể về thăm ta đây? Chu Hòa sưởng đọc thư xong, vui mừng được một lát rồi lại bắt đầu thấy hụt hẫng. Đám học sinh trong giang thành thư viện chẳng ai có nghĩa khí như Vân Ca Nhi. Không biết đoán đố đèn cũng chẳng có ai đẹp được như Vân Ca Nhi. Cát tường quỳ trên mặt đất lấy khăn lau ngón tay dính đầy nước nho cho hắn, nói ra Phó Công Tử giờ là người làm quan rồi, không thể cứ muốn về là về được. Tiểu nhân nghe người ta nói Phó Công Tử xử án phân minh, đã xét duyệt tới mấy trăm vụ án trong kinh, không có ai bị oan uổng, dân chúng ai cũng ca tụng Phó Công Tử là thanh thiên lão gia đấy. Chu Hòa sưởng ưỡn ngực cũng cảm thấy vinh dự thay. Vân Ca Nhi nhà chúng ta giỏi nhất đáng tiếc hắn không có cơ hội nhìn thấy vân ca nhi mà quan phục nhất định là uy phong lắm cách đó không xa trong thư phòng sở vương cũng đang đọc thư ông ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm không thể đi ra ngoài bay nhảy chỉ còn cách ngồi nhà với thằng con quý tử chuẩn bị đón năm mới như ông ta đã dặn dò từ trước thư từ qua lại giữa phó vân anh và chu hòa xưởng đều phải được tiểu lại trong phụ kiểm tra kỹ càng trước rồi mới có thể đưa tới chỗ chu hòa xưởng trong tay ông ta hiện giờ là một bức thư được chép lại Thư của Phó Vân Anh rất bình thường, chỉ là mấy chuyện vụn vặt mà nàng đã trải qua trong kinh. Nhưng sở vương nhanh chóng phát hiện ra trong đó có điều gì đó không bình thường. Gõ nhẹ lên chiếc giá bằng gỗ kim ti nam, ông ta hỏi trường sử đang ngồi bên cạnh đi lấy cuốn sổ tay đố đèn trong thư phòng thế tử tới đây mấy năm nay phó vân anh liên tục sử dụng tên đàn ánh công tử để khắc và in sách đa phần là những cuốn sách hướng dẫn có liên quan tới việc viết văn cũng có sách giải các câu hỏi về thiên văn địa lý đồng học tóm lại miễn là các học sinh đang chuẩn bị tham gia khoa cử thì trên bàn chắc chắn sẽ có sách do nàng sáng tác chỉ có cuốn sổ tay đố đèn kia là nàng viết tay dành riêng cho chu hòa sưởng trường sử nhanh chóng mang sổ tay tới sở vương tìm các câu đố đèn theo gợi ý trong thư cuối cùng nhận được một tin tức khiến cho ông ta sừng sốt hãi hùng Ông ta lập tức đốt bức thư, khi nào thế tự đọc xong thư thì đốt luôn cả lá thư trong tay nó đi. Trường sử thưa vâng, nhưng sở vương lại đổi ý. Thôi, đừng đốt nếu không bảo nhi lại nghi ngờ. Trường sử hơi kinh ngạc rốt cuộc thì phong thư này của Phó Vân có cái gì kỳ quái đây? Tại sao vương ra lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Sở vương đi đi lại lại, nơi đáy mắt như có một dòng sóng ngầm cuộn lên. song huy, hiện giờ vương phù có tổng cộng bao nhiêu bạc? trường sử ngạc nhiên cúi đầu đắp bẩm vương ra trước mắt có chừng trên dưới tám mươi vạn lượng là có thể rút ra ngay lập tức đương nhiên so với tài sản thực sự của phủ sở vương thì đây mới chỉ là một khoản nhỏ bản vương hỏi toàn bộ sở vương nheo mắt khóe miệng nhếch nhếch đôi mày rậm cũng nhướn lên mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không mí mắt trường sử giật giật vương ra sẽ không muốn trốn ra ngoài lần nữa đấy chứ Năm đó ông ta lén dẫn người định rời khỏi hồ quảng bị tuần án ngự sử bắt được vương phủ phải chi ra trên dưới 10 vạn lượng bạc mới giấu mẹm được việc này, nếu không bên trên chỉ cần chụp cho ông ta một cái mũ gọi là có ý đồ gây dối thì đã có sở vương mới từ lâu rồi. Lần này vương ra lại định làm gì đây chứ? Trường sử thầm than khổ, sở vương không biết trường sử nhà mình đang thầm tính toán xem phải giải quyết hậu quả ra sao, nhìn ra phía vạt nắng lấp lánh cười tươi giói đây là cơ hội ngàn năm có một người cha này của con dù có phải lấy mạng của mình ra đổi cũng phải đưa con lên cái vị trí kia phú quý chỉ có thể đoạt được từ chốn hiểm nguy lúc này không chủ động tới khi thế tử của đàm vương vào kinh bảo nhi sống chết thế nào cũng khó mà đoán được vậy thì chi bằng tình nguyện trả bất cứ giá nào đều mang huyết mạch hoàng thất tại sao họ lại vĩnh viễn chỉ có thể ở nơi này người đích thân đi dương gia trung gia bảo bọn họ mang sổ sách tới đây gặp bản vương ông ta trầm giọng dặn dò. Trường sử thưa vâng, vùng ngoại ô kinh thành, tuyết vẫn còn đang rơi, ngói trên nóc nhà đã được che chắn từ lâu trước mái hiên co treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, nhìn như thể những đoá hoa nở rộn giữa đêm đen. Sùi cào đã chín, được bưng vào chính phòng. Hoác Minh cầm không để người khác đi vào, đứng ở cửa nhận hộp đựng đồ ăn, đặt lên chiếc bàn tròn đằng sau bình phong, mở nắm giữ ấm ra. Một đĩa tròn lớn xếp đầy sùi cào, mấy bát tương chấm, một đĩa thịt xê om, một đĩa chân giò rút xương vịt nướng bát bảo nhồi gạo nếp vịt quay Tô Châu, đuôi lợn hầm, tất cả đều là những món ăn mềm nhiều thịt, màu sắc tươi tắn, hương thơm nước mũi. Mở ngăn thứ hai ra, vịt muối nấu ngó sen, sườn om trong ống chúc thịt tẩm bột ngó sen, nấm cuốn phù trúc, miếng xào tất cả đều là những món ăn mà người Hồ Quảng hay ăn. Còn có cả món măng mùa đông hầm thịt và chân trâu đậu hũ mà Phó Vân Anh thích ăn. Người hầu dưới bếp Đại khái đã biết Phó Vân Anh là người phương Nam nên đã chuẩn bị hai bát cơm gạo lứt hạt gạo mạch đỏ hồng. Nàng vén tay áo giúp chàng xếp đồ ăn lên bàn nhìn thấy trong hộp còn có một bình rượu cũng lấy ra đặt trên bàn chỗ cạnh Hoác Minh cầm Hoác Minh cầm nhìn nàng rồi lại cất bình rượu trở về Nàng ở đây chàng nào dám uống rượu Thực ra cũng chẳng có gì nhưng ánh mắt vừa rồi của chàng khiến cho Phó Vân Anh bỗng nhiên trột giả Nàng đã quen mặc Nam Trang thường xuyên giao tiếp với Đồng Liêu nàng đã quên mất rất nhiều quy củ cũng may Hoác Minh cầm nhường nàng huynh ấy tốt với nàng quá tốt đến mức nàng vô thức quên mất cần phải kiêng rè, đúng là không nên như vậy. Dù đối với huynh ấy hay đối với chính nàng mà nói, như thế đều không hay. Nàng thất thần một lát rồi cất bình rượu ra thật xa. Hoác Minh cầm nhìn thấy tất cả những hành động đó của nàng, bật cười, mời nàng ngồi xuống. Nàng thích ăn nhân gì, rồi chàng bổ sung thêm, đều là nhân thịt cả đây là nhân củ cải thịt lợn còn đây là nhân hành hoa thịt dê. Nếu không thích cái nào cả thì có thể bảo bọn họ làm nhân rau. Đầu bếp ở đây toàn là đàn ông, ngày Tết đương nhiên sẽ làm sủi cảo nhân thịt còn nhân rau chỉ ăn vào ngày lập xuân thôi. Nàng không kén chọn đồ ăn, chọn nhân hành hoa thịt dê. Chọn xong mới nhớ ra, cả hai loại nhân này đều là những loại mà nàng thích ăn. Nàng hơi kinh ngạc, Hoác Minh cầm dịch chiếc đĩa tới trước mặt nàng. Trong phòng có thắp đèn, dưới ánh lửa đèn dầu bập bùng, Phó Vân Anh nhìn sườn mặt hoắc minh cầm, huynh ấy hơn 30 tuổi, sự hăng hái, bồng bột của thừa thiếu niên đã dần lắng lại, trở nên trầm tĩnh, vững vàng như núi. Cảm giác âm u lạnh lẽo trên người huynh ấy lúc mới gặp dường như chỉ là ảo giác của nàng. Nàng không biết hiện giờ trong lòng nàng có cảm giác gì, bên ngoài tuyết lông ngỗng rơi ngập trời, không thể nào tưởng tượng nổi lại có ngày nàng ngồi bên hoắc minh cầm ăn sủi cảo đón giao thừa. Buổi chiều, lúc biết được Hoác Minh cầm giấu kín sự ái mộ dành cho nàng mười mấy năm, nàng sợ hãi, lòng dối như tơ vò. Giờ từ từ bình tĩnh lại, nhớ đến từng chuyện nho nhỏ trước kia, huynh ấy vốn chưa từng có ý định giấu giếm, cuối cùng nàng cũng đã có thể lý giải được vì sao ngay từ lúc mới gặp huynh ấy đã đối xử đặc biệt với nàng. Bởi nàng đã quen với những cảm giác khi ở cạnh huynh ấy trong kiếp trước nên mới không nhìn ra được tình cảm của huynh ấy. Đáng tiếc những chuyện như thế này không thể tìm thấy đáp án trong sách vở, nhị ca cũng chưa từng chảy, không thể cho nàng lời khuyên không biết nhị ca và viên tam đang làm gì có lo lắng cho nàng hay không. Nàng suy nghĩ mông lung, dù sao huynh ấy đã biết hết mọi chuyện, chẳng còn gì phải lo sợ nữa. Hoác Minh cầm ăn rất chậm biết người ấy đang ở bên cạnh mình, tất cả những lo lắng và bất an trong lòng đều đã được an ủi, như thể cả người đang được ngâm trong một dòng suối ấm áp toàn thân thư thái. Cảm giác vui mừng này rất bình yên, nhưng cũng là sâu sắc nhất. Trong phòng rất an tĩnh, mọi âm thanh đều được phóng đại tiếng bông tuyết rơi xuống nóc nhà, đập vào ngọn cây đều trở nên rõ ràng hơn hẳn. Sao hôm nay nàng lại tới đây tìm ta? Hoác Minh cầm thấy nàng ăn hết một bát sùi cảo rồi không ăn nữa, mốc một bát canh, đặt trước mặt nàng rồi hỏi. Phó Vân Anh ngước mắt lên nhìn chàng, chàng ngồi ngay ngắn, đĩnh đặc, mỉm cười. Dưới ánh đèn leo lét, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Nếu như nàng không tới, huynh ấy sẽ ở đây một mình, ăn sủi cào một mình, đón giao thừa một mình. Nàng nhớ kiếp trước khi còn nhỏ, hoác minh cầm đứng dưới tán cây, mở rộng hai tay ra đón nàng, huynh ấy cũng cười như thế. Khi ấy, huynh ấy vẫn là một thiếu niên oai hùng, đầy sức sống. Hoác gia bỗng nhiên thân thiết với ngụy Gia, rồi lại bỗng nhiên trở nên xa cách. Khi đó nàng không biết nguyên nhân, cứ tưởng rằng do lão phu nhân của phủ quốc công qua đời, giờ nàng biết rồi. Lời cầu thân bị từ chối, đương nhiên Hoắc gia phải giữ khoảng cách với Ngụy gia, sau đó huynh ấy theo cha xuất chinh, không biết sống chết thế nào nên chẳng thể biểu lộ cái gì, khi đó nàng vẫn còn nhỏ. Nàng cúi đầu, giấu đi những rung động nhè nhẹ trong lòng, nói ta đã lên một danh sách, trên đó là những người sẽ ủng hộ cho Chu Hòa xưởng, nhưng trước hết ta sẽ thăm dò ý tứ của họ đã. Lui tới với những người đọc sách ở Hồ Quảng đã nhiều năm, nàng có mạng lưới quan hệ của riêng mình. Nghe nàng tự nhiên lại đề cập tới chuyện chính sự, Mặt Hoác Minh cầm vẫn không đổi sắc. Giờ còn chưa phải lúc đợi nửa tháng nữa. Nàng à một tiếng, cúi đầu ăn canh. Hoác Minh cầm nhìn nàng, chàng biết nhất định nàng đang thầm thở phào. Lúc nàng vừa mới tới đây, mặt mày thẳng thốt muốn nói lại thôi, giờ lại nói chuyện chính sự, nàng mới thực sự thả lỏng. Nhưng nàng vẫn đồng ý ở lại đón giao thừa với nàng. Chàng mỉm cười, trường 116 thổ lộ tình cảm, ngoài cửa có tiếng bước chân lén lút hoác minh cầm hơi cao mày gác đôi đũa xuống đứng dậy ra ngoài mở cửa Lý sương đang khom lưng chờ bên ngoài không dám nhìn vào trong giọng điệu hơi cợt nhà nhị gia thuộc hạ mang cho ngài ít thịt thú rừng hoác minh cầm không trả lời lý sương nâng chiếc hộp đựng thức ăn trong tay lên nụ cười có phần hơi thô bỉ nháy mắt thì thầm nhị gia toàn là đồ cho ngài dùng thôi đấy kích thích một tí thịt hươu tiết hươu pín hươu hoác minh cầm mặt không đổi sắc lườm hắn một cái đóng cửa lại Qua khe cửa đang đóng lại chỉ có một chữ lạnh lùng bay ra cốt. Ngoài cửa, Lý Sương gãi đầu, mặt mày hậm hực ôm hộp thức ăn ra khỏi đó, đây cũng là ý tốt của các anh em mà. Nếu không phải hắn suy nghĩ cho nhị ra thì mấy thứ bảo bối này đã bị cướp sạch rồi. Phó Vân Anh không nghe rõ hoắc Minh Cẩm và Lý Sương nói gì, nhưng thấy hoắc Minh Cẩm chỉ đi một lát đã quay lại, chắc không có việc gì nghiêm trọng. hoắc Minh Cẩm không ăn thêm gì nữa, hỏi nàng, trước kia lúc đón giao thừa nàng thường làm gì nàng cúi đầu nói chơi cờ trạng nguyên trù với nhị ca cừu ca ngồi đợi đến giờ tí nướng khoai sọ hạt dẻ ăn nếu là ở huyện Hoàng Châu thì vui rồi Đại Ngô Thị Lư Thị Hàn Thị Phó Tam Thẩm ngồi quây quần quanh chậu than tán gẫu Nguyệt tỷ nhi Quế tỷ nhi Thái ca nhi và Khải ca nhi ngồi bên cạnh vừa ăn vặt vừa đùa giỡn quây quýt lấy Đại Ngô Thị xin tiền tiêu vặt Phó tứ lão ra Phó Tam thúc ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu nha hoàn bà Từ cũng ở đó đón giao thừa với bọn họ Nàng thích nhìn người khác tụ tập vui vẻ, nhưng bản thân lại không thích đùa giỡn, nên vẫn thường ngồi với phó tứ lão ra bàn bạc chuyện làm ăn ở cửa hàng. Mấy năm này ăn Tết với phó Vân Trưng thì an tĩnh hơn nhiều, quây quần quanh chậu than nói chuyện cả đêm, hong trà, một ấm trà, một bộ cờ, mấy quyển sách chờ tới tận nửa đêm, nghe tiếng chuông chùa ở ngôi chùa trên ngọn núi xa xa vọng lại, tiếng pháo đốt đi đùng vui vẻ vang lên liên tục đón năm mới như thế khiến cho người ta có cảm giác năm tháng bình yên. Có một năm, lúc đón năm mới, nàng không về huyện Hoàng Châu, ở lại giang thành thư viện đón giao thừa. Nàng ngồi một mình trước cửa sổ sắp xếp lại đống sách chất cao như núi, trong phòng thấp một ngọn đèn, ánh đèn vàng nhạt ấm áp, trên lò than nhỏ có gác một ấm trà nóng, nước sôi sùng sục Tới giờ tí chu hòa sưởng sợ nàng cô đơn, phái người tặng nàng rượu nóng và điểm tâm, còn ra lệnh ép người hầu trong vương phủ ở lại thư viện với nàng. Nếu là con gái thì không thể tự do như vậy, có khi nếu không lấy chồng xa cả đời này nàng sẽ không thể rời khỏi huyện Hoàng Châu. Bởi khoác nam trang đối mặt với đời, nàng mới có thể thoát khỏi trói buộc tới trường học tập, mở rộng tầm mắt, giao tiếp với nhiều người khác nhau, muốn đi đâu là có thể tới đó du lịch, không cần suy canh cánh trong lòng chuyện thanh danh hoặc những gánh nặng khác. Nói xong, nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hoác minh cầm. Hoác đại nhân, ta rất thích cuộc sống hiện tại, muốn làm cái gì thì được làm cái nấy sau này ta có lẽ cũng có thể quay lại mặc nữ trang, nhưng ta nhất định sẽ không du rú trong nhà cả ngày đóng cửa không ra ngoài, chỉ biết giúp chồng dạy con. Nàng không khinh thường những người phụ nữ giúp chồng dạy con trong nội trạch. Trên đời có ngàn ngàn vạn vạn phụ nữ, ai trong số họ cũng có chỗ đáng khâm phục, nhưng kiếp trước nàng đã quen với việc chỉ biết nghe lời cha mẹ dạy dỗ kiếp này, nàng không muốn dẫm lên vết xe đồ đó nữa. Hoác Minh cầm nhìn lại nàng, chân mày hơi nhíu lại, một lúc lâu sau chàng chậm rãi nói, nàng cho rằng ta muốn nàng du ru, ru trong nhà à. Phó Vân Anh không đáp, có lẽ huynh ấy sẽ không nghĩ thế nhưng phụ nữ, một khi đã lấy chồng, sẽ có rất nhiều chuyện không tự quyết định được. Hoác Minh cầm bật cười, kéo nàng đứng dậy, đi một chỗ với ta đi, chàng cầm đèn lồng lên, đợi nàng khoác thêm áo choàng rồi đưa nàng ra ngoài biệt viện. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng cũng đã nhỏ đi nhiều. Tuyết đỏng xóa tan đi bóng tối đêm đông, bên ngoài sáng trưng, tuyết trắng đầy sân, khiến bầu trời cao đen như mực như càng đen thêm. hoắc Minh cầm đi phía trước mặt đất phủ tuyết nên rất khó đi, một tay chàng cầm đèn lồng, một tay nắm chặt bàn tay của Phó Vân Anh thi thoảng lại quay đầu lại nhìn nàng, sợ nàng không theo kịp. Nàng không trốn tránh, cúi đầu tuyết mới rơi xuống nên còn mềm, người đi đến đâu, giấu chân để lại đến đó. Hai người không nói một lời, giắt tay nhau dưới trời tuyết chậm rãi đi từng bước về phía trước. Những đề kỵ nó mình trong bóng tối yên lặng theo sau họ kiều ra cũng nằm trong số đó. Không biết đã đi được bao lâu, ánh đèn lồng leo lét bỗng chớp lên, tắt ngấm. Đưa đèn lồng cho đề kỵ phía sau, Hoác Minh cầm quay đầu lại nhìn Phó Vân Anh, mặt mày nàng vẫn bình tĩnh, trong bóng đêm, đôi mắt nàng vừa trong vừa sáng. Tới rồi, chàng chỉ tay về một tứ hợp viện, khẽ lên tiếng. Tứ hợp viện thường trắng ngón đen, trời tối ánh sáng lờ mờ nên chỉ có thể thấy rõ dáng hình cơ bản của khu nhà cửa đóng chặt để kỵ đi tới trước cổng gõ cửa chỉ một lát sau một ông lão tóc hoa dâm ra ngoài mở cửa nhìn thấy hoác minh cẩm nhị ra ngài tới rồi nghe giọng điệu của ông ta hình như ông ta vẫn đang chờ hoác minh cẩm hoác minh cẩm ừ một tiếng kéo tay phó vân anh đi vào trong chính đường đang sáng đèn ánh đèn xuyên qua cửa sổ dán giấy bồi một thứ ánh sáng màu vàng mông lung rọi xuống hành lang canh giữa bên ngoài hoác minh cẩm nói Mấy đề kỵ thưa vâng, kho người lui về phía sau, ông lão mới mở cửa khi nãy cũng lui ra. Phó Vân Anh theo hoác minh cầm đi vào chính đường, bên trong trống không, đến cái ghế để ngồi cũng không có trong phòng chỉ đặt một chiếc đèn trường minh rất lớn, có vẻ đã rất lâu năm, làm bằng đá khắc. Ở vài địa phương có phong tục vào đêm giao thừa phải đốt một ngọn đèn trường minh, một khi đã đốt đèn thì không được thổi tắt giữa rừng, phải để tự nó cháy hết dầu hết đèn tắt. Hoác Minh cầm lấy hai chiếc đệm hương bồ từ trong góc ra, ý bảo phó Vân Anh ngồi xuống. Nàng ngồi trên đệm hương bồ, khép chặt áo choàng. Hoác Minh cầm đi ra ngoài một lát, sai người mang một chậu than tới, bên trên đặt một ấm trà đen bóng, hai chiếc bát bằng sứ thô, một giỏ khoai sọ và một ít hạt khô như hạt rẻ, óc chó, hồ chăn hạt rẻ cười, đặt bên cạnh chậu than. Chàng đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh phó Vân Anh, dựa sát vào nàng, bùi mấy củ khoai sọ vào trong chậu thân. Chỗ này đơn sơ, chỉ có thể để nàng chịu thiệt thòi cùng đón giao thừa với ta như vậy. Nói xong, chàng rót cho nàng một bát trà nóng. Nàng nhận bát trà, nâng trong lòng bàn tay cho ấm. Nước trà màu nâu nhạt không biết có cho thêm trần bì táo đỏ gì không mà có vị ngọt ngọt thơm thơm. Hoác Minh cầm đưa nàng tới đây làm gì vậy? Hoác Minh cầm trùy thù trong tay, khía một hình chữ thập trên vỏ hạt rẻ sau đó ném hạt rẻ vào chậu than để nướng. Nướng trực tiếp như vậy rất dễ nướng cháy nhưng chàng nhanh tay nhanh mắt động tác rất linh hoạt dường như không sợ bị bỏng, dùng tay không lấy hạt rẻ đã nướng chín từ trong chậu than ra, vứt vào một cái bát đã đặt sẵn bên cạnh. Trước kia ta vẫn đón giao thừa ở đây một mình, lần nào cũng ngồi tới tận sáng, không làm gì cả. Chàng ngẩng đầu nhìn tới ngọn đèn trường minh đang cháy lặng lẽ trên bàn. Đó là đốt cho thuộc hà cũ của ta. Phó Vân Anh đặt bát trà xuống cầm hạt rẻ trong bát lên, bóc vỏ từng hạt một hạt rẻ mới được lấy từ chậu than ra, vẫn còn nóng, nàng bóc rất chậm. Nàng từng nghe người ta nói, thuộc hạ của huynh ấy chết ở trên biển, thi thể không chuyển về được, chỉ có thể trôn trên đảo hoang. Triều đình cho rằng người chết thì cũng chết rồi. Không cần phải lãng phí sức người sức của vì bọn họ, không muốn lo liệu việc này, chính bản thân huynh ấy đã nhờ người ra biển đưa hài cốt của những người đó về Trung Nguyên An Táng, tìm lại ghi chép về quân tịch của họ lúc nhập ngũ để chắc chắn rằng binh lính nào cũng có thể được đưa về quê nhà, lá rộng về cội. Trên chiến trường, huynh ấy là tướng quân trẻ tuổi mặt lạnh vô tình. Rời khỏi chiến trường, huynh ấy quan tâm quý trọng thuộc hạ. Bởi thế, năm đó huynh ấy mới mười mấy tuổi đã gánh vác trọng trách chỉ huy Hoác gia quân cũng chẳng có ai không thực lòng phục tùng Đáng tiếc toàn bộ quân tinh nhuệ của Hoác gia quân đều đã bỏ mạng Hoác Minh cầm quay đầu sang phía phó Vân Anh chăm chú nhìn thẳng vào mặt nàng. Từ khi ta có ý thức đã lớn lên trên chiến trường, chuyện sống chết ở ngay trước mắt, hôm trước mọi người vẫn ngồi cạnh nhau uống rượu ăn thịt hôm sau có thể đã kẻ sống người chết nàng cảm thấy ta sẽ còn quan tâm tới những lễ nghi phiền phức đó hay sao? Chàng ngừng lại một chút cầm tay nàng, đặt hạt rẻ mà nàng đang bóc sở sang một bên cúi đầu, một nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên đầu ngón tay mảnh rẻ của nàng. Nụ hôn này không có bao nhiêu hương vị tình dục nhưng lại khiến cho nàng chấn động cả người. Người ta bảo bàn tay nối liền với tim cảm giác tê dại truyền ra khắp cả người nàng, nụ hôn dường như đã thấm vào tận đáy lòng nàng. Cảm giác tê dại này thật xa lạ, hơi giống như lúc nàng đứng trên bến tàu bên bờ trường Giang, nhìn về phía những cơn sóng phía xa, sóng lớn ngập trời, vỗ ầm ầm như thể muốn cuốn cả những con thuyền lớn nhất vào trong đó, ngay cả những người gan giả cũng không thể không cảm thấy kính sợ. Trái tim trong lồng ngực phó Vân Anh bỗng nhảy lên liên hồi, giống như những con thuyền kia có cảm giác như sắp lật tới nơi. Hoác Minh cầm biết nàng muốn né tránh, nắm chặt lấy tay nàng, không chịu buông ra, hôn mấy cách bật cười khe khẽ, ngẩng đầu ngọt Nàng mới bóc hạt rẻ trên tay vẫn còn dính mấy mảnh thịt hạt rẻ chín nục thực ra hạt rẻ không ngọt lắm nhưng chàng lại cảm thấy còn ngọt hơn cả mật. Phó Vân Anh không biết nên nói gì bây giờ chỗ bị chàng hôn lên vừa tê vừa ngứa. Hoác Minh cầm lại nói tiếp trước kia ta từng nói nàng muốn làm cái gì thì chỉ cần làm thôi ta sẽ không chói buộc nàng trong nội viện. Chỉ cần nàng giống như lúc này đồng ý ở lại bên cạnh ta là đủ rồi. Chàng không ép nàng thể hiện thái độ rõ ràng, nói xong câu đó, buông tay, lấy mấy củ khoai sọ vừa trôn khi nãy ra, vứt trên mặt đất ấn nhẹ mấy lần. Chín rồi, có muốn ăn không? Phó Vân Anh nhìn chàng rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Đúng vậy, nếu huynh ấy chỉ cần một người vợ ngoan ngoãn nghe lời, lúc nhận ra nàng chỉ cần cướp nàng về là được rồi, nàng có cố cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay huynh ấy, cần gì phải phí công như thế chứ? Khóe miệng hoác minh cầm khẽ cong lên, cúi đầu bóc vỏ khoai. Nàng mặc nam trang, không tô son điểm phấn nhưng vẫn thanh tú lại kiều diễm, dưới ánh lửa bập bùng, chỉ một động tác cúi đầu rũ mắt thôi cũng đã thoát ra vẻ quyến rũ không thể miêu tả bằng lời. Đương nhiên, đây chỉ là do chàng vốn đã có ý đồ xấu, nếu như nàng biết hiện giờ chàng đang suy nghĩ những gì trong đầu thì nhất định đã sợ hãi chạy mất từ lâu. Nếu như cố gắng ép buộc với tính cách của nàng, chắc chắn nàng sẽ từ chối một cách thẳng thừng. Nàng từng trải qua quá nhiều đau khổ tiểu thư xinh đẹp ngây thơ ngày trước đã biến thành tư trực lý trí lãnh đạm ở Đại Lý Thự. Có thể khiến nàng do dự khó xử vì chàng thế này đã là khó lắm rồi. Hai người không nhắc lại đề tài trước đó nữa, nói vu vơ về mấy tập tục đón năm mới trong lúc lơ đãng đã ăn hết một giỏ hạt khô. Trên núi tĩnh lặng trên cửa sổ có một khe hở để thông gió tiếng than cháy trong chậu hòa với tiếng tuyết rơi bên ngoài, lách tách loạt xoạt, thong thả ung dung. Mí mắt phó Vân Anh chĩu nặng, nàng đã buồn ngủ lắm rồi. Đầu gật gù ngã vào một nơi ấm áp nhưng hơi cưng rắn, nàng hơi mơ hồ, ngơ ngác trong một khắc nàng tưởng mình đã về tới nhà cỏ cỏ, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Hoác Minh cầm cẩn thận điều chỉnh dáng ngồi để khiến nàng có thể ngủ một cách thoải mái trên đùi mình. Chàng rũ chiếc áo choàng của mình ra, đắp lên người nàng, nhẹ nhàng cuốn lại cho chặt tay dừng lại trên mái tóc nàng, tháo chiếc khăn lưới buộc chặt trên đó ra. Đi ngủ mà vẫn mang khăn lưới, sáng hôm sau đầu sẽ đau. Lúc ngủ, nàng không lạnh lùng một cách đầy đề phòng như bình thường, hàng mi dày hát xuống khuôn mặt tạo thành một cái bóng mờ. Dưới ánh lửa, hai má đỏ bừng lên như đánh phấn hồng. Cánh môi đầy đặn căng bóng tựa như một đoá hoa nở rộ ở đầu cành trong ánh mặt trời rực rỡ của tháng 3 ướt át hiểu diễm. Chàng không kìm nén nổi, cúi đầu xuống, định âu yếm hôn lên đó đến khi sắp nếm được mùi vị cảm thấy hơi thở nàng vững vàng, chậm rãi, chàng bỗng ngừng lại, ánh mắt vẫn dính chặt vào đôi môi đỏ ấy một lúc lâu rồi nụ hôn dừng lại trên vầng trán trơn mềm của nàng. Chàng ngắm nhìn vẻ mặt nàng lúc ngủ, nhìn không chớp mắt. Chậu than cháy cả đêm. Sáng hôm sau, Phó Vân Anh tỉnh dậy trong tiếng chim hót díu dít, giật mình sững sốt đờ người ra một chút, nàng bật dậy, phanh một tiếng, nàng đã đụng vào cằm của ai đó. Hoắc Minh cầm bị nàng đập vào nên tỉnh ngủ che cầm kêu lên một tiếng. Bên ngoài, mặt đất đã phủ một lớp tuyết sáng loà, ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ, tạo thành những ô vuông sáng trên sàn phòng. Trời đã sáng, vậy mà nàng lại ngủ qua cả giờ tí. Giờ tí tất cả các chùa miếu đều sẽ gõ chuông, tiếng chuông vang lên hết đợt này tới đợt khác, có thể truyền ra khắp toàn bộ đô thành, giấc ngủ của nàng từ trước đến nay không sâu lắm, tại sao lại không tỉnh cơ chứ? Phó Vân Anh dần dần lấy lại ý thức cúi xuống nhìn áo choàng trên người. Năm mới, có tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai nàng, mang theo chút ý cười nhàn nhạt, Hoắc Minh cầm xoa chiếc cầm đỏ bừng, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh như đao khắc, vẻ mặt hiền hòa, lấy một bao lì xì từ trong tay áo ra. Bốn mùa như ý, sống lâu trăm tuổi. Phó Vân Anh vừa tỉnh ngủ, phản ứng vẫn hơi chậm chạp, lúc tỉnh táo lại thì bật cười. Hoắc Minh cầm định cho nàng bao lì xì sao? Nhưng mà nàng chưa chuẩn bị quà đáp lễ, có vẻ như đã nhìn ra suy nghĩ của nàng, Hoác Minh cầm nhét bao lì xì vào tay nàng, dịu dàng nói. Nàng cùng đón giao thừa với ta, đã là quà năm mới cho ta rồi. Tốt nhất là về sau năm nào cũng đón giao thừa với chàng. Trên bàn, đèn trường minh vẫn đang cháy hừng hực, Phó Vân Anh nhận bao lì xì, nhìn về phía một bóng cây đang hát vào cửa sổ. Ta phải về đây, Hoác Minh cầm ừ một tiếng, đỡ nàng đứng dậy. Ta bảo Lý Sương đưa nàng về thành. Lý Sương nhìn thấy Phó Vân Anh đi ra ngoài thoải mái xài bước leo lên lưng ngựa sửng sốt tới độ trợn mắt há mồm. Nhị gia đang tuổi tráng niên thân thể khỏe mạnh tinh lực tràn đầy. Đáng lẽ ra Phó Tiểu Công tử sáng nay hẳn là phải không thể bỏ ra khỏi giường được mới phải chứ. Kết quả là người ta thong dong thoải mái anh khí bừng bừng không chỉ đi lại bình thường mà còn có thể cưỡi ngựa đi đường núi. Vậy có nghĩa là tối hôm qua nhị gia không làm gì y cả. Lý Sương thở dài thường thượt hơi hối hận một chút, biết thế tối qua đã lén thêm mấy thứ đại bổ đó vào đồ ăn rồi. Về đến nhà quản gia ra ngoài đón Phó Vân Anh cười nói, tối qua mọi người thức đêm, giờ vẫn đang ngủ chưa dậy. Hôm qua Phó Vân Trương đọc sách cả đêm, đèn trong thư phòng vẫn luôn không tắt. Viên Tam thức đêm chỉ có một mình nên rảnh rỗi nhàm chán nhưng lại không dám quấy giày Phó Vân Trương liền rủ đám người hầu chơi bài chơi đến tận sáng sớm mới về phòng ngủ. Hai người họ giờ này vẫn đang ngủ, năm nay không cần tới nhà người khác chúc Tết, không cần dậy sớm làm gì. Phó Vân Anh về phòng tắm rửa thay một bộ áo gấm màu xanh ngọc bao lì xì hoác minh cầm đưa cho nàng rơi ra, nàng nhặt lên đặt sang một bên, nghĩ ngợi một lúc rồi mở ra xem. Cũng may không phải ngân phiếu, là một sâu tiền hoa mừng tuổi được cột lại bằng dây đỏ. Tiền hoa dùng để mừng tuổi, trừ ta, ngụ ý bình an. Sâu tiền mừng tuổi có hoa văn tinh xảo, nhất định không phải là do hoác minh cầm tiện tay lấy ra, vậy là dù nàng có không tới biệt viện ở ngoại ô tìm huynh ấy, huynh ấy vẫn sẽ cho nàng bao lì xì. Ngón tay phó vân anh già trên hoa văn hình mẫu đơn trên đồng tiền hoa, nhớ tới nụ hôn nóng bỏng trên đầu ngón tay thất thần một lát đặt sâu tiền mừng tuổi dưới gối đầu. Nàng ăn một bát sùi cảo, bảo người hầu bê bàn ra sân, kê dưới giàn hoa tường vi, ngồi trong sân viết chữ. Theo quy củ của trốn quan trường, vào dịp Tết cần phải gửi thiếp tặng tranh chữ, năm nay không đi chúc Tết vậy càng không thể thiếu thiếp. Phó Vân Trương bận quá nhiều việc, làm không xuể, nàng đã nhận việc này, lúc trước đã viết nhưng vẫn còn chưa đủ, vẫn còn phải viết thêm mấy tấm nữa. Nàng muốn nhân cơ hội này để thăm dò xem rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Chu Hòa Sường. Vương Các Lão và Diêu Văn đạt cơ hội cao là sẽ ủng hộ Chu Hòa Sường. Bọn họ cho rằng công việc trong nội các phải do các đại thần trong nội các bàn bạc quyết định, hoàng thượng cần phải san sẻ một phần quyền lực nhất định cho nội các. Tuy chu hòa xưởng mềm yếu, dễ bị triều thần khống chế, nhưng xét từ một góc độ khác, hắn không phải kiểu người khắc nghiệt thiếu tình cảm, hơi một tí là giết một đống triều thần để lập uy, lần tranh đấu giữa các phe phái này đã gây tổn hại quá nhiều rồi, giờ triều đình cần một vị quân vương có thể xoa dịu mâu thuẫn, chứ không phải một quân vương tàn bạo vừa lên ngôi đã đổ thêm dầu vào lửa. Chị đại quốc như phanh tiểu tiên, những vị đại thần trong nội các là đồng minh của thẩm giới khê, chỉ cần thẩm giới khê rớt đài, để bảo vệ mình, họ sẽ chủ động sẵn sàng góp sức, không cần tốn nhiều công sức. Về phần thôi nam hiên, hắn không có lập trường thực sự rõ ràng, có lẽ sẽ bàng quan, ngồi yên quan sát lần biến động này. Dưới chế độ quân hộ, vệ sở ở các nơi đều là một đám ô hợp, lúc đánh ra qua thường chưa đánh đã chạy. Hoác Minh Cẩm không nói rõ nhưng nhìn huynh ấy, nàng cũng đoán được trong tay huynh ấy có binh lính. Chỉ riêng uy tín và danh tiếng của huynh ấy trong quân đội thôi cũng đã đội khiến đội quân canh giữ kinh thành kinh hãi. Kinh vệ không có gì đáng lo. Nàng chỉ có một chức quan nhỏ, lại từng là người bên cạnh thái tử, như vậy nàng càng thuận lợi trong việc âm thầm liên lạc chiêu mộ người ủng hộ cho Chu Hòa Sường. Phó Vân Anh vừa viết vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu đang hết sức tập trung, một bóng người từ từ tới bên cạnh nàng. Công bộ hữu thị lang thích quy phạm, hàm xúc viết thiếp cho ông ta thì chữ viết cũng nên đơn giản một chút. Giọng nói trong trẻo ôn hòa, một bàn tay đặt lên tay phải đang cầm bút của nàng, cầm tay nàng viết từng nét sổ, nét ngang trên giấy. Phó Vân Anh không nhúc nhích, đợi viết xong chữ phúc này, nàng buông bút, đặt tờ giấy sang một bên cho khô mực nàng quay đầu lại nhìn phó vân trương bên ngoài y mặc một chiếc áo bào cổ tròn màu trà áo trong màu trắng chỉ dùng khăn lưới quanh vành mắt là một quầng xanh nhạt nhị ca tối hôm qua lúc nào huynh mới ngủ thế phó vân trương cười không nhớ nữa nhưng cũng phải vì chờ muội đâu đọc một quyển sách quên cả thời gian muội ra khỏi thành cửa thành đóng rồi chỉ có thể ngủ lại bên ngoài muội quên mất không nói với nhị ca một tiếng lần sau sẽ không thế nữa y nói như vậy Phó Vân Anh vẫn cảm thấy y có thể đã đợi suốt một đêm, rót cho y một chén trà nóng, nghiêm túc nói. Phó Vân Trương nhận chén trà, nhẹ nhẹ xoa đầu nàng, thấy mặt nàng hồng hào, có cảm giác như đã chút được gánh nặng. Sau khi giải quyết được tâm sự trong lòng, y uống một bụi trà, lấy nắp khẽ gạt vụt trà. Có phải là đã đi gặp Hoác Minh cầm không? Nàng gật đầu trải một tờ giấy khác ra cầm bút tiếp tục viết. Tuyết ngừng, trời trong xanh, bầu trời phía tên tường viện xanh thẳng không mây, giàn hoa tường vi chỉ còn những cành khô bò khắp giàn, người hầu kẻ hạ đã quét sạch tuyết đọc. Phó Vân Trương Ho khan một tiếng, đặt chén trả xuống. hoắc đại nhân thực sự cũng là người hiếm có nhưng mà nếu hắn làm khó muội muội muốn nói ra nhưng lại ngại không dám nói, ta sẽ giúp muội từ chối. Thân phận của nàng rất đặc biệt gặp phải hoàn cảnh này, nói thế nào cũng sẽ ở vào thế yếu. Phó Vân Anh lắc đầu. Ngài ấy không làm khó muội. nàng từng đối mặt hỏi huynh ấy có phải huynh ấy thích Long Dương hay không, thử như thế rất nguy hiểm nhưng huynh ấy cũng chỉ cười mà thôi. Nếu như đã không ghét hắn thì chi bằng thử một lần xem sao. Phó Vân Trương giữ lại bàn tay đang viết chữ của Phó Vân Anh cầm lấy bút đổi sang một tấm thiệp xuống, viết tên mình xuống. tuy Hoác Minh cầm hơi lớn tuổi còn lớn tuổi hơn cả y nhưng anh Tỷ Nhi vốn trưởng thành khá sớm, những người sắp xỉ tuổi nàng chưa chắc đã có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Lớn tuổi có chỗ tốt của lớn tuổi, lớn tuổi một chút sẽ biết yêu thương người khác. Nếu không ở tuổi này, Hoác Minh Cầm cũng không thể nắm giữ nhiều quyền lực trong tay như bây giờ. Một người như vậy lại có thể nhường nhịn anh Tỷ Nhi tới nước này, có thể thấy tình cảm của hắn sâu sắc vô cùng. Quan trọng nhất là tuy trước mặt người khác, anh Tỷ Nhi vẫn là con trai nhưng trong Giang Thành Thư Viện vẫn có rất nhiều người ái mộ nàng. Từ trước tới nay nàng vẫn chưa tỏ ra mềm lòng trước bất cứ ai, đối xử với bọn họ giống như với chu thiên lộc, không vờ vịt, không nể nang, khiến những người trẻ tuổi đó phải rút lui trong thất vọng. Mấy năm nay, cũng chỉ có lúc ở trước mặt Hoắc Minh Cẩm, nàng mới thể hiện thái độ khác hẳn bình thường. Phó Vân Trương không hiểu tại sao nàng lại đối xử đặc biệt với Hoắc Minh Cẩm như thế, nhưng y nhìn ra được nàng rất tin tưởng Hoắc Minh Cẩm. Lúc ở bên cạnh Hoắc Minh Cẩm, có cảm giác như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi. Y từng tình cờ nhìn thấy cảnh nàng ở bên cạnh Hoác Minh cầm, nàng trông rất thoải mái, rất thực tại, Hoác Minh cầm cúi đầu nghe nàng nói, nhìn nàng chăm chú. Đều là đàn ông Y nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hoác Minh cầm. Hoa sinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Nàng tốt như vậy, xứng đáng được người khác yêu thương quý trọng. Nghe Phó Vân Trương nói thế, Phó Vân Anh hơi kinh ngạc. Trước kia y cực kỳ phản đối nàng qua lại thân thiết với hoắc minh cầm, nay tự nhiên lại khuyên nàng thử tiếp nhận tình cảm của hoắc minh cầm. Nhị ca còn huynh thì sao? Nàng vén tay áo, đứng bên cạnh mài mực. Diêu đại nhân làm mối cho huynh chọn được bao nhiêu tiểu nương tử tốt như vậy, huynh không thích ai à? Phó vân chương nhớn mày, viết xong một tấm thiếp, đặt sang một bên, liếc nhìn nàng một cái cười. Được rồi, ta không nói gì muội nữa cuối cùng lại đổ cả lên người ta năm nay tới nhà thầy chúc tết muội đi cùng ta đi phó vân anh gật đầu đồng ý nhưng mà không chờ được tới khi bọn họ đến diêu ra chúc tết diêu văn đạt đã đích thân tới tận nhà bước qua cổng phó ra ông ta lập tức giữ chặt tay phó vân trương ngươi cẩn thận đấy thẩm ra nhắm ngươi rồi phó vân anh nhíu mày tiên sinh nghe được từ đâu vậy ạ diêu văn đạt thở hát ra ta nghe vương các lão bảo thẩm ra đang gấp gáp gà con gái Mấy ngày nay người thẩm gia liên tục hỏi thăm các quan viên trẻ tuổi chưa lập gia đình trong kinh. Ông ta chỉ thẳng về phía Phó Vân Trương. Thằng nhãi này là người hồ quảng, lại còn tuấn tú như thế nói đến đây, ông ta trợn trắng mắt nói tiếp. Thẩm gia không chọn ngươi mới là lạ đấy. Chuyện tang ma của thái tử mới xong chưa được bao lâu thẩm gia làm sao gà cưới gì được. Phó Vân Trương không hề hoảng loạn hỏi một câu. Diên Văn đặt chống nạnh nói cứ đính hôn trước đã toàn là người làm quan với nhau, ai dám hối hôn cơ chứ. Đối với dân chúng bình thường, hối hôn cũng là chuyện bình thường, hoặc là nhà bên kia xa cơ lỡ vận, hoặc là nhà bên này đột nhiên bị bệnh, hoặc là hai nhà kết thù với nhau. Các gia đình làm quan coi trọng thể diện thì không thể muốn hối hôn thì hối hôn được, nhẹ thì sẽ bị người ta châm chọc là loại tham phú ngại bần, nặng thì sẽ bị đồng liêu hoài nghi xa lánh, có ảnh hưởng không tốt tới con đường làm quan và chuyện hôn nhân cho con cái sau này. Thẩm gia là tộc lớn được người đời chú ý, ai đã đính hôn với con gái thẩm gia rồi sau đó lại hối hôn sẽ bị người đời nhạo báng. Nhị ca không đồng ý, bọn họ còn có thể cưỡng ép nhà chúng ta đính hôn với nhà bọn họ chắc. Nhà chúng ta không cưới con gái nhà bọn họ, có cho làm thiếp cũng không cần. Viên tam đứng bên cạnh lầm bầm vài câu. Diêu văn đạt lườm hắn, thằng nhãi này chui từ đâu ra không biết. Không sao đâu, con tự có cách xử lý. Phó Vân Trương bình tĩnh nói, còn ngươi nữa. Thấy Phó Vân Trương tỏ ra bình tĩnh như vậy, Siêu Văn Đạt biết y nhất định đã có cách từ chối chuyện hôn nhân này. Đừng nhìn y lúc nào cũng mỉm cười mà tưởng là hiền, trong bụng toàn âm mưu quỷ kế cả đấy. Ông ta lại thở hắt ra, đầu ngón tay chuyển sang chỉ vào mặt Phó Vân Anh, chỉ thiếu nước chọc vào mắt nàng. "Tuy rằng ngươi chưa phải là tiến sĩ nhưng dù sao cũng làm quan rồi, thanh danh lại hay ho, vừa hay cũng là người Hồ Quảng, thẩm gia còn có mấy đứa cháu gái con vợ lẽ chưa xuất giá đâu, ngươi cũng đề phòng chút cho ta." Phó Vân Anh giờ khóc giờ cười, thẩm ra có dòng dõi cao quý, con gái nhà bọn họ làm gì lo không lấy được chồng, sao tự nhiên lại cứ như thế ế tới nơi rồi, nhất định phải chọn con rể từ nhà nàng cơ chứ. Hơn nữa ai mà không biết nàng đi lại thân thiết với Hoác Minh Cẩm, thẩm ra có vội vã thế nào cũng không chọn nàng đúng không? Diêu Văn Đạt cũng không rõ nguyên nhân thực sự là gì, suy đoán có thể là thẩm các lão cảm thấy mình sắp xong đời rồi nên vội vã sắp xếp chuyện hậu sự. Giờ thẩm giới khê đã rơi vào thế tướng thoái lưỡng nan, các triều thần đều đang chờ đợi xem hoàng thượng sẽ làm khó ông ta trước hay là ông ta sẽ sử dụng thủ đoạn để áp đặt khống chế hoàng thượng trước. Tới nước này, thẩm giới khê đã cưỡi lên lưng cọp khó lòng tụt xuống. diễn Diên Văn đặt ra về xong, Phó Vân Trương trầm ngâm một lát rồi nói với Phó Vân Anh có hai khả năng. Một là thẩm các lão cố ý dùng cách này để đánh lạc hướng mọi người, khiến người trong thiên hạ cho rằng ông ta đang sợ hãi hai là thẩm gia sắp hành động việc này chắc chắn không phải do thẩm giới khê bày mưu tính kế ông ta làm quyền thần cả đời tới lúc về già uy phong vô cùng làm sao có thể không quan tâm đến mặt mũi mà chịu thua cho được bởi một khi ông ta chịu thua ông ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn của những kẻ khác viên tam gia ngoài giò la tin tức tối mới về nhà Hắn nói chuyện này hình như là thật đấy, nghe nói các lão phu nhân bệnh nặng cảm thấy mình chắc không qua nổi năm nay nên vội vàng đính hôn cho cháu gái trong nhà. Thẩm đại công tử không đồng ý nhưng không lay chuyển nổi các lão phu nhân, chỉ có thể sai người đi hỏi thăm. Phó Vân Trương và Phó Vân Anh nhìn nhau, thảo nào lại nghĩ tới hai anh em họ các lão phu nhân triệu thị vừa là cháu gái, vừa là học sinh của triệu sư gia coi như là đồng môn với hai anh em họ. Triệu Thị là phụ nữ trong nội trạch tuổi đã cao, lúc chọn cháu rể đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện phân tranh trên triều đình. Hoặc cũng có thể đây là một cách vãn hồi, gả cho người ngoài thầm đảng mới có thể đảm bảo cho sự bình an của các cháu gái. Năm ấy Triệu Sư Gia đã lên kinh cùng người nhà Triệu Thúc Huyền. Sau đó, để lo chuyện hôn nhân cho Triệu Thúc Huyền, bọn họ lại lặn lội xuống tận Sơn Đông. Phó Vân Anh vẫn thường viết thư cho Triệu Sư Gia. Ông ta không có chỗ ở cố định, nay đây mai đó, có đợt ở phía nam có lúc lại ở phía bắc. Gần Tết ông ta viết thư cho nàng, đòi nàng vẽ cho ông ta mấy bức họa trong thư ông ta nói ông ta đang du lịch ở Chiết Giang. Ông ta chưa từng nhắc tới học sinh cũ triệu thỉ. Chuyện của ta thì dễ thôi nhưng muội phải cẩn thận. Phó Vân Trương dặn dò Phó Vân Anh, nếu người bên thẩm ra nhờ đại thần trong nội các làm may, muội có cách nào để từ chối việc hôn nhân này đây? Khóe môi khẽ cong lên, nàng cười nói, nhị ca huynh yên tâm, muội có tính toán rồi. Hôm sau, nàng vừa tới đại lý thự, mấy vị bình sự liền hùa nhau treo gẹo nàng. Gần đây thấy người mặt mũi hồng hào quả nhiên sắp có chuyện vui. Trong suy nghĩ của bọn họ thẩm ra không thể sụp đổ trong chốc lát như thế được dù sao trong bụng thái tử phi vẫn còn có thái tôn. Nếu kết hôn với cháu gái nhà họ thẩm thì về sau nhất định nàng có thể một bước lên mây. Phó Vân Anh cười cười không nói lời nào. Một lát sau tiểu lại bên người triệu bật tới tìm nàng. Thiếu Khanh tìm đại nhân, nàng cho rằng triệu bật định hỏi chuyện hồ sơ bèn sắp xếp công văn, bê sang bên đó. Tới phòng làm việc của hắn, vẫn chưa vào phòng, đã nghe thấy tiếng nói trong phòng vọng ra. Trong đó có một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo, có vẻ quen quen. Tới tận ghi tới gần cột nàng mới phát hiện ra người đang nói bên trong chính là Hoác Minh Cầm. Hóa ra bình thường huynh ấy vẫn dùng loại giọng điệu mang đầy cảm giác bề trên này để nói chuyện với người khác. Trường 117, Lễ Xuân Canh. Phó Vân Anh đứng đợi ngoài cửa một lúc. hoắc Minh cầm nói chuyện công việc với triệu bật. Nghe giọng điệu của hai người, dường như rất xa lạ, dù sao đây cũng là đại lý tự cần phải đề phòng tai vách mạch rừng. Một lát sau, tùy tùng của triệu bật mời Phó Vân Anh vào. Nàng đi vào phía trong, nhận ra trong phòng chỉ có mình triệu bật hoắc Minh cầm có thể đã ra ngoài bằng cửa hông. Triệu Bật ngồi trước bàn, không hề ngẩng đầu lên, nói Cẩm Y Vy muốn điều tra toàn bộ những hồ sơ có liên quan tới Thẩm Đẳng, những hồ sơ đó phải được gửi theo thứ tự, phải do tim từng bộ một, cậu am hiểu việc này, cũng chỉ có mình cậu đủ nhẫn nại cậu làm đi. Nàng thưa vâng, bỗng Triệu Bật nhớ tới một chuyện, hắn ngừng bút ngẩng đầu lên. Nghe nói nhà cậu sắp kết thân với Thẩm gia hà, Từ trước tới nay những tin đồn như thế này là loan truyền nhanh nhất, đến cả Triệu Bật cũng đã nghe nói. Phó Vân Anh lãnh đạm nói: Không biết đại nhân nghe được lời đồn này từ đâu? Sao mà hạ Quan lại chẳng hề biết việc này? Triệu Bật suy nghĩ một lúc, còn dứt trăm chân chết cũng không ngã xuống. Huống hồ Dơ Thẩm Gia vẫn còn chưa thể hiện ra dấu hiệu thất bại. Nếu Phó Vân thật sự động lòng, chẳng phải nhị gia sẽ thành giã chàng xe cát hay sao? Không những không giữ được người mà còn phải chơ mắt nhìn y cưới cháu gái Thẩm Gia, thực sự sẽ tức chết. Y không cưới, cái gã anh họ của Y cũng không được cưới, nhị ra không thể trở thành thân thích với người thẩm ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, triệu bật bỗng trở nên nhiệt tình hẳn lên, nói nhị đường huynh của cậu đang nhậm chức chủ sự ở hình bộ ấy mà Y còn chưa lấy vợ đúng không? Y sắp 30 rồi nhỉ thực ra ta còn có mấy mối được lắm, để xem nhị đường huynh của cậu có ưng không? Sao mọi người ai cũng đam mê làm mai làm mối như vậy chứ? Phó Vân Anh đành uyển truyền từ chối, để thiếu khanh đại nhân phải lo lắng rồi, nhị ca của hạ quan thời trẻ từng tu đạo với Trương Đại trưởng, Trương Đạo trưởng nói mệnh cách huynh ấy đặc biệt không nên cưới vợ sớm, phải sau 30 tuổi mới được. Trương Đạo trưởng từng được mời vào trong cung, các vị quý nhân quan lớn trong kinh sư đều cho rằng ông ta là cao nhân đã đắc đạo, làm gì có ai dám tỏ ra nghi ngờ lời nói của ông ta trước mặt người khác. Quả nhiên, sau khi nàng nói ra tên Trương Đại trưởng, triệu bật đành bỏ qua suy nghĩ phải lập tức khiến Phó Vân Trương đính hôn. Thấy hắn không còn muốn dặn dò gì nữa, Phó Vân Anh xin phép ra khỏi phòng rồi tới chỗ đại lý tự chính tự mượn chìa khóa, đi nhà kho tìm hồ sơ. Thạch chính và hai người nữa trợ giúp cho nàng, chỗ cất hồ sơ lạnh lẽo, khô giáo âm u, trong không khí hơi có mùi giấy mủn. Nàng tìm được hồ sơ nào sẽ đánh dấu hồ sơ ấy, rồi đưa cho thạch chính đứng phía sau. Cứ như vậy liên tục tìm hết bộ này đến bộ khác, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng lật giấy sàn sạt như tiếng mưa phùn đêm xuân. Hôm nay tìm đến đây thôi, ngày mai, nàng quay người lại cầm những hồ sơ mới tìm trong tay, đang định xếp lên lên trồng hồ sơ được thạch chính ôm trước ngực nhưng nhìn thấy trồng hồ sơ cao ngồn ngộn trước mặt sửng sốt. Thạch chính nào có cao như vậy, cánh tay cũng không rắn chắc như vậy, cổ tay cũng không đeo giáp ra nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc cầm có lớp sâu mỏng lờ mờ sau đó là chiếc mũi cao thẳng đôi mắt đen như mực hàng lông mày như kiếm mũ quan sắc nét lại là hoác minh cầm hóa ra khi nãy huynh ấy còn chưa đi huynh nàng nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng của thạch chính và hai người còn lại đâu nữa trong phòng chỉ còn hai người họ hoác minh cầm đứng trước mặt nàng giống như thể một bức tường sừng sững đến ánh sáng cũng bị che khuất Khóe miệng hoác minh cầm cong lên, chàng nâng chồng giày cục đang ôm trước ngực lên. Tới đây lấy cái này. Một việc nhỏ như thế thì đâu cần hoác nhị ra phải đích thân làm cơ chứ. Không biết người nãy đã ở trong phòng bao lâu rồi. Lúc nãy nàng tập trung tìm kiếm hồ sơ căn bản không để ý tới việc người bên cạnh đã đổi thành người khác. Phó Vân Anh cúi đầu nói, đây mới là hồ sơ của Sơn Đông, nếu muốn tìm được hết tất cả thì phải mất tới nửa tháng. Hoác Minh cầm ừ một tiếng, nhìn nàng rồi nói ta phải đi đây, ngày mai Lý Sương tới đây lấy những hồ sơ khác sau. Miệng thì nói phải đi nhưng chân vẫn không nhúc nhích, Phó Vân Anh ngước mắt lên nhìn chàng đầy nghi hoặc, cái ngước mắt này giống hệt như kiếp trước nàng ngồi trên bàn đua dây ngước mắt lên nhìn chàng. Hoác Minh cầm cười, lúc này mới xoay người xài bước ra khỏi phòng. Bóng người đi ngược sáng, đúng là cao lớn thật. Phó Vân Anh dõi theo bóng chàng đi ra ngoài cảm thấy khi nãy hình như tâm trạng của người này rất tốt. Mãi cho đến tận chiều trên đường về nhà sau khi tan việc ngồi trên xe ngựa đi ra cửa cung, nàng mới đột nhiên hiểu ra, nàng đã vô thức gọi hoác minh cầm là huynh chứ không còn cung kính gọi ngài giống như trước kia. Cũng chỉ là sưng hô thôi mà, hơn nữa lại là do nàng giật mình nên mới bột miệng thốt ra. Xe ngựa mới rẽ vào đường cái bỗng nhiên xô về phía trước một chút rồi dừng lại. Phó Vân Trương nhíu mày, bén màn xe nhìn ra ngoài. Kiều ra bên ngoài lên tiếng, công tử, là người thẩm gia. Quản gia của thẩm gia đang chờ ở ven đường, dâm thiếp mời lên, mời Phó Vân Trương qua phủ một lần, thiếp này là của các lão phu nhân triệu thị. Phó Vân Anh định đứng dậy, Phó Vân Trương giữ tay nàng, ấn xuống, thoải mái nói, không sao đâu, dù sao chẳng phải đi một lần, ta tới thẩm gia một chuyến, về nhà đợi ta. Đi xuống xe. Người thẩm ra bên kia cũng lễ độ, mời y lên một chiếc xe ngựa khác rồi chắp tay mời Phó Vân Anh đi cùng luôn. Phó Vân Trương nói, xá để thì xin miễn cho. Tôi tớ thẩm ra không ép buộc hộ tống xe ngựa lên đường. Phó Vân Anh về tới nhà, bảo viên tam và hộ vệ trong nhà tới thẩm ra chờ ở bên ngoài. Triệu thỉ cho người chặn ngay trước cửa cung, mời Phó Vân Trương tới nhà chắc hẳn sẽ không làm khó y, nhưng dù sao nàng vẫn cứ không yên tâm. Nàng không ăn tối, ngồi ở chính đường, vừa đọc sách vừa chờ đợi. Trời đã tối, Vương Đại lang vào phòng đốt đèn lên. Lúc này, có tiếng xe ngựa từ ngoài cửa truyền vào, Phó Vân Anh đặt sách xuống, ra ngoài đón. Liên xác và mấy người khác theo sau Phó Vân Trương đi vào, thần xác y vẫn bình thường, mặc một bộ quan bào to rộng thế này khiến cho dáng người hình như gầy gò hơn trước kia một chút. Thấy nàng ra ngoài đón, y mỉm cười nói, không sao, sau này thẩm ra sẽ không có ý định kết thân với nhà chúng ta nữa. Vào chính đường, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách đang mở và một chén trà đã cạn y nhìn sang nàng, hỏi, vẫn còn chưa ăn tối sao? Thấy nàng lắc đầu y lập tức sai liên xác xuống bếp gọi người mang đồ ăn lên. Viên Tam đi theo y vào chính đường, xoa xoa bụng. May quá, đang đói. Phó Vân Anh rót cho mỗi người một chén trà, hỏi thăm về các lão phụ nhân triệu thị. Phó Vân Trương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ đích thân gặp mặt ta, biết ta không muốn lấy vợ nên thôi. Các lão phu nhân đích thân gửi tiếp mời thì làm gì có chuyện dễ từ chối như thế, hơn nữa triệu thị còn là người phụ nữ dịu dàng hiểu đức thanh danh tốt vô cùng, một phu nhân cao quý như thế đích thân gặp mặt khẩn cầu, dùng tình nghĩa để thuyết phục người khác, Phó Vân Trương đáng ra không nên thể hiện thái độ này mới phải. Phó Vân Anh cảm thấy nhất định y đang che giấu gì đó về bản thân mình, nhưng y không muốn nói, vậy thì nàng sẽ không hỏi. Ăn uống xong xuôi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Phó Vân Anh tựa người thành giường lật hồ sơ vụ án ra đọc một lúc rồi mới cởi áo ngoài đi ngủ. Vừa mới chìm vào mộng đẹp, nàng lại bị những tiếng gõ cửa rồn dập đánh thức. Vương Đại Lang đứng ngoài cửa nói, thiếu gia cửu thiếu gia về rồi. Phó Vân Khải xuôi nam xuống hồ quảng, trở về phủ võ sương đưa thư giúp nàng, giờ hắn trở lại nhất định sẽ mang theo lời nhắn của sở vương. Phó Vân Anh lập tức bật dậy, khoác áo, sỏ chân vào giày ra ngoài đón. Phó Vân Khải mặt đầy bụi đất vô cùng mệt mỏi trên mép sâu đâm thua tùa, mặc trực thân, đội khăn phúc. Vừa mới xuống ngựa đến giày cũng không kịp đổi, hắn đã đi thẳng vào viện của Phó Vân Anh. Vừa nhìn thấy nàng, hắn vội bước nhanh hơn, ghé vào tai nàng nói, sở vương mất rồi. Giữa bóng đêm lạnh lẽo trên hành lang treo mười mấy chiếc đèn lông, ánh đèn vàng mờ mờ. Ban đầu, Phó Vân Anh vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại để thuyết phục triều thần ủng hộ cho chu hòa xưởng đúng là sở vương không thể không chết ông ta khôn khéo như thế nhất định đã tính toán chu đáo việc tang ma mai táng rồi việc này vốn đã nằm trong kế hoạch của bọn họ sở vương còn ham sống lắm nhất định sẽ không tự sát thật nàng đưa phó vân khải vào phòng mình hỏi hắn thật chi tiết xem ở phủ võ sương hắn đã gặp những ai nói những gì với từng người trong số họ Phó Vân Khải cố gắng nhớ lại thật cẩn thận xem hắn đã gặp ai ở đâu, rồi kể lại toàn bộ cho nàng, cuối cùng hắn lấy một phong thư từ trong tay áo ra. Đây là do sở vương tự tay giao cho huynh, ông ta bảo phải đưa tới tận tay muội. Phó Vân Anh bê giá cắm nến trong phòng ra gian ngoài, mở thư ra đọc thật kỹ. Trên đó là một danh sách bao gồm những người làm việc cho sở vương phủ ở các nơi và phương thức liên lạc. Sở vương giao cho nàng toàn bộ những người tâm phúc của ông ta. Nàng càng đọc càng hãi hùng, khóe miệng khỏi run run. Sở vương thực sự to gan lớn mật, không ngờ ông ta lại dám ngấm ngầm nuôi dưỡng một đám binh sĩ hộ vệ thảo nào ông ta sợ Hoắc minh cầm muốn chết như vậy. Nếu như Hoắc minh cầm nắm được nhược điểm này của ông ta có khi toàn bị phủ sở vương sẽ bị liên lụy theo. Nàng gần như có khả năng đọc một lần là không quên được ghi nhớ nội dung trên giấy rồi đưa tờ giấy về phía ngọn nến, đốt sạch. Trong thư sở vương nói với nàng, trong các thế gia bản địa ở phủ võ xương chỉ có dương gia và trung gia là có thể tin tưởng được những nhà khác thực ra đều do triều đình phái tới để giám sát phiên vương, chi phủ trước kia ở phủ võ xương hóa ra lại là người của ông ta. Từ khi Phạm Duy Bình rời phủ võ xương thăng chức thành hộ bộ hữu thị lang, ông ta đã không không còn liên lạc gì với Phó Vân Trương và Phó Vân Anh nữa. Họ còn tưởng rằng Phạm Duy Bình thăng quan tiến chức nên trở mặt coi như không biết người quen cũ, giờ thấy thế này mới biết hóa ra họ đã trách oan Phạm Duy Bình. Sau khi về kinh ông ta đã cố gắng hết sức để không gây chú ý, hẳn là nghe theo mệnh lệnh của Sở Vương, thế thì ông ta mới có thể tiếp tục làm việc cho Sở Vương. Lý Hàn Thạch giúp đỡ xử lý việc tăng mà cho Sở Vương, việc bên đó đều do ngài ấy đứng ra chủ trì. Phó Vân Khải khát khô cả họng không chê trà trong ấm đã nguội ngắt uống liền mấy chén rồi nói thế từ sao rồi chu hòa xưởng chưa từng trải qua biến cố lớn nào không biết lần này có để lộ ra sơ hở gì hay không phó vân khải lắc đầu ta gặp sở vương và lý hàn thạch xong liền lên đường trở về luôn chưa gặp hắn lần nào sở vương bảo vệ chu hòa xưởng rất nghiêm ngặt có tới mấy lớp hộ vệ gác xung quanh người bình thường mà muốn gặp chu hòa xưởng sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra kiểm soát dườm già Phó Vân Khải nghĩ đã thấy ngại, hơn nữa không muốn bị Chu Hòa sưởng cuốn quyết hỏi han bèn không gặp hắn. huynh bồn ba vất vả suốt dọc đường rồi, đi ngủ đi đã. trầm ngâm một lát, Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa trời đã tối, Phó Vân Khải vội vã trở về cho kịp trước khi cửa thành đóng, giờ hẳn đã tới giờ giới nghiêm, có muốn đưa tin ra ngoài cũng không được, có gì cũng chỉ có thể chờ đến lúc trời sáng rồi tính tiếp. Phó Vân Khải ngáp dài một cái, về phòng đặt lưng xuống là ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, tấu trương báo tang của chi phủ phủ võ sương đã được đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Một phiên vương chết đi cũng chẳng tạo nổi sóng gió gì, tình thế trong triều đang căng thẳng, chỉ cần có gì kích thích sẽ nổ tung ngay lập tức. Lúc này mọi người làm gì có tâm trạng là để ý tới một người vốn chẳng có tiếng tăm gì như sở vương. Hết tháng riêng, Hoàng thượng vẫn cứ du rú trong nội cung, không muốn gặp quần thần, có mệnh lệnh gì cũng chỉ lệnh cho thái giám trong cung truyền đạt tới ngày thiết triều tuy hoàng thượng đã xuất hiện một lát nhưng cũng chỉ nói mấy câu liền vội vã quay về cung càn thanh ba ngày sau đốc sát viện đô ngự sử trương văn bắc dâng sớ buộc tội thẩm thủ phụ và tám quan viên nòng cốt của thẩm đảng nói bọn họ được hoàng thượng tin tưởng nên lợi dụng quyền lực mưu lợi riêng làm loạn phá hoại kỳ cương triều đình kéo bè kết đảng dung túng thân tích chèn ép người dân dưới quê chiếm đoạt ruộng đất ngoài ra còn nghi ngờ họ thông đồng với giặc Oa. ngay sau đó Người từng bị thẩm đảng đuổi ra khỏi kinh là Thưởng Ngự Sử cũng dâng sớ, liệt kê ra những tội trạng của thẩm thủ phụ bao gồm chuyên quyền ngang ngược, tàn hại trung lương, giấu giếm hoàng thượng, cản trở quan lại báo cáo sự thật lên hoàng thượng. Trong một thời gian ngắn, cả triều khiếp sợ, ai cũng biết đám môn quan bất mãn với thẩm đảng. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc không phải là vụ Trương Văn Bác và Thưởng Ngự Sử đột nhiên làm khó thẩm đảng mà là những việc này đều là ý của hoàng thượng. Trương Văn Bác là người được thánh thượng một tay đề bạt tưởng ngự sử là người năm đó bị thẩm đảng hãm lại lang bạt kỳ hồ nhưng rồi chính thánh thượng đã triệu ông ta về kinh. Những tấu chương buộc tội thẩm thủ phụ đó nhất định là xuất phát từ sự sắp xếp của hoàng thượng. Vậy có nghĩa là hoàng thượng định bắt đầu xử lý thẩm thủ phụ. Đối mặt với chuyện này, thẩm giới khê cũng rất quyết đoán, lập tức dâng sớ xin từ quan. Các vị đại thần khác trong nội các ngoài vương các lão cũng đồng loạt dâng sớ, hơn nửa số quan viên trong lục bộ dâng sớ phản đối ngôn quan cầu xin cho thẩm giới khê. Hoàng thượng giận tím mặt nhưng ông ta căn bản không thể khống chế nổi thần tử của mình, chỉ đành tạm gác tấu chương của Trương Văn Bác và thưởng ngự sử sang một bên, bác bỏ tấu chương xin từ quan của thẩm giới khê còn thưởng vàng bạc châu báu cho ông ta. Trong trận chiến này, có vẻ như thẩm giới khê đã chiếm được ưu thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát những quan viên trong lục bộ đã dâng sớ nói giúp cho thẩm đảng phó vân anh lại phát hiện ra chuyện không đơn giản như thế đến cả tâm phúc của hoác minh cầm cũng công khai ủng hộ thẩm giới khê thế thì quá kỳ quái rồi chắc chắn là hoác minh cầm cố ý kích thích cho mâu thuẫn giữa hoàng thượng và thẩm đảng tăng lên ép thẩm đảng phải cho cùng dứt sầu. bởi không cùng tiến cùng lùi với thẩm đảng vương các lão bị các đại thần trong nội các chèn ép xa lánh cuộc sống hàng ngày dần trở nên khó khăn huồng mân là nhân tài được vương các lão đề bạt đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bèn lập tức dâng sớ buộc tội quan viên nòng cốt trong thẩm đảng hãm hại đồng liêu thẩm đảng sao có thể cam lòng để bị rơi vào thế yếu lập tức phản bác những thế lực khác nhân cơ hội này cũng nhảy vào quan viên lớn nhỏ trong kinh sư đều bị cuốn vào tình thế dối như canh hẻ cuối tháng quan viên ở hộ bộ và hình bộ chỉ vì một xích mích nhỏ mà lao vào đánh nhau trên đường ngự đạo đường lớn nhất từ cửa cung dẫn vào cung điện Những người xung quanh không chỉ không khuyên can mà đồng loạt sắn tay áo, giơ nắm tay nhảy vào đánh giúp. Cuối cùng lại trở thành cảnh mấy phe phái trong chiều đánh đấm lẫn nhau, mãi tới khi Hoắc Minh cầm đưa cầm y vệ tới ngăn cản, bắt hai người cầm đầu, đưa tới trước cửa cung gông lại làm gương, những người khác mới sợ hãi tản đi. Trước đây Phó Vân Anh từng nghe nói rằng Đại Thần trong chiều đôi khi sẽ đánh nhau ở ngự đạo, thậm chí có người đánh nhau ngay trong buổi chiều. Hồi trước từng có một vị thái giám làm cho nhiều người tức giận bị một đám quan văn đánh chết trong cung. Có một lần nàng đi đưa công văn cho triệu bật từng chính mắt trông thấy hai quan văn lăn lê trên mặt đất đánh nhau, người xung quanh súng lại khuyên can. Kết quả là hai quan văn lồm cồm bò dậy, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không quên chửi rùa nhau mấy câu rồi ai lại đi đường nấy. Nhưng cảnh hỗn chiến náo loạn giữa quan viên lục bộ như vậy thì nàng chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ có mình nàng chưa từng thấy bao giờ, đại thần trong triều cũng chưa từng trải qua cảnh hỗn loạn như thế. Thái tử mới mất mỗi người trong triều lại có suy nghĩ riêng, hoàng thượng thì tính khí thất thường, ai cũng như một thùng thuốc nổ, hơi một chút sẽ nổ tung. Hôm đó Phó Vân Trương cũng có mặt, lúc y lên xe ngựa quần áo tán loạn, mũ cũng lệch sang một bên. Phó Vân Anh quan sát y một lúc, nhị ca huynh mà cũng đánh nhau với người thầm đẳng hà. Xưa nay y vẫn ung dung thong thả. Không quan tâm tới việc người khác có hiểu được y hay không, làm sao có thể lao vào đánh đấm chỉ vì chuyện bất đồng quan điểm được. Phó Vân Trương lắc đầu bật cười, sửa sang lại vạt áo. Tai bay vạ gió, y đang vừa đi vừa nói chuyện với Uông Mân, không biết có vụ ẩu đả trên đường ngự đào. Tới khi nghe thấy tiếng la hét ẩm ý, những kẻ đang đánh đấm kia đã lao về phía bọn họ. Uông mân mập mạc, chạy không nhanh, y định giúp đỡ uông mân, trong lúc hỗn loạn đã bị người khác kéo áo, cũng may y nhỏ người, lại luôn lấy tay che mặt nên không bị người khác nhân cơ hội tát cho mấy cái. Uông mân thì đáng thương hơn nhiều. Vì vụ vương các lão, ông ta có xích mích với thẩm đẳng nên bị ăn mấy cái tát hai bên mặt đã sưng húp. Về tới nhà, Phó Vân Trương sai người mang thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau sang uông phủ. Tình thế trong chiều liên tục thay đổi, sóng gió nổi lên, không khí trong đại lý thực cũng trở nên nặng nề. Nhân cơ hội này, Phó Vân Anh âm thầm liên lạc với người của Sở Vương, đương nhiên, nàng không hé lộ tin tức gì khác chỉ sắp xếp cho bọn họ làm mấy việc vặt vãnh. Đầu tiên phải khiến họ làm quen với những việc như vậy, về sau, đến lúc cần phải giúp đỡ cho Chu Hòa Sưởng, những người này mới có thể nghe theo sự điều khiển của nàng. Nàng căn dặn Viên Tam và Phó Vân Khải mấy ngày này không được ra ngoài, đặc biệt là không được đi tới những phố xá đông đốc trong thành. Hai người gật đầu đồng ý, Phó Vân Khải đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hương. Viên Tam lại bận rộn lấy những chuyện hắn từng tay nghe mắt thấy lúc đi Giang Tây lần trước để viết thành tiểu thuyết, hắn lại hết tiền rồi. Lúc cây liễu bắt đầu trổ ra những chồi non xanh biếc thế cục trong chiều càng căng thẳng hơn. Phó Vân Anh bỗng nhiên nhận được một mệnh lệnh điều nàng tới huyện Lương Hương làm việc. Lần trước nàng dốc hết sức lực để thúc đẩy việc phúc thẩm vụ án trương thị. Sau này huyện lệnh Lương Hương bị cách chức do nhận hối lộ Giờ Lương Hương đã có huyện lệnh mới Trường đại quan nhân hoành hành ngang ngược kia cũng bị lưu đày Người dân Lương Hương rất cảm kích chuyện nàng giúp bọn họ diệt trừ được một kẻ tàn ác Từng tặng cho nàng nhiều rau củ quả đặc sản địa phương Giờ ở Lương Hương ai cũng biết tên nàng Mệnh lệnh này hơi kỳ quái yêu cầu nàng tới Lương Hương chủ trì lễ xuân canh Phó Vân Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Triệu bật phái mấy trợ thù theo nào tới Lương hương hắn bảo nàng đây là chuyện bình thường trước kia ta còn từng đi hà nam cứu trợ thiên tai thanh danh của ngươi ở lương hương rất tốt ban đầu là định phái lục chủ bộ qua đó mà dân chúng địa phương lại chỉ đích danh phó đại nhân triệu bật cười nói ngừng lại một chút thì thầm cái loại công việc này ấy à người khác muốn còn không được đâu ngươi không cần phải làm gì hết thắp nén hương tế trời trong lễ xuân canh là được tới lúc ngươi quay lại có công lao ta mới dễ đề bạt ngươi chứ Hóa ra là vì thế, đại khái là vì có người ở trên sắp xếp hết cả rồi, vậy mới biết vì sao ai cũng thích kéo bè kéo cánh. Trong ngày hôm đó, Phó Vân Anh vội vã về nhà sửa soạn hành lý. Phó Vân Khải và viên tam gào thét đòi đi với nàng, gần đây kinh thành bất ổn, bọn họ muốn ra ngoài cũng không ra được. Nàng đồng ý, dù sao nhân tiện trên đường đi có thể đốc thúc việc học cho hai người họ. Phó Vân Khải bỏ bê học hành đã lâu, viết văn không còn có kết cấu chặt chẽ được như trước kia nữa. Phó Vân Trương nhắc nhở nàng mang thêm một chút thuốc phòng kiến và côn trùng. Mùa xuân kiến ra khỏi hang, ở nông thôn ẩm ướt lắm côn trùng, mụi tới đó, nhất định sẽ phải đi thăm đồng, cẩn thận một chút thì hơn. Nàng đồng ý, chuẩn bị đồ đạc xong, đoàn người tách ra, ngồi trên hai chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Tới Lương Hương, huyện lệnh mới cực kỳ nhiệt tình còn ra khỏi thành nghênh đón. Đại khái là đã hiểu được tính cách của Phó Vân Anh, ông ta không chuẩn bị tiệc rượu linh đình hay gọi ca kỵ tới tiếp khách chỉ chuẩn bị mấy bàn tiệc đơn giản gọi là đón gió tẩy trần cho bọn họ. Phó Vân Anh hỏi về lễ xuân canh, huyện lệnh cười nói, đây là phong tục hàng năm để cầu điểm tốt Phó Đại Nhân Đích Thân tới tham gia, người trong huyện nhất định vô cùng vui mừng. Khách sáo với nhau một hồi, Phó Vân Anh trở về trạm dịch nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, huyện lệnh đưa nàng ra đồng xem nông dân làm ruộng. Dân chúng đã biết nàng sắp tới từ trước mặc những bộ quần áo đẹp nhất cầm quốc đứng ven đường chờ nàng. Nhìn thấy nàng cưỡi một con ngựa cao lớn trên đường núi phía xa chạy lại, mọi người nhảy lên hoan hô, đổ xô về phía nàng. Dân chúng quá nhiệt tình, lo ngựa sẽ sợ hãi, Phó Vân Anh đành phải xuống ngựa đi bộ. Viên Tam và Phó Vân Khải theo sát phía sau nàng. Đang mùa hoa đào, hoa hạnh, hoa mận lục tục nở hoa, có người hái một cành hoa, ném về phía Phó Vân Anh, vừa ném vừa hoan hô. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc cảm thấy mình tới lương hương lần này không phải để chủ trì lễ xuân canh mà là để cho dân chúng ngắm. viên Tam cười ha ha quay sang nói với nàng, dân chúng vẫn thích những vị quan thanh liêm, lão đại à, đấy là bọn họ tôn kính, ngưỡng mộ người mới thế. Đến lúc tới bờ ruộng, người đi theo Phó Vân Anh đã kéo dài thành một cái đuôi, dưới ruộng lại chẳng có ai, nông dân đều đang hoan hỉ đi theo nàng, bàn tán về tướng mạo của nàng và chuyện nàng không sợ uy hiếp đấu trí với trương đại quan nhân. Có người còn chạy theo hỏi nàng đã lấy vợ hay chưa trong nhà có thiếu nha hoàn hầu hạ không? Viên Tam cũng chạy lại, nói chuyện say xưa với mấy người biết chữ trong đám đông, khen phó Vân Anh, khen lấy khen để, khiến nàng chẳng khác gì nhân vật trong tiểu thuyết. Cuối cùng huyện lệnh chỉ có thể ra lệnh bắt ép mấy người nông dân xuống ruộng đào cái hố cho hợp với hoàn cảnh thế mới xong chuyện. Trở lại trạm dịch Viên Tam hào hứng xoa tay, về phòng múa bút thành văn. Hắn chuẩn bị khiến lão đại nổi danh, đưa sự thích về lão đại vào trong chuyện. Viết khoa trương hết sức có thể, dân chúng thì cần gì hợp lý hay không cơ chứ, họ chỉ thích nghe chuyện mà thôi. Sau đó, Phó Vân Anh còn phải đi thăm đồng ruộng ở những nơi khác trong huyện kiểm tra tình hình thủy lợi, xem xét việc trồng trọt. Triệu Bật từng nói loại việc này chỉ cần xem qua coi như có mặt là được nhưng nàng không muốn đi một chuyến mà chẳng được việc gì. Dựa vào những cuốn sách về nông nghiệp mình từng đọc trước đó, còn tìm đọc bản ghi chép về thu hoạch ở Lương Hương mấy năm trở lại đây, nàng bàn bạc với nông quan quan viên quản lý nông nghiệp về chuyện trồng trọt ở địa phương. Nàng thấy người ở Lương Hương không trồng khoai tây, khoai lang đỏ, hỏi nguyên nhân. Nông quan trả lời thực ra cũng từng nghe nói về hai loại hoa màu này, nghe nói là được du nhập từ hải ngoại, năng suất cũng khá nhưng cái chính là mùi vị chẳng ngon lành gì, dân chúng không thích ăn vậy nên thà trồng ngô còn hơn. Khoai tây và khoai lang đỏ ban đầu chỉ được trồng thử trong phạm vi nhỏ như các đồn điền của vệ sở, mùi vị đúng là không bằng lúa mì, lúa mạch mà người dân đã quen ăn, nhưng sau khi những người trồng rau liên tục cải tiến, càng ngày càng có nhiều người đồng ý trồng các loại cây này. Phó Vân Anh đề nghị nông quan cho dân địa phương trồng khoai lang đỏ. Nông quan tỏ ra khó xử. thực ra thì chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng thì trồng gì cũng được, nhưng thứ nhất là chúng ta không có giống, thứ hai là hàng năm phải nộp thuế, mấy thứ này không dùng được. Dân chúng cũng chẳng có yêu cầu gì lớn, chỉ mong được ấm no, nếu thực sự bảo bọn họ trồng, chỉ cần có năng suất lớn, bọn họ vẫn đồng ý trồng. Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói, về chuyện giống, đợi ta về kinh sẽ nghĩ cách ông cứ tới tìm những người trồng rau, học được cách chăm sóc loại hoa màu đó trước đã chờ tới khi giống về tới huyện thì dạy thì cho dân chúng trong huyện cách trồng sau. Ban đầu không cần trồng quá nhiều, xem thu hoạch thế nào rồi tính sau. Nồng quan đồng ý trong lòng thầm ngạc nhiên. Trước kia các vị quan trong kinh thành về đây chủ trì lễ xuân canh cũng chỉ tới làm cho có, sau buổi lễ là đi luôn, vậy mà vị phó đại nhân này lại thực sự quan tâm tới việc đồng áng ở địa phương. Có lẽ y chỉ biết nói cho hay vậy thôi, sau khi về kinh chắc chắn sẽ quên bánh chuyện này. Dù nông quan có nghĩ thế nào đi chăng nữa, sau khi trở về trạm dịch phó Vân Anh lập tức trải giấy chuẩn bị xin chỉ thị của triều đình phát giống hoa màu cho lương hương. Hôm sau là ngày lễ chính cử hành các nghi thức tế trời của lễ Xuân Canh trong huyện Lương Hương, Phó Vân Anh đảm nhiệm vị trí chủ tế. Một đàn tế đơn giản được dựng lên trên một khoảng đất trống phía bắc huyện Thành, đặt một chiếc bàn tế, sắp hoa quả tươi. Xung quanh đàn tế cờ màu bay phấp phới trong gió. Phó Vân Anh đứng trước đàn tế, đọc to một bài văn tế do chính mình viết ra. Dân chúng phía dưới tuy nghe không hiểu nhưng vẫn yên lặng thành kính lắng nghe. Liên quan tới chuyện thu hoạch của cả một năm, làm sao mà qua loa cho được. Ai cũng tập trung, hy vọng thần Phật có thể nghe được lời cầu nguyện của bọn họ, phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa, có thể thu hoạch được thật nhiều lương thực. Phó Vân Anh đứng một mình trên đài cao, giọng nói trong trèo, dáng người như ngọc vạt áo bay bay trong gió thanh cao, đẹp đẽ thoạt nhìn như thể tiên nhân. Ánh mắt dân chúng dưới đài dành cho nàng càng trở nên tôn kính. Sau nghi thức viên tam và Phó Vân Khải lập tức hộ tống Phó Vân Anh ra khỏi đó. Không đi không được vì dân chúng ào về phía đàn tế như một cơn thủy triều chen lấn xô đẩy chỉ mong lấy thứ gì đó nàng đeo trên người tỉ như mũ, khăn tay, túi thơm gì đó để mang về nhà thờ cầu may mắn, nếu như nàng không đi, rất có thể đến quần áo cũng bị kéo rách. Nàng xuống khỏi đàn tế, nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, quay lại nhìn mới thấy dân chúng đang ra sức trèo lên đàn tế, đàn đàn lũ lũ chỉ sợ bị người khác lấy đi mất. Người trong huyện nha cũng mặc kệ bởi mọi người cho rằng lễ tế cũng chỉ là để cầu cho cả năm được mùa. Vậy nên ngoài những vật dùng để tế trời trên đàn tế, những thứ còn lại dân chúng có thể lấy thoải mái. Đường đi phía trước cũng bị vây kín. Mấy người đức cao vọng trọng trong vùng chấp tay thi lễ với Phó Vân Anh cũng muốn xin nàng mấy thứ lấy may. Phó Vân khải tiến lên mấy bước định đuổi bọn họ đi. Những người nọ khẩn thiết cầu xin. Việc này thật là, Phó Vân Anh giờ khóc giờ cười tháo túi thơm tô trang trí bên hông xuống, đưa cho Viên Tam. Đưa cho bọn họ đi. Viên Tam cười hề hề cầm mấy thứ đó đưa cho mấy người dân kia. Mấy người nhanh tay giật được đồ thì mừng như bắt được vàng, vội vàng cất đi thật cẩn thận. Những người xung quanh ai cũng hâm mộ. Phó Vân Anh đi được một đoạn xa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ầm ý phía sau. Nàng lắc đầu, xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang dừng ở ven đường, xung quanh có nhiều hộ vệ, không biết là xe ngựa của ai lễ xuân canh năm nào cũng sẽ có quan địa phương và con cháu thế ra tới xem đi mấy bước về phía trước nàng bỗng nhiên nhíu mày cúi đầu sờ soạng lão đại ngươi đang tìm gì vậy viên tam thấy nàng có vẻ không bình thường bèn hỏi phó vân anh tìm khắp người cao màu tìm một miếng ngọc bội hình con cá là miếng ngọc bội ta vẫn thường đeo ấy nàng nhớ rõ ban sáng nàng dậy sớm lúc ra ngoài vẫn đeo ngọc bội vừa rồi lấy đồ bên hông cho người ta nàng đã giữ riêng miếng ngọc bội lại giờ lại chẳng thấy đâu Viên Tam, Phó Vân Khải và mấy người xung quanh cùng tìm giúp nàng tìm mãi vẫn không tìm được. Phó Vân Khải lắc đầu. Vậy thì có phải lúc nãy dối loạn quá nên có người đã nhân cơ hội lấy mất rồi không? Người trong huyện Nha nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ xấu hổ, lễ xuân canh mà lại có chuyện này thật chẳng hay ho gì. Bị loan ra ngoài thì thanh danh của huyện Lương Hương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Khải rồi nói, có lẽ là quên ở trạm dịch thôi. Dù là đánh rơi hay bị người khác lợi dụng lúc hỗn loạn lấy mất thì cũng không thể để lộ ra ngoài, lễ xuân canh rất quan trọng đối với dân chúng, họ còn cho rằng nếu lễ tế có vấn đề gì thì năm đó sẽ có thiên tai. Phó Vân Khải hiểu ý, lấp liếm thôi về đó tìm lại vậy. Phó Vân Anh quay lại nhìn đàn tế, thở dài. Nói thế nào thì đó cũng là miếng ngọc bội hoác minh cầm đưa cho nàng, cứ để mất như thế. Đền lại cho huynh ấy một miếng ngọc mới được không? Nàng cúi đầu trầm tư không nhận ra rằng những người xung quanh bỗng nhiên đã nín thinh, tất cả người trong huyện nha đã lui xuống hết. một đôi ủng gấm bước lên thảm cỏ non xanh bướm của mùa xuân, đi tới trước mặt phó Vân Anh. nàng hơi sừng sốt ngẩng đầu lên, Hoắc Minh cầm cúi xuống nhìn nàng, gương mặt Tuấn lãng góc cạnh, sắc nét như đao khắc. chàng khẽ hỏi, sao lại không đi tiếp nữa? Khi nãy chàng ngồi trong xe ngựa, nhìn nàng lên đài đọc to bài văn tế trước mặt mọi người, thanh âm réo rắt tựa như tiếng ngọc trai rơi xuống mâm ngọc tóc đen như mực, mặt trắng nõn, mặc một chiếc áo bào gấm thêu khí độ thong dong điềm tĩnh, thực sự có khí chất của người trời. Lúc làm việc nghiêm túc, nàng sẽ rất tập trung, có một loại cảm giác cố chấp nhưng lại bình tĩnh. Lúc vừa đến lương hương, nàng đã đoán ra cái việc chủ trì lễ xuân canh này nhất định là do hoắc Minh cầm sắp xếp cho nàng. Kinh sư có thể trở nên rối loạn bất cứ lúc nào, Hoắc Minh cầm cố ý thách nàng ra để nàng tránh được những dung chuyển trốn triều đình. Nàng có cảm giác không biết phải làm sao cho phải, nhưng dù sao nếu đã tới lương hương rồi thì không thể nào bỏ rơi nhiệm vụ để về kinh quyết định giữ bình tĩnh xử lý những việc mà sở vương đã bảo nàng làm, ngoài ra còn viết cho phó vân trương một phong thư, nhắc y chú ý an toàn. Hiện giờ thế cục trong kinh vẫn chưa rõ ràng, Hoắc Minh cầm đáng lẽ ra phải ở trong kinh cầm chịch mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây. Huynh ấy không sợ thẩm giới khê sẽ lợi dụng lúc huynh ấy không ở đó để làm gì hay sao. Hoác Minh cầm nhẹ nhàng nói ta đi nghĩ lại nghĩ nhưng rồi lại quyết định tự tới đây đón nàng. Chàng sợ lúc rối loại sẽ không thể để ý tới nàng bèn tìm cách phái nàng đến lương hương, như thế chàng mới có thể an tâm. Nhưng nàng vừa đi chàng đã hối hận ngay lập tức. Người không ở trước mắt làm sao có thể an tâm cho được. Giống như lần trước trên chiến trường, chàng chính mắt nhìn thấy cha và các anh họ của mình chết thảm thi thể còn bị kẻ địch đạp cho nát vụn thi cốt không giữ được. Mấy năm sau trở lại kinh sư, biết rằng nàng sắp gả cho Thôi Nam Hiên, chàng cảm thấy có lẽ như vậy mới là phù hợp nhất. Thôi Nam Hiên thiên tư thông minh tiền đồ vô lượng lại rất tuân tú tính tình ôn hòa, hơn nữa là mối duyên mà Ngụy Gia đã chọn cho nàng từ lâu. Quan trọng nhất là Thôi Nam Hiên sẽ không có một ngày đột nhiên chết oan chết uổng. Nhìn từ góc độ nào thì đây vẫn cứ là một đoạn nhân duyên mỹ mãn Trên đảo hoang, lúc cận kề cái chết chàng còn cảm thấy may mắn, may là khi đó chàng không kích động cưỡng ép nàng gả cho mình, nếu không là vợ của chàng, nàng nhất định cũng sẽ bị hại. Tìm được sự sống trong chỗ chết càng trở lại trung nguyên, lại biết rằng nàng vẫn cứ chết. Người mà chàng hằng trân trọng, luôn muốn nâng niu yêu thương, che chở nhưng lại không thể không giữ khoảng cách cũng chẳng thể sống hạnh phúc. Giờ thì hối hận cũng có ích gì, người đã chết là đã chết. May mà ông trời thương xót, chàng lại tìm được nàng. Chàng không sợ nguy hiểm, không sợ hoàng quyền hiện giờ thứ duy nhất chàng không thể không quan tâm chính là sự an nguy của nàng. Nàng cũng không hề yếu ớt có thể tự bảo vệ cho mình, không cần chàng phải ở bên cạnh bảo vệ nàng thời thời khắc khắc nhưng chàng vẫn chẳng thể ngủ yên. Nếu như những chuyện trước kia lại lặp lại lần nữa, chàng thật sự, thật sự không chịu nổi. Cho dù chàng có mình đồng ra sắt đi nữa thì chàng cũng có điểm yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng thà đặt nàng ở nơi mà chàng có thể nhìn thấy. Chỉ cần chàng còn sống, chàng nhất định sẽ không để cho nàng bị tổn thương. Vậy nên chàng vẫn tới đây, đón nàng về kinh thành. Dù ngoài kia có mưa gió bão bùng thế nào đi chăng nữa, chàng vẫn có thể nhìn thấy nàng. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện .com, chương 118, mũi tên sáp. Việc ở Lương Hương đã gần như hoàn thành, Phó Vân Anh vốn cũng định hôm nay cử hành xong nghi thức của lễ xuân canh là đi luôn. Hoác Minh cầm thấy nàng trần trừ bèn hỏi, sao thế? Ta đã phái người sửa soạn đồ đạc của nàng ở trạm dịch rồi. Người này chuẩn bị cũng chu đáo thật đấy. Phó Vân Anh quay lại nhìn về phía đàn tế. Hoác Đại Nhân, miếng ngọc bội hình con cá mà Huynh Bảo Lý Hàn Thạch đưa cho ta thất lạc mất rồi, ta đang định sai người âm thầm tìm về. Nếu là người dân nào đang cầm thì không cần phải lo chuyện tìm kiếm hỏi thăm tìm một người từ từ nghe ngóng là có thể tìm về được. Nếu như không phải, vậy nhất định đã rơi ở dưới đàn tế. Hoác Minh cầm nhìn hông nàng, đúng là không còn gì. Vừa rồi cách khá xa, nhìn thấy nàng bị đám đông chặn lại dưới đàn tế, không ra được chàng đã đoán được việc này, trước kia cha chàng từng chủ trì lễ xuân canh chàng khi ấy cũng đi theo. Không sao đâu, để lại mấy người rồi tìm từ từ. Nàng cứ theo ta về kinh trước đã, miếng ngọc bội hình con cá kia thực ra cũng chẳng phải vật quý giá gì đâu tới lúc về ta lại kiếm cho nàng một miếng y hệt. Đấy không phải là đồ gia truyền của nhà huynh ấy hay sao? Không quan tâm như vậy thật à? Phó Vân Anh lắc đầu, dù sao cũng đã đeo lâu như thế rồi, thế nào nàng cũng phải tìm lại nó? Đợi một chút đã, xem có tìm được không? Ngừng lại một chút ngước mắt nhìn chàng, nàng nghiêm túc nói, đều là do ta sơ sẩy lơ là, nếu hôm nay vẫn chưa tìm thấy ta sẽ ở lại đây. Huynh về kinh thành trước được không? Lo ngọc bội bị người khác nhân lúc dối loạn mà lấy đi mất, nàng mới cố tình tháo xuống cầm trong tay, không ngờ lại làm mất. Thế cục trong kinh thành liên tục thay đổi, chỉ hy vọng đừng lại có biến cố nào đó xảy ra vì nàng. Nàng rất kiên quyết, hoác minh cầm khẽ cong khóe miệng giơ tay lên. Mấy tùy tùng đang ở cách chàng không xa lập tức chạy tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh cúi đầu ôm quyền, nhị ra có gì cần dặn dò à? Chàng nói nhỏ mấy câu, mấy tùy tùng thưa vâng rồi tản ra xung quanh. Việc này không nên để lộ phó Vân Anh nói. Hoác Minh cầm ừ một tiếng. Ta biết mấy người bọn họ rất cẩn thận, nàng yên tâm. Chàng thực sự không nói quá lời, chỉ lát sau, mấy người tùy tùng kia đã mang miếng ngọc bội về tìm được trên mặt cỏ ạ, rơi xuống vũng nước không nhìn kỹ thì không thấy." Phó Vân Anh thở phào, Hoắc Minh cầm nhận ngọc bội, khom lưng định đeo cho nàng. Những người xung quanh mặt mày biến sắc, Viên Tam và Phó Vân Khải kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc cả ra, mặt mày như vừa bị xét đánh. Phó Vân Anh đưa tay đặt lên cổ tay Hoắc Minh cầm. "Không cần làm phiền huynh, để ta tự làm đi." Nàng nhận miếng ngọc bội, đặt vào trong tay áo. Trước khi đi, nàng chào từ biệt huyện lệnh Huyện lệnh biết thân phận của Hoác Minh cầm, hai chân run run, không dám ngẩng đầu. Sau đó, nàng lên cùng một chiếc xe với Hoác Minh cầm. Viên Tam định đi theo, Phó Vân Anh bảo hắn đi chiếc xe phía sau. Ta có chuyện muốn nói với Hoác chỉ huy sứ. Viên Tam muốn nói gì nhưng lại thôi, nhìn sang Hoác Minh cầm thấy chàng cao lớn, bên hông lại còn đeo một thanh đao, mày nhíu chặt. Lão đại có việc gì ngươi nhớ gọi ta đấy. Hắn dường như đang cố ý thị uy, khua khua nắm tay. Phó vân anh gật đầu, nhìn theo hắn và phó vân khải đi lên chiếc xe ngựa phía sau. Nàng vừa quay đầu lại, hoác minh cảm đã cầm tay nàng lên, như thể đây là chuyện đương nhiên. Thân phận hiện giờ của nàng vẫn là đàn ông mà huynh ấy vẫn chẳng thèm kiêng rè chút nào thật sự không sợ bị mang tiếng là đoạn tụ hay sao. Hoác minh cầm đứng chờ nàng, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa. Phó vân anh âm thầm thở dài, vịn tay chẳng, leo lên xe ngựa nhận ra trong xe có mấy chiếc xương được sắp xếp trình tề. Đó là hành lý của nàng. Chờ nàng ngồi vững, Hoác Minh cầm cũng lên xe theo, xe ngựa lắc lư mấy cái rồi chậm rãi rời huyện Lương Hương. Trầm mặc trong chốc lát Hoác Minh cầm đột nhiên hỏi nàng, nàng thực sự vẫn luôn mang theo bên người à? Phó Vân Anh ngẩn ra một lát nhận ra chàng đang hỏi chuyện miếng ngọc bội, khẽ trả lời, khi đó Huynh cố ý dặn dò phải mang theo bên người còn gì. ân nhân cứu mạng cũng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi, nếu như khi ấy nàng đã hứa thì đương nhiên phải nói được làm được. Mấy năm nay, dù đi đâu đi chăng nữa, nàng cũng luôn mang miếng ngọc bội bên người, đến tối đi ngủ sẽ đặt dưới gối đầu. Hoác Minh cầm cười, cúi đầu kéo tay nàng, những ngón tay thô giáp nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mịn của nàng. Ta thích cách nàng lo lắng cho ta. Miếng ngọc bội chỉ là vật ngoài thân, làm sao quan trọng được như người. Thấy nàng nhất định phải tìm lại miếng ngọc bội của mình cho bằng được rồi mới bằng lòng đi, chàng cảm thấy thật thoải mái. Cái loại cảm giác tê dại này lại xuất hiện. Phó Vân Anh rụt tay về, vừa rồi nàng không lo lắng cho hoắc Minh cầm, là lo lắng cho miếng ngọc bội mà huynh ấy đưa đấy chứ. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lấy miếng ngọc bội trong tay áo ra, đặt trong lòng bàn tay. Những thứ như thế này nếu mang theo bên người sẽ rất dễ thất lạc, đây là đồ gia truyền của hoắc Đại Nhân thực sự quý giá ta. Nụ cười trên mặt hoắc Minh cầm tắt dần. Biết hoắc Minh cầm đang hiểu lầm cho rằng nàng muốn trả lại miếng ngọc bội, Phó Vân Anh nói tiếp ta định cất nó đi, để vào chỗ thích hợp tránh lần sau lại làm mất. hoắc Đại Nhân, Huynh thấy sao? Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến hoắc Minh cầm cảm thấy chẳng biết đường nào mà lần. Nàng muốn là thế nào thì cứ làm thế đi, dù có làm mất cũng không sao ta lại tặng nàng cái khác. Chàng bình tĩnh nói, nhìn điệu bộ này của Huynh ấy thực sự không quan tâm thật. Phó Vân Anh cho miếng ngọc bội vào một chiếc túi nhỏ cất đi. Huynh ấy không quan tâm chuyện nàng có mang theo miếng ngọc bội bên người hay không, chỉ cần nàng nhận là được vậy thì sao trước kia lại cố ý lệnh cho Lý Hàn thạch dặn dò nàng lúc nào cũng phải đeo. Sợ rằng mình lại bỏ qua điều gì, nàng hỏi thẳng có phải miếng ngọc bội này có điểm gì đó đặc biệt không? Hoác Minh cầm cười, ý cười ánh lên trong đáy mắt. Chỉ là đồ riêng của ta thôi, điểm đặc biệt của nó là ở chỗ. Chàng bỗng ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Anh. Xe ngựa cán lên một mô đất đột nhiên lung lay mạnh. Phó Vân Anh vội bám tay vào thành xe, giữ cho mình ngồi vững, hoác Minh cầm giơ tay ra đỡ nàng, bàn tay rộng của chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng. Chàng nói, hơi nóng phả bên tai nàng, ở chỗ nàng chịu nhận nó. Chàng giữ nàng một lúc lâu mới buông tay ra, hóa ra lúc Minh cầm ca ca cợt nhà là như thế này. Phó Vân Anh khẽ mím môi, không thèm nhìn chàng nữa cầm lấy một cuốn bản đồ huyện lương hương trong hành lý của mình lên xem. Hoắc Minh Cầm cũng không làm phiền nàng, chỉ mỉm cười như thế, nhìn nàng chăm chú. Trong xe chỉ còn tiếng mở sách loạt xoạt thi thoảng vang lên. Phó Vân Anh mặc kệ Hoắc Minh Cầm, nghiêm túc đọc mấy trang sách, lúc ngước mắt lên lại phát hiện ra chàng đã dựa vào thành xe ngủ từ lúc nào. Đôi chân mày giãn ra dường như hơi mệt mỏi, dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt. Nàng do dự một chút rồi đặt một chiếc gối sau lưng chàng để chàng có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Đêm nay họ không dừng lại nghỉ, đi cả đêm chiều hôm sau họ về tới kinh thành từ đường lớn đến phố nhỏ người đi lại thưa thớt không khí lạnh lẽo họ vừa mới vào thành đã liên tục có người của cầm y về cưỡi ngựa tới báo cáo tình hình hoác minh cầm nghe họ báo cáo từng chuyện một xong trầm giọng ra lệnh mọi người thưa vâng họ vừa đi lại có người khác tới phó vân anh về thẳng đại lý tự báo cáo kết quả công việc viên tam và phó vân khải về nhà ở phố cao pha hoác minh cầm phái hai người đi theo nàng Từ nhỏ họ đã đi theo ta tuyệt đối trung thành. Nếu có chuyện gì xảy ra, nghe lời bọn họ mà làm. Nàng gật đầu đồng ý. Nàng không có ba đầu sáu tay. Đối mặt với biến động trong cung lần này, nói cho cùng nàng vẫn thế đơn lực mỏng. Trước mắt việc nàng cần phải làm là bảo vệ chính mình cho thật tốt chuẩn bị đón chu hòa sưởng vào kinh. Bỏ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau, nàng phải chắc chắn bản thân mình là hoàng tước thì mới không lãng phí thời cơ tốt như thế này. Người ở Đại Lý tự thấy nàng trở lại trước thời hạn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước ngập tới mông rồi, tai bay vạ gió, những nhân vật lớn đương nhiên sẽ không rời khỏi kinh thành, nhưng đám tép siêu như bọn họ thì khác. Hiện giờ đến tiểu lại cũng đang nghĩ cách để chạy ra ngoài, nàng được điều ra ngoài làm việc sao không trốn ở ngoài thêm mấy ngày mà lại còn về kinh sớm thế không biết. Đối mặt với đủ loại thăm dò của người khác, nàng trả lời. Chuyện bên lương hương đã xử lý xong cả rồi. Ta đã đồng ý với dân chúng, sẽ giúp họ xin giống hoa màu nên vội vã trở về. Rồi nàng hỏi đồng liêu xem nên xin chỉ thị của công bộ hay là hộ bộ. Lục chủ bộ bảo nàng, cả công bộ và hộ bộ đều quản lý lương thực và giống cây trồng, tìm bên nào cũng được, xem bên nào dễ tính hơn thì tìm bên ấy. Trước kia, lúc đảm nhiệm vị trí trợ thủ của Uông Mân, Phó Vân Anh đã làm quen với khá nhiều người bên công bộ từng giúp bọn họ vẽ một ít bản đồ. Lúc soạn thảo sách về việc thủy lợi, đồng án, nàng thường xuyên tới gặp mấy người làm việc ở công bộ để thỉnh giáo Làm quan không có nghĩa là sẽ không tiếp tục viết văn làm thơ Quan viên ở lại bộ, hình bộ, lễ bộ, hộ bộ, công bộ thường tụ tập riêng với nhau Tầm 7-8 quan viên trẻ có tuổi tác tương đương thường hẹn nhau đi ngắm cảnh, ngâm vịnh thơ ca, bình luận, văn chương của mỗi người trong nhóm Đừng xem nhường những kiểu tụ tập riêng như thế này, đây là một cách rất hiệu quả để mở rộng mạng lưới quen biết Năm đó Diêu Văn Đạt cũng từng là thành viên của một văn xã nhóm làm văn thơ nói chung, bao gồm cả thi xã như thế này, ông ta liên tục đắc tội với thẩm giới khê, xã viên thành viên trong văn xã, thi xã ai cũng nghĩ cách giúp đỡ cầu xin cho ông ta, vậy nên dẫu ông già đó suốt ngày giật đùng đùng, đắc tội thẩm đằng nhiều lần như thế, lãng phí nhiều năm như vậy nhưng về sau vẫn lên chức được. Công việc ở hình bộ không nhiều lắm, mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm thi thoảng sẽ tụ tập một lần. Phó Vân Trương nổi tiếng là có tài thường được bạn bè đề cử tới tham gia đủ loại hội thơ khác nhau, do vậy nên quen biết rất nhiều người có danh tiếng. Phó Vân Anh được thơm lây, thi thoảng cũng có thể xuất hiện trong hội thơ, nàng không giỏi viết thơ, chỉ biết làm văn, người trong thi xã cũng không ép buộc, ai chẳng có sở trường riêng, học tập lẫn nhau mới là mục đích ban đầu của việc tập hợp văn xã. Hơn nữa nàng tuấn tú hơn người kết nạp nàng vào xã vừa có thể khiến cho văn xã có thêm chút khí chất phong nhã, vừa khiến cho những văn xã khác phải tự biết xấu hổ vì văn xã mình toàn một lũ dưa vẹo táo nứt. Tại sao lại không làm cơ chứ? Những nhà nhò nổi tiếng mà người người đều biết đa phần không muốn làm những việc cần sự tỉ mẩn, hoặc là đã có địa vị cao, bận nhiều việc, không thể tập trung vào việc viết lách đến bản thân mình còn không nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu bài văn bài thơ. Sau khi Phó Vân Anh gia nhập văn xã, nàng sung phong làm việc sắp xếp và xuất bản, vô cùng chịu khó, không cần báo đáp lấy việc này để thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ của bản thân. Những nhà nhỏ nổi tiếng kia thấy mình được một người trẻ tuổi sùng bái như vậy, hơn nữa người này còn rất tuân tú, ai mà không vui vẻ được cơ chứ. Người ta còn nói, văn chương của tiên sinh trau chuốt như thế, từng chữ như châu như ngọc đâu ra đó, đọc đến đâu thấm đến đó, làm sao có thể để mai một cho được. Bởi thế giờ chuyển xuất bản sách tuyển tập thơ, tuyển tập văn của văn xã đều qua tay Phó Vân Anh xử lý. Tuy công việc buồn tẻ, nhưng nàng lại được lợi rất nhiều. Kết bạn với một người đứng đầu một trường phái văn học tương đương với việc có quan hệ tốt với cả đám học sinh và gia tộc của ông ta. tỷ như bây giờ, nàng vừa mới đưa công văn xin chỉ thị phát giống hoa màu cho huyện Lương Hương tới công bộ. Công bộ chủ sự đã đồng ý yêu cầu của nàng ngay lập tức nàng quen biết thầy dạy của công bộ chủ sự. Vì chuyện giống hoa màu, nàng bận hết việc này đến việc khác ngày hôm sau, giống mới đã được đưa tới lương hương. Lục chủ bộ chê cười nàng, có năng suất tốt thì công lao cũng chẳng phải của cậu, sao phải phí công phí sức thế. Nàng cười mà không đáp, đối với nàng mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu công sức nhưng đối với dân chúng địa phương thì khác. Ở vị trí nào thì làm việc nấy, nàng còn làm quan một ngày thì sẽ còn nỗ lực làm thêm mấy việc có ích như thế mới không phí công một đứa con gái nhà quê cực khổ leo tới tận vị trí này. Chủ trì lễ xuân canh xong, quả nhiên phó Vân Anh được thăng chức vẫn dưới quyền triệu bật nàng nhậm chức phó tự của hữu tự Ngày nàng nhận được công văn bổ nhiệm thẩm giới khê dâng sớ xin tư quan lần thứ hai. Lần này không biết ông ta thực lòng muốn tư quan hay vẫn để thử điểm mấu chốt của hoàng đế. Hoàng thượng vẫn tiếp tục bác bỏ mong muốn được tư quan của ông ta. Quần thần biết Hoàng thượng sẽ không buông tha cho thẩm giới khê dễ dàng như thế. Đồng ý cho ông ta tư quan có nghĩa là ít nhất cũng sẽ giữ thể diện cho ông ta. Kiên quyết không để ông ta tư quan có nghĩa là Hoàng thượng muốn đẩy thẩm giới kê vào chỗ chết. Thẩm đảng tiến thoái lưỡng nan, đại công tử và nhị công tử thẩm gia liên tục trao đổi thư từ với tổng binh liêu đông từ đỉnh. Có tin tức từ trong cung truyền ra, chẳng bao lâu nữa Thái tử Phi sẽ lâm bồn. Thái giám ở cung Càn Thanh nói, sau khi Hoàng Thái tôn ra đời, Hoàng thượng sẽ giao Hoàng Thái tôn cho tôn quý Phi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đương nhiên thẩm đảng phản đối, nếu Thái tôn được tôn quý Phi nuôi lớn, đương nhiên sẽ không gần gũi với Thái tử Phi, như vậy thì chẳng phải bao nhiêu lợi ích đều đổ về tôn gia hay sao? Tôn gia chỉ có cái tức hầu mà thôi, không có quyền lực gì, nhưng thẩm đảng vẫn không an tâm như cũ. Ngôn Quan và Thẩm Đẳng giờ như nước với lửa, chỉ cần thẩm đẳng gặp chuyện không hay là ngôn quan sẽ vui mừng, họ liên tục dâng sớ tán thành quyết định của hoàng thượng, cho rằng hoàng thái tôn nên do tôn quý phi nuôi nấng. Cẩm y vệ, Vũ Lâm quân, Cấm vệ quân, Kim Mô vệ và Kinh vệ đều được lệnh điều động, chỉ có 10 vạn quân tinh nhuệ là vẫn bất động như núi bất kể gió mưa. Những đại thần nhạy cảm đã ngửi thấy mùi của một biến cố lớn phảng phất đâu đây, xin gặp hoàng đế nhưng đều bị thái giám chặn lại ở ngoài cung Càn Thanh. Vương các lão xin gặp hoàng thượng lần nữa nhưng không có kết quả đứng trước bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng, nhìn về phía mái cung điện lợp ngón liu ly li vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ, thở dài thườn thượt. Ông ta nhiều tuổi rồi, bộ xương già này không chịu nổi quá nhiều biến động nữa, nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục cố gắng thay những người trẻ tuổi trắn thêm chút gió mưa. Dưới bậc thang, mấy người diêu văn đạt uông mân thấy ông ta bất lực quay lại, nhíu mày nói, động tĩnh bên thẩm gia gần đây không nhỏ, hoàng thượng thật sự mặc kệ sao vương các lão lắc đầu dân chúng an cư lạc nghiệp giặc ngoại xâm tạm thời lui về canh giữ hoang mạc giang sơn vẫn luôn ổn định mấy năm nay nội các hoàn toàn nắm giữ chuyện triều chính khiến hoàng quyền mai một hoàng đế có lên triều hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến triều đình thôi cứ để xem thế nào rồi tính sau các cậu cần phải hết sức cẩn thận dù có là người ở phe nào tới thuyết phục muốn các cậu góp sức thì cũng không được đồng ý mấy người nhìn nhau gật đầu đồng ý Hôm nay Phó Vân Anh nhận lời công bộ chủ sự, sang công bộ một chuyến. Lúc nàng đi qua hành lang tráng lệ của thiên bộ lang, một đề kỵ xuất hiện ở phía đối diện. Lúc đi ngang qua người nàng, hắn khẽ nói, Phó Công Tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày kia Thái Tử Phi sẽ đau bụng sinh, khi đó thẩm ra sẽ có hành động, ngài phải luôn luôn cẩn thận, đến lúc đó phải ở trong đại lý tự không được tự tiện đi lại. Trừ phi đích thân nhị ra qua đón, dù là bất kỳ ai xuất hiện ngài cũng không được tin tưởng. Nơi làm việc của mệnh quan triều đình không phải muốn vào là có thể vào được dù là kiều gia hay là những người được hoác minh cẩm phái tới bảo vệ Phó Vân Anh đi chăng nữa thì cũng không thể theo sát nàng mọi lúc mọi nơi. Đề kỵ dứt lời, nhanh chóng đi mất. Phó Vân Anh tỉnh bơ, tiếp tục đi vào trong. Công bộ chủ sự và mấy người khác bao gồm cấp sự chung, lệnh sử thông sự đang đứng xung quanh một bản vẽ, khe khẽ bàn luận gì đó. Phó Vân Anh đi vào chủ sự tươi cười vẫy tay với nàng. Lần trước uống rượu ở Vận Hà, nghe cậu bảo đang tìm bản vẽ xe chờ nước gì đó, cậu lại đây xem cái này có dùng được không? Thông sự nâng bản vẽ lên cho Phó Vân Anh xem. Đầu tiên, nàng cảm ơn công bộ chủ sự vì đã quan tâm tới việc của nàng, cầm bản vẽ lên xem kỹ cười nói, không phải chỉ là dùng được thôi đâu, khá hơn những bản vẽ ta từng xem trước đây rất nhiều. Công bộ chủ sự mỉm cười nói, tượng hộ ở phía Tây Kinh Thành nộp lên đấy, tay nghề của bọn họ được truyền từ đời này sang đời khác đương nhiên phải khá hơn người khác rồi. Tượng hộ là những người chuyên nghề xây dựng dệt đúc vũ khí, sản xuất hàng mỹ nghệ và một số nghề thủ công nghiệp khác. Bọn họ không thể tự ý thoát khỏi hộ tịch ban đầu, người cha chết đi, người con tiếp tục làm, con cháu đời đời kiếp kiếp phải phục dịch cho quan phủ. Đại đa số tượng hộ không chỉ phải gánh vác các công việc tạp vụ được chỉ định mà còn phải chịu cảnh bóc lột cuộc sống nghèo khổ cơm không đủ ba bữa. Bọn họ có tay nghề tốt cần cù chăm chỉ, nhưng tất cả những sản phẩm thủ công đều thuộc về quyền sở hữu của những đốc công thuộc tầng lớp cao hơn, dù có tài năng nhưng lại không thể thực kiếm tiền nuôi sống bản thân. Phó Vân Anh nhận bản vẽ cảm ơn công bộ chủ sự lần nữa. Công bộ chủ sự xua tay, cậu chỉ dẫn cho em trai ta viết văn, thằng nhãi con đó nghe cậu dạy cách phá đề, giờ cuối cùng cũng thành thạo rồi, ta còn chưa cảm ơn cậu đâu đấy. Rồi hắn hỏi tiếp chuyện của nhị ca cậu đã giải quyết xong chưa? Phó Vân Anh giật mình, khẽ hỏi, chuyện gì cơ, công bộ chủ sự xì một tiếng, cậu không biết sao, thấy nàng không biết thật, hắn cười, nói thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, chỉ là đợt trước y từ chối chuyện hôn nhân với thẩm gia ấy mà, sau đó có người làm khó y nghe nói hình như giải quyết xong rồi, ta còn đang muốn hỏi cậu xem giải quyết thế nào, hóa ra cậu cũng không biết. Phó Vân Anh mỉm cười, không nói gì nữa. Phó Vân Trương đã gặp phải chuyện gì rồi? về nhà phải hỏi y cho tử tế mới được xem nàng có thể giúp đỡ gì được cho y hay không hai người gạt chuyện này qua một bên nói chuyện phiếm một lúc nữa sau đó phó vân anh xin phép ra về nàng định mượn mấy thợ thủ công của công bộ người đọc sách dù có kiến thức uyên bác thế nào đi chăng nữa thì nói về kinh nghiệm đồng áng sản xuất họ vẫn cứ phải tới tìm nông dân thợ thủ công gần đây các vụ án được đưa đến đại lý tự chờ phúc thẩm không nhiều lắm nên nàng cũng nhàn rỗi vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã ra tới hành lang lúc nào không hay có tiếng nói chuyện ầm ĩ từ phía trước vọng lại lại đã đến lúc tuyển chọn quan lại đám quan viên đang đứng xếp hàng bốc thăm người bốc được thẻ tốt thì dù vui đến mấy cũng phải kìm nén nếu không sẽ bị những người khác ghen ghét người bốc được thẻ không tốt thì mặt mày ảm đạm giữa đồ thứ âm thanh bỗng vang lên tiếng xé gió bén nhọn Bước chân của Phó Vân Anh bỗng khựng lại, vừa lúc dừng lại trước cửa một phòng làm việc người bên trong đang định ra ngoài, nhìn thấy nàng, đồng tử hơi co lại. Sợ cái gì lại như rằng gặp phải cái đó, vèo vèo vài tiếng, mấy mũi tên phóng vọt về phía Phó Vân Anh. Mặt nàng trắng bạch, những người bên ngoài hành lang bật ra tiếng thét kinh hãi, mau tránh ra. Tay chân nàng đã tê cứng, lùi về phía sau theo bản năng. Bỗng có tiếng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau, cũng biết sợ sao. Từ trong phòng làm việc một bóng người cao gầy mảnh khảnh, mặc quan bào màu đỏ đi ra, đứng trước mặt phó Vân Anh che chờ cho nàng lui về phía sau, giơ tay áo rộng lên chắn mấy mũi tên đang bay tới. Lại cạnh mấy tiếng, mũi tên nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Những người xung quanh kinh hoàng sợ hãi, mặt mày tái mét ba chân bốn càng chạy lại định xem thôi Nam Hiên bị thương ra sao thôi đại nhân. Mặt thôi Nam Hiên xa sầm, hắn buông phó Vân Anh ra, phất nhẹ ống tay áo. Kẻ nào dám làm càn trong thiên bộ lang, ngoài hành lang truyền tới tiếng cười ha hà, phó thiên hộ trẻ tuổi mặc áo phi ngư dạo bước đi vào trong hành lang, nhìn cung tên trong tay và mấy mũi tên rơi trên mặt đất. Khi nãy nhìn thấy trên cây có mấy con chim cứ díu ra díu dít mãi không thôi, quá nhức đầu, định bắn xuống làm một bữa quấy giày thôi đại nhân rồi. Thôi nam hiên lạnh nhạt nói, Nguyễn Thiên Hổ cứ nên cẩn thận chút thì hơn, nếu thực sự làm người khác bị thương, ngự sử sẽ không chịu bỏ qua đâu. Phó Thiên Hộ nhếch miệng cười, xoay người đi mất. Quan viên các bộ đang chờ rút thăm nhìn Phó Thiên Hộ, lòng đầy cam phẫn, cao giọng chửi mắng. Phó Thiên Hộ nhếch mép, chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, xài bước ra ngoài. Phó Vân Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt đen xì của gã Phó Thiên Hộ kia, nhíu mày. Nguyễn Quân Trạch gần đây đang cực kỳ nổi bật, hắn là võ trạng nguyên được Hoàng Thượng Đích Thân lựa chọn. Lúc trước Hoắc minh cầm bị bắt giam, hắn nhanh chóng nổi lên, gần đây luôn hầu bên cạnh hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng tin tưởng nên luôn ngang ngược như vậy. Mấy hôm trước hắn còn đánh thái giám trong cung, sau khi biết chuyện, hoàng thượng không những không tránh tội hắn mà còn khen hắn anh dũng. Đương nhiên, cái điệu bộ kiêu ngạo, bất cần này của hắn chỉ là giả vờ thôi. Đang yên đang lành, hắn bắn lén nàng làm cái gì không biết. Mà tự nhiên người giúp nàng chắn tên lại là Thôi Nam Hiên. Phó Vân Anh khép mắt lại, chẳng muốn lo nghĩ tới Nguyễn Quân Trạch đi xem Thôi Nam Hiên bị thương thế nào trước đã. Trong mắt mọi người, Thôi Nam Hiên cứu nàng nên mới bị thương. Chỉ mong hắn đừng bị thương nặng, nếu không chẳng phải là nàng nợ hắn một lần rồi hay sao. Thôi Nam Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái, sợ đến mức đó rồi cơ à. Giọng điệu đầy châm chọc, nói xong, hắn lệnh cho đám quan văn xung quanh ra thu mũi tên lại. Nhặt mũi tên lên, mọi người phát hiện ra đầu mũi tên này chỉ cần bẻ nhẹ là đứt ra, hóa ra là tên làm bằng sáp, phần thân cũng chỉ cần gập lại là gãy. Tuy vậy, tay phải của Thôi Nam Hiên vẫn bị cào xước thành mấy vệt đỏ. Phó Vân Anh cuối cùng cũng nhận ra Nguyễn Quân trạch căn bản không nhầm vào nàng, người hắn muốn bắn chính là Thôi Nam Hiên, chỉ là đúng lúc đấy nàng đi ngang qua phòng làm việc không may mắn nên bị liên lụy mà thôi. Hiểu ra điều này, nàng lùi vài bước về phía sau. Đang định đi thôi Nam Hiên bỗng gọi nàng lại, ngươi đi theo ta. Tiểu thái giám bên cạnh lập tức mang thuốc trị thương tới, nhét vào tay phó Vân Anh. Nàng không nhận, nói tay chân ta vụng về, ngươi làm thì tốt hơn. Tiểu thái giám á một tiếng, thôi Nam Hiên lại cầm lấy thuốc trị thương, bảo phó Vân Anh đi theo mình. Lại đây, phó Vân Anh đành phải đi theo vào phòng làm việc, những người đứng xem lục tục rời đi. Tùy tùy múc nước sạch đặt ở một bên, thôi Nam Hiên vén tay áo lên, cổ tay sưng đỏ lộ ra bên ngoài bảo những người khác ra ngoài hắn nhìn phó vân anh lại đây bôi thuốc xúc ta nàng vẫn không động đậy nói đại nhân hạ quan không làm được những chuyện như vậy bên môi thôi nam hiên hiển lên một nụ cười trào phúng lúc hoác minh cầm bị giam người từng tới thăm hắn bị thương nặng như vậy mà ngươi cũng dám thay thuốc cho hắn giờ chỉ bảo ngươi bôi chút thuốc mỡ mà thôi sao lại không dám cơ chứ hắn qua lại chặt chẽ với người bên hình bộ Phó Vân Anh nhanh chóng nhận ra, cúi đầu nói, Trước khắc nay khác khi ấy hốt đại nhân bị giam trong tù, còn đại nhân ngài có người hầu kẻ hạ bên cạnh, vẫn nên để bọn họ tới làm thì hơn." Sắc mặt thôi Nam Hiên càng lúc càng lạnh lẽo, trầm mặc không nói. Rằng co như thế hồi lâu, hắn mở bình tự bôi thuốc. "Khi nãy ngươi cảm thấy nhục nhã đúng không?" Phó Vân Anh không trả lời. Thôi Nam Hiên bôi thuốc mỡ xong, buông tay áo xuống, rửa sạch tay trong thau đồng, bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng. Ngày nào ngươi vẫn còn dây dưa với hoắc minh cầm thì ngày đó mọi người vẫn sẽ dùng ánh mắt khác thường để nhìn ngươi. Ta chỉ bảo ngươi bồi thuốc những người khác sẽ không chỉ làm vậy đâu, chọc ghẹo, xỉ nhục, thậm chí cưỡng ép ngươi. Ngươi vốn là người đọc sách mà lại mềm yếu tới mức này, nhất định phải đón ý chiều lòng một người đàn ông khác. Đọc sách khó khăn, khoa cử càng khó khăn hơn, học tập gian khổ 10 năm, đừng hủy hoại tiền đồ của chính mình. Phó Vân Anh nhếch miệng, lấy đâu ra chuyện đón ý chiều lòng đại nhân nghĩ quá lên rồi. thôi nam hiên nhíu mày phó vân anh lãnh đạm nói mong đại nhân chóng lành hạ quan xin phép. thôi nam hiên dõi theo bóng phó vân anh đi ra ngoài ánh nắng chiếu rọi xuống hành lang bên ngoài phòng làm việc sáng rỡ y đi ra ngoài bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi lẫn vào khung cảnh mùa xuân diễm lệ cổ tay sưng đỏ nhưng không đau vết thương da thịt có là gì đối với thôi nam hiên cơ chứ nhưng hắn lại cảm thấy hơi đau đầu. Vừa nãy tại sao lại phải cứu Phó Vân làm gì? Hắn biết rõ mấy mũi tên kia chỉ là trò hề mà mấy ngày nay Nguyễn Quân trạch dùng để chiêu trò quan văn. Nhìn thấy Phó Vân đứng ở cửa, hắn liền xông ra theo bản năng. Đây không phải lần đầu tiên, trước kia hắn còn cho rằng đó là bởi mình quý trọng nhân tài, không muốn nhìn thấy một học sinh xuất sắc xuất thân từ gia đình bình dân phí hoài tuổi xuân nên mới nhiều lần sơ sẩy như vậy. Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là người ý chí sắt đá, nào có phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng? Thôi Nam hiên không tiếp tục nhìn về phía cửa cúi đầu nhìn cổ tay mình nụ cười như tự diễu. Hắn từng châm chọc hoác minh cầm coi phó vân như thế thân của nàng nhưng thực ra người thực sự nghĩ thế có lẽ lại chính là hắn. Có tiếng bước chân chậm chạp đang tiến về phía này. Một bóng đen phủ xuống trước mặt hắn. Hôm nay thật đã làm cho ta được mở rộng tầm mắt. Diêu văn đặt ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn về phía cổ tay đang được giấu dưới tay áo của hắn. Lần đầu tiên ta thấy ngươi nổi giận trước mặt mọi người thôi Nam Hiên lúc nào cũng điềm tĩnh ôn hòa có đâm sau lưng người khác thì dao cũng được bao bọc bởi sự nhẹ nhàng tựa gió xuân hắn biết kiềm chế giữ gìn chưa từng tỏ ra tức giận trước mặt người khác hắn không nói gì Diêu Văn Đạt không hề bực bội tự đứng dậy rót cho mình một chén trà uống mấy ngụm rồi thở ra một hơi thoải mái có phải ngươi cảm thấy Phó Vân giống một người quen cũ không Diêu Văn Đạt từng gặp Ngụy Thị Không hổ là khuê nữ được nhà Hàn Lâm dạy dỗ thực sự dịu dàng khoáng đạt, vừa xinh đẹp vừa thông minh, hơn nữa còn có thể hạ mình chịu được biết bao vất vả khổ sở với Thôi Nam Hiên. Trước kia ông ta không nhận ra Phó Vân và Ngụy Thị có điểm nào giống nhau, dù sao đi nữa thì một người là đàn ông con trai, một người là phụ nữ trong nội trạch. Mãi tới tận kia Phó Vân vào kinh, Diêu Văn Đạt nhìn thấy Thôi Nam Hiên răn dạy y mấy lần liền, ông ta sừng sốt. Thôi nam hiên kiêu ngạo lạnh lùng tới mức lục thân bất nhận, hắn dường như hơi quan tâm tới phó vân quá thì phải. Sau này, Diêu Văn đặt quan sát phó vân thật nghiêm túc mới phát hiện ra rằng giữa y và ngụy thì có những nét tương đồng không thể miêu tả bằng lời, vẻ bề ngoài không giống. Tính cách hai người thực ra cũng rất khác nhau nhưng sự tương đồng toát ra từ điệu bộ cử chỉ thực sự không có ngôn từ nào có thể hình dung nổi. Tựa như mùa xuân năm trước trong một buổi tụ họp hội thơ. Hai chủ sự của hình bộ và công bộ mỗi người một ý cãi cọ một hồi, khiến không khí trở nên gượng gạo. Phó Vân mặc một chiếc áo bào mùa xuân màu xanh lục theo hoa văn chìm, ngồi dưới cây tử đang dùng trà, ngẩng đầu nhìn những dây hoa đang rủ xuống như như thác nước, cười với Phó Vân Trương đang ngồi bên cạnh rồi nói, nhị ca, về nhà bảo bà Tử dưới bếp làm bánh hoa Tử đằng ăn đi, ngon lắm. Mọi người cười ồ lên, đến hai chủ sự đã cãi vã tới mức mặt đỏ tía tai cũng phì cười, không tiếp tục cãi cọ được nữa, bắt tay giảng hòa việc này khiến diêu văn đạt nhớ tới hồi ông ta mới thi đỗ trạng nguyên cứ nhìn thấy mặt thôi nam hiên đã ngứa mắt thường xuyên cãi vã với hắn ngụy thị nghĩ cách xoa dịu quan hệ giữa hai người họ giọng điệu lúc nói năng cũng y như thế khiến cho người ta vô thức nguôi giận sự ám chỉ của diêu văn đạt đã quá rõ ràng thôi nam hiên lại chẳng có phản ứng gì hờ hững nói định nói gì diêu văn đạt cười ha hả nhưng trong mắt lại ẩn chứa bi thương ta đã nói với ngươi rồi sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận Không tới mức hối hận đến độ đau đớn chết đi sống lại, nhưng lúc nhớ tới, lòng vẫn đau như dao cắt. Nhưng mà chẳng thay đổi được gì nữa rồi, chết là chết. Lão bà từ chết rồi, sau đó ông ta lên làm quan lớn, vẻ vang biết chừng nào. Ngụy Thị chết rồi, sau đó thôi Nam Hiên một bước lên mây. Vẫn còn nhớ trước kia ở phủ võ Sương ngươi từng hứa hẹn những gì chứ hả? diêu văn đặt giót một chén trà, đẩy về phía thôi Nam Hiên. Hiện tại là lúc ngươi cần thực hiện lời hứa rồi. Nước trà sóng sánh trong tiếng rót nước, Thôi Nam Hiên nhìn xuống, ngón tay hơi cong lại, nhẹ nhàng gõ lên chén trà. Khi nào, Diêu Văn Đạt nhìn xung quanh một hồi, giọng nói cũng hạ xuống. Kinh thành biến động bất thường, Hoác Minh cầm chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ thầm các lão, đến khi đó thầm đảng dối loạn ngươi hẳn biết ngươi nên làm gì. Thôi Nam Hiên không trả lời, một lúc lâu sau, hắn gật đầu, Diên Văn Đạt khẽ xì một tiếng cái tên thôi nam hiên này có một điểm tốt hắn không thèm che giấu sự tuyệt tình dứt khoát của bản thân nhưng đã đồng ý cái gì thì nhất định sẽ làm được không bao giờ nước đôi giả dối nguyễn quân chạy trở về chỗ ở của mình quang cung tiễn sang một bên mở nắp ấm trà nhấc thẳng cả ấm lên rót trà lạnh vào miệng mình phan viễn hưng chạy từ ngoài vào mặt mày hoảng loạn cậu tấn công phó vân đấy à phó vân là ai nguyễn quân chạy quyệt miệng hỏi phan viễn hưng cuống quýt Ủi ông trẻ của tôi ơi Phó Vân là người của nhị gia, cậu tấn công ai mà chẳng được sao lại bắn lén Phó Vân cơ chứ. Hắn nói nhanh đến liếu cả lưỡi, mãi một lúc lâu sau Nguyễn Quân Trạch mới hiểu được hắn đang nói gì, rứt khoát nói, rõ ràng là ta bắn thôi Nam Hiên, khi ấy bên cạnh hình như là có người coi như hắn xui xẻo đi, ta vốn định nhắm về phía thôi Nam Hiên, hắn bỗng nhiên xuất hiện giữa đường, tên đã bắn đi rồi làm sao giật lại được. Cuối cùng chẳng phải là vẫn cứ bắn chúng Thôi Nam Hiên đấy thôi. Không bắn nhầm người vô tội. Phan Viễn Hưng mặt như đưa đám, ông trẻ ơi ông trẻ, dù Phó Vân có bị thương hay không thì cậu cũng đừng nên bắn tên về phía hắn mới phải. Ta nghe Lý Sương bảo, hắn và nhị ra, hắn nháy mắt, Nguyễn Quân Trạch vẫn chẳng hiểu mô tê gì, hắn và nhị ra làm sao cơ. Phan Viễn Hưng bực mình, đi tới cạnh Nguyễn Quân Trạch ghé vào tay hắn thì thầm mấy câu. Nguyễn Quân Trạch trợn trừng mắt, mặt mày lúc xanh lúc trắng, trong mắt như sắp rơi ra tới nơi. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh ra, lắp bắp thế chuyện này ta cùng làm gì biết nhị ca lại thích như thế cơ chứ Hoác Minh cầm là ân nhân cứu mạng của hắn, khi nãy hắn lại suýt nữa khiến người trong lòng của ân nhân cứu mạng bị thương Nguyễn Quân Trạch lao mồ hôi, được rồi, ta sẽ tự nhận lỗi với nhị ca, việc này do ta lỗ mãng Hoác Minh cầm đang ở trong phòng làm việc bàn bạc với phụ tá, bên ngoài xếp mấy lớp canh gác không khí nghiêm túc Nguyễn Quân chạch đợi bên ngoài hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong vang ra. Lý Sương mở cửa để hắn vào. Hoắc Minh Cẩm đang Đường Hoàng ngồi trên ghế tựa trong phòng cúi đầu lau thanh đao, mặt mày trầm tĩnh. Để Kỵ đứng xung quanh không dám thở mạnh, đứng im thìm thiết. Hiện giờ trong kinh sư ai cũng dục dịch với những suy tính riêng. Nhị gia vẫn bình tĩnh như thường, cứ như thể những sóng gió này chẳng hề liên quan gì tới ngài ấy vậy. Không biết còn tưởng ngài ấy chỉ là một người dân bình thường. Nguyễn Quân Trạch bước vào, nói chuyện buổi sáng. Huynh từng dặn dò mấy hôm tới phải thử thái độ của Vương Các Lão và Hàn Lâm Việt để đã làm cả rồi. Hoác Minh cầm ừ một tiếng. Nguyễn Quân Trạch nuốt khan một cái, nói tiếp hôm nay ở thiên bộ lang ấy, đệ định trêu chọc thôi Nam Hiên, nào biết Phó Vân lại đi ngang qua đó, đệ suýt nữa bắn nhầm phải hắn. Hắn còn chưa nói dứt lời đã thấy sắc mặt Hoác Minh cầm thay đổi. Cơ mà vẫn may thôi Nam Hiên che chắn cho hắn, mấy mũi tên đó không làm hắn bị thương nguyễn quân trạch thoát mồ hôi lạnh vội vàng nói trong phòng im phăng phắc đám đề thì cũng cảm thấy được có gì đó không hay nhìn nhau đầy ẩn ý hoác minh cầm đặt đao trong tay xuống đi tới trước mặt nguyễn quân trạch mặt mũi sa sầm nhấn mạnh từng chữ một người chĩa cung tên về phía hắn nguyễn quân trạch tự biết phen này mình đối lý không dám nói lời nào hoác minh cầm giơ tay lên mặt mày lạnh lẽo như băng bốp một tiếng một cái bạt tai rơi xuống khiến nguyễn quân trạch ngã lăn xuống đất Đám đề kỵ há hốc miệng, dù Nhị gia có giận dữ đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ đánh người. Thuộc hạ mắc lỗi, ngài ấy vẫn luôn bảo bọn họ tự đi nhận phạt theo quy định. Ngài ấy rất ít khi ra tay bởi một khi ra tay, người khiến ngài ấy tức giận chẳng mấy chốc sẽ đầu một nơi mình một nẻo. Đây là lần đầu tiên Nhị gia đánh người nhà trước mặt đám thuộc hạ. Một cái bạt tai quá mạnh trong miệng Nguyễn Quân trạch giờ đã đầy mùi tanh, cả miệng toàn máu, không phát ra nổi một âm thanh hoàn chỉnh. Hoác Minh cầm không thèm để mắt tới hắn, lao thẳng ra ngoài. Trường 119, Xến Xúa. Tới giờ về, Phó Vân Anh đi với Phó Vân Trương ra cửa cung. Chậm rãi rẽ ra ngoài phố, đường trên phố gập gành khó đi, bánh xe thi thoảng lại cán qua ổ gà, xe ngựa sóc nhẹ, Phó Vân Anh tựa người vào thành xe, dài dài ấn đường. Phó Vân Trương khép cuốn sách mới lật được mấy trang lại, nhìn sang phía nàng. Mụi mệt lắm phải không? Sắc mặt nàng không tốt, đôi mắt bình thường vẫn trong veo có thần giờ đã trở nên mờ mịt. Phó Vân Anh lắc đầu, mệt mỏi không nói nên lời. Phó Vân Trương Cao Mày, đặt sách xuống, đưa tay áp lên chán nàng, hơi sốt. Mỗi lần vào hè chẳng hiểu sao nàng hay sốt hơn hẳn. Có lẽ nên viết cho Trương Đạo Trưởng một bức thư. Bên ngoài, phu xe bỗng hô lên một tiếng dài, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên cửa sổ vang lên tiếng nói khe khẽ của kiều gia công tử cầm y vệ chặn xe của chúng ta. Phó Vân Trương đỡ Phó Vân Anh ngồi cho vững rồi vén màn xe lên. Đường phố vắng tanh không thấy người đi đường, đối diện xe của họ là mười mấy con ngựa tất cả những người trên ngựa đều mặc giáp nhẹ đội mũ chữ vạn bên hông đeo bài ngà của cầm y về. Mười mấy người như vậy đứng xung quanh một chiếc xe ngựa sơn đen. Bánh xe lộc cộc tiến gần tới chỗ xe của họ, màn xe được vén lên, một người nhảy từ trên xe ngựa xuống, đi thẳng về phía bọn họ áo phi ngư đỏ thẫm, đeo thắt lưng to bản khí thế vừa mạnh mẽ vừa sắc bén. Cách xa như vậy mà Phó Vân Anh vẫn có thể thấy rõ sắc mặt xa sầm của người nọ. Nàng nghĩ một chút liền hiểu ra, Nguyễn Quân Trạch là người của hoắc Minh Cầm, chuyện xảy ra ở thiên bộ lang hẳn đã đến tai huynh ấy rồi. Người khác thì không biết nhưng hoắc Minh Cầm lại biết thôi Nam Hiên là người chồng kiếp trước của nàng. Đến chuyện nàng nữ giả Nam Trang trà trộn vào quan trường huynh ấy còn không thèm đề bụng, hẳn sẽ không so đo chuyện này đâu nhưng rồi nàng lại nghĩ đứng trước chuyện tình cảm, không phải ai cũng có thể rộng lượng đến độ đó nị ca huynh về trước đi, muội về sau. nàng định xuống xe, phó vân trương ấn nàng ngồi xuống, chân mày nhíu chặt hơn. cả người hoắc minh cầm toát ra sự u ám nặng nề như vậy, y làm sao dám để nàng xuống xe một mình để gặp người đàn ông có thể tay không đánh chết một con hồ kia cơ chứ? huống hồ nàng lại còn đang mệt, không sao đâu. hoắc đại nhân chỉ đang có việc muốn nói với muội thôi. phó vân anh cười nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Vân Trương trở nên cứng rắn hẳn lên, vẫn không chịu buông tay. Hai người rằng có một lúc hoắc Minh Cẩm đã tới gần sát xe ngựa, nhìn thẳng Phó Vân Anh không chớp mắt ánh mắt sáng quắc tựa lưỡi dao. Phó Vân Trương chắn trước mặt nàng, hoắc Đại Nhân bày trận như thế này là định cướp đường sao. Đôi mắt hoắc Minh Cẩm vẫn nhìn chằm chằm Phó Vân Anh, không nói một lời. Tiếng vó ngựa vang lên, những cầm y vệ xung quanh cũng tiến sát lại gần, con phố nhỏ yên tĩnh này không rộng lắm, chỉ một lát sau, xe ngựa của phó ra đã bị vây chặt. Lỏng bàn tay phu xe đã ướt sũng mồ hôi, ông ta co người, run lên bần bật. Hoác Minh cầm vươn tay về phía phó Vân Anh, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời nói của phó Vân Trương. Lại đây, dù sao giọng điệu vẫn coi như ôn hòa. Phó Vân Anh nhìn sang Phó Vân Trương, thấy mặt y lạnh như băng, nghĩ một chút rồi nói, chỗ này cách phố Cao Pha không xa lắm, chi bằng hoác đại nhân qua phủ một chuyến. Hoác Minh cầm không đáp, hai nắm nay siết chặt dường như đang cố hết sức kiềm chế điều gì. Tay phải Phó Vân Trương đè cánh tay Phó Vân Anh xuống, không cho nàng xuống xe. Không khí căng thẳng, nếu như không phải là người tuyệt đối trung thành với Phó Gia, phu xe hẳn đã chạy trốn từ lâu. Tuy nhiên, Phó Vân Anh không muốn nhìn thấy hai người họ tranh cãi giữa đường, khe khẽ lên tiếng ta hơi đau đầu, muốn về nhà sớm. Sắc mặt hai người đàn ông vốn đang trong thế rằng co lập tức thay đổi. Hoác Minh cầm vẫy tay, những binh sĩ cầm y vệ đang chặn giữa đường lập tức kéo dây cưng, lui về phía sau mấy bước, nhường đường cho họ. Ta sẽ tới ngay, chân mày chàng hơi nhíu lại, nhẹ nhàng trả lời. Phó Vân Anh gật đầu, màn xe được buông xuống, chắn giữa tầm mắt của hai người phô xe lẳng lặng lau mồ hôi quăng nhẹ roi xe ngựa lại tiếp tục lộc cộc lăn bánh về phía trước thấy mặt phó vân Trương vẫn sầm sì phó vân anh giải thích nhị ca hôm nay có chuyện xảy ra ở thiên bộ lang nên hoác đại nhân mới vội vã đòi gặp muội như thế ngài ấy không có ác ý nàng kể chuyện nguyễn quân trạch dùng mũi tên bằng sáp để dọa quan viên phó vân Trương nhíu mày khi nãy sao muội không nói gì về nhà nói sau cũng vậy mà muội có bị thương đâu Nói như thế, hoác minh cầm chỉ đang lo lắng cho nàng chứ không phải định ép buộc nàng làm gì phải không? Sự lo lắng bất an trong lòng phó vân chương dần tan đi, nhưng tưởng tượng đến khí thế khiến người ta phải lạnh người, sờn tóc gáy khi nãy của hoác minh cầm y vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Dù có biết hoác... hoác minh cầm sẽ không làm tổn thương nàng đi chăng nữa, nói cho cùng y vẫn không yên tâm. Y nhớ tới những lời mà Diêu Văn đạt liên tục lải nhải khi đó ánh mắt y dần tối lại. Trở về phố Cao Pha, Phó Vân Trương lập tức bảo quản gia đi mời thầy thuốc. Phó Vân Anh cản quản gia lại, nói, không sao mà, muội ngủ một lát là ổn rồi. Phó Vân Trương bảo nàng ngồi xuống, bắt mạch cho nàng. Y đào ốm lâu ngày tự nhiên cũng trở thành thầy thuốc có một chút hiểu biết về y thuật. Lát sau Y sửa lại tay áo cho nàng, muội có muốn ăn gì không? Mạch đập vững vàng, không có gì đáng ngại. Thầy thuốc có tới cũng chỉ dặn dò nàng không nên làm việc quá sức nghỉ ngơi nhiều, sau đó nhịn đói hai ngày, đúng là cũng chẳng cần mời. Sân rộng bên ngoài chính phòng trồng thường vi, đang đổ cuối xuân đầu hạ, đúng vào lúc thường vi nở rộ khắp sàn bừng lên sắc hoa diễm lệ. Hoa còn đang tươi mà xuân thì đã già. Phó Vân Anh cười nói, mầm dương xỉ, giờ không ăn thì sau chẳng có mà ăn. Phó Vân Trương bật cười, bảo người chuẩn bị trà. Một lúc sau mới có tiếng gõ cổng. Quản gia ra ngoài đón khách lát sau liền vội vàng quay lại nói, hoác chỉ huy sứ tới ạ còn đưa cả một vị thái y đi cùng nữa. Phó Vân Trương nhớn mày, khi nãy hoác minh cầm vẫn luôn theo sau bọn họ, lại mãi tận giờ mới tới, hóa ra là đi đường vòng mời thái y. Cẩn thận đến vậy cũng coi như hiếm có, thái y mời thì cũng mời rồi, phó Vân Anh đành phải về phòng ngủ, buông mảnh xuống để ông ta bắt mạch cho mình, hai người cách nhau một bức mảnh. Đằng sau lớp mảnh, nàng không thấy rõ phía ngoài, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng hoác minh cầm đang khe khẽ trao đổi với Thái Y một lúc. Đợi căn phòng lần nữa rơi vào sự yên tĩnh, Phó Vân Trương vén mảnh lên, mắc vào chiếc móc câu hình bán nguyệt cạnh giường, đưa cho nàng một chén trà. Thái Y nói muội suy nghĩ quá nhiều, nàng ngồi dậy uống một ngụm trà. Bận hết đợt này là xong rồi. Nếu so với những người bận rộn thực sự, nàng vẫn còn nhàn hạ chán hơn nữa nàng thích cảm giác bận rộn bởi nàng hiểu mỗi giọt mồ hôi của mình rơi xuống không hề lãng phí có tiếng ken két khe khẽ vàng lên tấm bình phong bị đẩy ra một đôi giày gấm bước vào gian ngoài hoác minh cẩm đang đứng ở bên ngoài mảnh dáng người cao lớn hát một chiếc bóng xuống sàn nhà phó vân anh đặt chén trả xuống nhị ca muội nói chuyện riêng với hoác đại nhân một chút Phó Vân Trương ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Hoác Minh cầm, hai người nhìn nhau một thoáng nhưng lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Trong phòng, Phó Vân Anh dòng tay lên nghe những không nghe thấy tiếng họ nói chuyện với nhau. Nàng cúi đầu đi giày chuẩn bị ra ngoài, Hoác Minh cầm đã vào trong, nhẹ nhàng giữ nàng lại. Cứ ngồi như vậy đi, không đợi nàng lên tiếng, cánh tay chàng đã dùng sức lập tức bế ngang người nàng, đưa nàng về giường trong chốc lát phó vân anh chẳng còn gì để nói đầy hoác minh cẩm ra chàng lại càng ôm chặt gần như đè nàng xuống lớp chăn gấm cách mấy lớp quần áo mỏng cơ thể rắn chắc áp trên người nàng hơi thở hai người quấn lấy nhau tiếng hít thở của chàng nặng nề nhạy cảm nhận ra sự khác thường của chàng nàng bất động đôi tay của chàng chống hai bên sườn nàng không hoàn toàn đè người lên người nàng đôi mắt đen sâu hun hút nhìn nàng chằm chằm sâu tới mức không thấy đáy nàng cố gắng hết sức để điều chỉnh hơi thở của mình Huynh làm sao vậy?" Hoắc Minh cầm nhìn nàng hồi lâu, cúi đầu tháo khăn lưới trên đầu nàng xuống, đôi môi nóng bỏng miết lên khuôn mặt nàng, vùi mặt vào mái tóc đen dày xõa tung của nàng, tay chàng len qua mái tóc nàng, đỡ cổ nàng ôm chặt lấy nàng. "Xin lỗi, đừng giận ta." Chàng cũng không cố ý khiến Phó Vân Trừng bực mình. Tuy Phó Vân Trừng không phải anh ruột nàng, chỉ là anh họ xa mà thôi, nhưng lại là người thân quan trọng nhất của nàng. Tuy vậy chàng căn bản không thể khống chế nổi bản thân, chàng cần phải ôm nàng, cảm nhận được nàng vẫn sống, sống một cách khỏe mạnh như vậy chàng mời có thể an lòng. Lúc này chàng đã đè xuống hoàn toàn, thân thể cao lớn tráng kiện, chỗ nào cũng nóng rực, đường vân cơ bắp xuyên thấu qua lớp áo gián trên người nàng, phó vân anh cảm thấy nóng tới mức không thở nổi. Huynh ấy nặng thật đấy. Nàng nhẹ nhàng cự quậy mấy cái, hoác minh cầm nắm lấy tay nàng, đỡ nàng ngồi dậy, một tay nắm chặt cổ tay nàng, một tay khác vẫn ôm chặt nàng như cũ, đôi môi lưu luyến bên vành tai nàng. Đừng nhúc nhích để ta ôm một lát thôi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, nói một lát thì là một lát, Phó Vân Anh thầm đếm từ một đến mười rồi nói, được rồi. Giọng điệu lãnh đạm như thể đang nói việc không phải xử lý theo phép công nhưng lại có một chút ngây thơ trẻ con. Dù lúc này hoác minh cầm đang xoay vần với đủ mọi suy nghĩ trong tâm trí cũng không khỏi bật cười Tất cả những đau đớn khốc liệt đều đã biến mất thay vào đó chính là niềm vui thư thái Chàng từ từ buông nàng ra Phó Vân Anh có cảm giác cuối cùng cũng có thể thở vào Vừa định lên tiếng, những ngón tay của hoác minh cầm đã nâng cầm nàng lên Đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi nhanh chóng chạm vào môi nàng Nàng trợn chừng mắt, nàng biết sẽ có ngày này mà Tà ái mộ nàng, đương nhiên sẽ khát cầu nàng, cần nàng hoắc Minh cầm ngậm đôi môi nàng thì thầm, trước khi nàng kịp phản ứng chàng lại rút lui, đôi mắt vẫn lưu luyến trên đôi môi đỏ hồng căng bóng của nàng, nhớ tới cảm giác mềm mại tinh tế lúc đè lên người nàng khi nãy bụng dưới lại thiêu đốt đáng tiếc giờ chỉ có thể lướt qua rồi ngừng như vậy thôi. Vô tình đảo mắt qua vị trí đang phồng lên một cách rõ ràng trên người chàng, Phó Vân Anh hơi kinh hãi, cúi đầu hơi dùng mình. Lần đầu tiên nàng ý thức được dục vọng bị kìm nén tích tụ trong cơ thể người đàn ông này. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cái gì nàng cũng có thể từ từ thực hiện theo kế hoạch chỉ có tình cảm là không thể, cái cảm giác không thể không chế này khiến nàng có cảm giác lạ lẫm, mê mang mờ mịt chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà mê mang cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu như hôm đó đã đội tuyết đi ngoại thành để gặp huynh ấy thì thực ra trong lòng vốn đã có quyết định rồi. Như vậy thì không nên lùi bước, nàng đã từng cự tuyệt huynh ấy mấy lần, cho huynh ấy hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng của huynh ấy, tính cả hai kiếp huynh ấy đã chờ đợi mười mấy năm. Hơn nữa huynh ấy còn đã cứu mạng nàng và tư thúc. Nàng hẳn nên tốt với huynh ấy một chút. Hoác Minh cầm tưởng rằng nàng vẫn đang tức giận, không dám được voi đòi tiên cầm tay nàng lên, tách từng ngón tay của nàng ra, khẽ khàng vuốt ve mấy vết móng tay nhàn nhạt trong lòng bàn tay nàng. Sao lại thành ra thế này? Phó Vân Anh ngẩn người, nhìn lòng bàn tay mình, trên đó có mấy vết bấm đỏ nhạt. Nàng nhíu mày suy nghĩ, hẳn là lúc ở thiên bộ lang, nàng quá sợ hãi nên đã tự bấm vào tay mình. Lòng bàn tay bỗng nhiên có cảm giác ấm áp ẩm ướt. Nàng cứng đờ cả người, run rẩy Hoác Minh cầm đang nắm chặt tay nàng, hôn mấy vết bấm đỏ trong lòng bàn tay kia, nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà triền miên, nhưng lại một cảm giác hồi hộp lại tràn ra khắp cơ thể nàng, cứ như thể người này đang muốn hôn nàng một lượt từ đầu đến chân. Cảm thấy sự run rẩy của nàng, Hoác Minh cầm lại ôm chặt nàng lần nữa, cầm tay nàng, đặt lên lồng ngực mình để nàng cảm nhận được trái tim đang đập rồn rập của mình. Tay nàng vẫn lạnh ngắt nàng sợ cung tên, phải vậy không? Ngay từ lúc ở Đồng Sơn, chàng đã phát hiện ra đối với tiếng mũi tên xé gió bay tới, nàng nhạy cảm hơn hẳn người bình thường. Ngoài ra còn có trên đường trở về kinh sư từ trạm dịch ở lương hương, nàng ngồi trong xe ngựa nhưng cũng có thể cảm nhận được tiếng mũi tên bắn lén được nhả ra khỏi cung. Tới tận giờ chàng vẫn còn nhớ rõ như in khoảnh khắc nàng nỗ lực kiềm chế sự kinh hoàng của bản thân. Dựa theo manh mối ở Cam Châu mà chàng điều tra được kiếp trước nàng đã chết như thế, thậm chí thì cốt cũng không giữ được. Nàng cứu Nguyễn Quân Trạch thằng nhãi thối tha lại suýt nữa khiến nàng bị thương bằng thứ mà nàng sợ nhất. Cái bạt tai kia của chàng vẫn còn nhẹ chán, nếu truyền thành nắm đấm, Nguyễn Quân Trạch sẽ bị chàng đánh gãy tay. Hoác Minh cầm nâng cầm phó Vân Anh lên, đừng sợ có ta ở đây rồi, sau này không ai có thể làm nàng bị thương nữa. Phó Vân Anh bàng hoàng một lúc nàng cứ tưởng rằng bản thân nàng đã che giấu khá tốt. Nàng đương nhiên là phải sợ cung tên rồi bởi vì kiếp trước Ngụy Thị đã bị loạn tên bắn chết. Dù nàng đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng kiếp này nàng sẽ không chết dưới mũi tên nữa, nhưng mỗi khi nghe thấy âm thanh của mũi tên sắc nhọn cắt ngang không khí, nàng vẫn không khỏi dùng mình tay chân lạnh ngắt. Giang thành thư viện có khoa cưỡi ngựa bắn cung, nàng lấy cơ có nhiều việc ở tàng kinh các để từ chối, chỉ tham gia thi đấu trùy hoàn, xúc cúc nhưng nhất quyết không tới trường bắn. Nghe được tiếng mũi tên lao trong không khí, buổi đêm, trong giấc mơ, nàng sẽ lại cảm nhận được sự tuyệt vọng trước khi chết ở kiếp trước. Nàng khẽ ngước mắt lên nhìn Hoác Minh cầm, Hoác Minh cầm cũng nhìn nàng, khi nãy huynh ấy nổi giận đùng đùng, vẻ mặt dữ tợn, chẳng lẽ không phải là do để ý chuyện thôi Nam Hiên đã cứu nàng sao? vội vàng chạy tới như vậy chỉ là vì sợ nàng sợ hãi thôi sao hóa ra đến nỗi sợ này của nàng huynh ấy cũng biết nhưng huynh ấy là hoác minh cầm cơ mà trước kia là anh hùng trẻ tuổi hiện giờ là hoác nhị gia là hoác tướng quân dũng mãnh quyết đoán trên chiến trường vậy mà lại lo được lo mất đến nước này ngày kia thẩm ra ra tay rồi huynh ấy chuẩn bị ngần ấy năm dốc hết tâm huyết hao hết tâm tư vào thời điểm mấu chốt như thế này không nên để bị phân tâm bởi một việc nhỏ như vậy mới phải Thực sự thích nàng tới vậy sao? Vậy mà nàng căn bản lại không chú ý tới tình cảm sâu đậm của huynh ấy. Cảm xúc trong lòng Phó Vân Anh ngồn ngang trăm mối, chua ngọt đắng cay trộn hết cả vào nhau, mỗi loại có một ít nhớ tới đôi mắt loang loáng nước mắt của Hoác Minh cầm ngày hôm ấy, nàng cúi đầu. Ta không giận, Hoác Minh cầm mỉm cười. Vậy là tốt rồi, đừng đột mạo phạm nàng như thế, may mà nàng không thức giận. Chàng lấy lại bình tĩnh, buông nàng ra. Khăn lưới trên đầu nàng đã bị chàng cười xuống, mái tóc dài bung xõa trên vai, mềm mại như tơ lụa. Giờ mới ý thức được khi nãy chàng đã làm gì với nàng, Phó Vân Anh cảm thấy thật xấu hổ, đưa tay lên định vấn lại tóc. Hoác Minh cầm nhớ tới điều gì, giữ tay nàng lại, lấy một miếng gấm màu xanh lục từ trong lồng ngực ra, bàn tay rộng vén làn tóc đen như mực của nàng lại, vấn lên, dùng miếng gấm buộc lại. Ngọc Bội dễ mất miếng gấm này nàng có thể dùng hàng ngày. Vào thời đại này, dù là nam hay nữ, chỉ cần không phải trẻ con, ai cũng vấn tóc cả, đàn ông dùng khăn lưới, khăn gấm, vải lụa vấn tóc, phụ nữ thì có nhiều loại hơn, lụa buộc tóc có thể gắn chân châu, như vậy buộc lên búi tóc vừa đẹp lại vừa có tác dụng giữ tóc. Tặng một vật riêng tư mang ý nghĩa thân mật như vậy, lại còn tự tay vấn tóc cho nàng, khi nãy còn đè nàng xuống giường, thực sự quá mờ ám rồi. Dù đã quen với việc mặc nam trang để tiếp xúc với người khác nhưng mỗi lần ở riêng với Hoác Minh Cầm, Phó Vân Anh vẫn thường xuyên nổi hết cả da gà. Nhưng lại chẳng thể nói gì chàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước Hoác Minh Cầm cũng từng tặng quà cho nàng, hoa nhung tượng đất diều trò chơi xếp hình, những loại điểm tâm tinh xảo cầu kỳ ngoài cửa hàng. Hoác Minh Cầm còn từng tặng dài lụa buộc tóc cho nàng, là loại có gắn chân trâu, vải lụa màu đỏ tươi chân trâu trơn bóng. Khi đó nàng còn nhỏ tặng những thứ như vậy thực ra cũng không cần kiêng dè gì nhưng mà chân châu là thứ xa xỉ tuy nàng rất thích nhưng vẫn từ chối, mẹ nàng đã dạy không được tùy tiện nhận những thứ quà đắt tiền như vậy. Nhiều năm như thế, sở thích tặng quà của huynh ấy vẫn không thay đổi. Nàng đờ đẫn thất thần hồi lâu, hoác minh cảm thấy nàng không kháng cự mãnh liệt sắc mặt dần buông lỏng. Đợi xong việc của thẩm gia ta sẽ ném Nguyễn Quân Trạch về vệ sở. Nàng lấy lại tinh thần, lắc đầu. Việc nhỏ thôi, hắn cũng không định làm ta bị thương. Huỳnh ấy nhất định đã dạy cho Nguyễn Quân Trạch một bài học rồi. Hoác Minh cầm vẫn nhìn nàng không chớp mắt, nhắc tới Nguyễn Quân Trạch sắc mặt nàng vẫn như bình thường, không thay đổi một chút nào. Lần trước nàng tình nguyện mạo hiểm để cứu Nguyễn Quân Trạch nhưng dường như lại không quan tâm tới Nguyễn Quân Trạch chưa bao giờ bắt chuyện với hắn. Lần này suýt nữa bị hắn làm bị thương mà nàng cũng không hề có ý định nhận người quen. Có lẽ nàng thực sự không muốn nhắc lại chuyện trước kia nữa. Nguyễn Thiên Hộ làm thôi thị lang bị thương chỉ sợ là không ổn phó Vân Anh trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Hoắc Minh cầm ngẩn người. Nó làm ai bị thương cơ? Phó Vân Anh cũng sừng sốt ngước mắt lên nhìn chàng. Người bị Nguyễn Thiên Hộ bắn bị thương chính là thôi thị lang huynh không biết à? Hoắc Minh cầm sa sầm mặt mày. Đúng là chàng không biết thật từ khoảnh khắc nghe thấy Nguyễn Quân Trạch nói hắn lấy tên bắn về phía nàng, chàng chẳng còn nghe được cái gì nữa chàng làm gì có tâm trạng mà suy nghĩ những chuyện khác. Cơ mà vẫn may thôi Nam Hiên che chắn cho hắn, Nguyễn Quân Trạch hình như đã nói câu này, chàng siết chặt nắm tay, Phó Vân Anh hơi kinh ngạc vậy mà Hoác Minh cầm lại không biết người cứu nàng là thôi Nam Hiên. Xem ra là nàng hiểu lầm huynh ấy, nàng còn tưởng rằng huynh ấy tức giận như thế phần lớn là bởi nguyên do này. Lúc ấy ta không động đậy nổi, là thôi thị lang che chắn giúp ta cổ tay hơi bị sức ra một chút. Nàng cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mặt Hoác Minh cầm túi đen, đồng tử hơi co lại. Không sao ta sẽ giải quyết việc này. Chàng dường như vừa nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần trở nên bình thản như cũ chuyển sang đề tài khác. Tối nay ta ở lại. Phó Vân Anh nheo mắt vô thức xịch sang bên cạnh trốn tránh. Khóe miệng Hoác Minh cầm cong lên, bật cười. Ta không làm gì đâu. Trang ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ: "Chỉ muốn ăn với nàng bữa cơm mà thôi." Phó Vân Anh đứng dậy, đi ra ngoài mấy bước, lòng bàn chân lạnh cóng, cúi đầu xuống nhìn mới nhớ ra khi nãy nàng còn chưa đi xong giày đã bị Hoắc Minh cầm bế lên giường, lúc này đạp chân không trên sàn nhà, làm sao có thể không lạnh được cơ chứ. Nàng đành phải quay lại. Hoắc Minh cầm ngồi trên giường, nhìn thấy rõ sự lúng túng cuống quýt của nàng, chàng tủm tỉm cười, nhặt đôi giày của nàng lên, đi tới trước mặt nàng, quỳ một chân cuống, bảo nàng nhấc chân. Nào, ánh mắt nàng dừng lại trên mấy sợi tóc bạc trên mái đầu chàng, cơn tức giận nho nhỏ vừa bốc lên khi nãy chẳng mấy chốc chẳng còn thấy tăm hơi, Phó Vân Anh không nói gì, đi giày vào. Thấy chàng đứng lên, nàng nhẹ nhàng hỏi, "Liệu có làm ảnh hưởng tới chính sự không?" Hoắc Minh cầm lắc đầu, "Ta từ có sắp xếp, với chàng mà nói, chính sự hay việc riêng cũng chẳng có gì khác biệt." Nửa cuộc đời trước chàng đã sống quá mệt mỏi rồi, trách nhiệm nặng nề lúc nào cũng đè lên vai, không thể thả lỏng dù chỉ một khắc. Giờ chàng đã nghĩ thông, chàng biết bản thân mình đang làm gì. Phó Vân Anh bảo bà từ dưới bếp tối nay làm thêm mấy món ăn phương Bắc. Cả nhà họ đều tới từ phía Nam, đầu bếp cũng là người phương Nam, bình thường nấu ăn vẫn luôn dựa theo khẩu vị của người phía Nam, hoắc Minh cầm chắc chắn ăn không quen. Tới giờ cơm, Viên Tam và Phó Vân Khải nói nói cười cười đi vào phòng, nhìn thấy hoắc Minh cầm thì vô cùng kinh ngạc mồm miệng há hốc. Bữa cơm này trôi qua một cách ngại ngùng kỳ quái. Sau khi ăn xong, Phó Vân Khải kéo Phó Vân Anh sang một bên. Chuyện này anh Tỷ Nhi, lần trước lúc ở lương hương ta đã định hỏi muội chuyện giữa muội và hoác chỉ huy sứ là như thế nào đấy. Tuy nói là ân nhân cứu mạng nhưng ánh mắt hoác minh cầm dành cho anh Tỷ Nhi hoàn toàn không giống với kiểu người đi trước nhìn người đi sau. Phó Vân Anh đưa mắt nhìn về phía cây dây leo rậm rạp bám ven tường, trời sắp tối, có dáng màu ẩn hiện giữa những đám mây chuồn chuồn bay thấp mỗi bay vo ve. Nàng khẽ trả lời, huynh chỉ cần biết hoác đại nhân là người một nhà là được rồi. Phó Vân Khải lại há hốc miệng lần nữa, mặt mày kinh hãi. Làm sao thế được, hắn mãnh liệt phản đối. Hắn thích Long Dương, hắn thích đàn ông, Phó Vân Anh lườm hắn một cái. Phó Vân Khải dùng mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhỏ giọng thì thầm, huynh chỉ lo muội gặp chuyện thôi. Đột nhiên lại như nhận ra điều gì, hắn đập đánh bóp vào đầu mình một cái. Ngài ấy biết muội là nữ rồi hả? Phó Vân Anh gật đầu, Huynh còn tưởng hoắc chỉ huy sứ thực sự là kẻ đoạn tụ. Sao ngài ấy lại phát hiện ra thế? Thôi vậy, nhưng ngài ấy có không phải đoạn tụ thì cũng không được tứ thúc sẽ sợ chết khiếp. Phó Vân Khải rong dài lại nhảy hồi lâu thấy Phó Vân Anh không thèm trả lời chuyển sang chuyện khác. Quên kể cho muội lúc về Phủ Võ Sương, Huynh đã gặp Phó Dung. Sao ả lại ở Phủ Võ Sương? Phó Vân trương phái người canh giữ ở huyện Hoàng Châu chính là bởi lo ả sẽ gây chuyện. Phó Vân Khải trả lời, hình như là à lừa bạn cung trường của nhị ca tiện đường đưa à tới phủ võ sương, hôm đó Huynh tình cờ gặp phải à à quấn chặt lấy Huynh, đòi gặp nhị ca, đương nhiên Huynh không đồng ý. À la lối khóc lóc lăn lộn, Huynh không nói lại à đành phải trốn đi. Sau này à lại tới tận nhà, nhờ Huynh giúp à nhắn lại một câu cho nhị ca. Chẳng lẽ chuyện khiến Phó Vân trương khó xử mấy hôm nay lại có liên quan tới Phó Dung? Phó Vân anh nhíu mày, nhắn gì cơ? Phó Vân Khải cố gắng nhớ lại, nàng nhờ huynh nói với nhị ca rằng nàng biết một bí mật lớn, nếu như nhị ca không chịu gặp nàng ta thì sẽ hối hận cả đời. Nói tới đó, hắn nhăn mũi, loại lời nói tàn nhẫn như thế, huynh vốn không định nói với nhị ca tránh cho huynh ấy khỏi tức giận, sao huynh lại nghĩ vẫn nên nói với nhị ca thì hơn, nhỡ đâu phó dung lại gây ra chuyện gì thì không hay. Vậy nhị ca nói sao? Phó Vân Anh quay đầu nhìn vào trong phòng, phó Vân Trương đang đánh cờ với hoác minh cầm lúc ăn tối hai người vô cùng khách sáo hoàn toàn không dương cung bạt kiếm như lúc chiều nhưng mỗi câu nói lại dường như có ẩn ý nàng không hiểu nổi thứ ẩn ý này bèn để mặc kệ bọn họ muốn thăm dò nhau thế nào cũng được sau khi nghe xong nhị ca cũng chẳng có phản ứng gì cả huynh nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói với muội một tiếng phó vân khải hạ giọng huynh cảm thấy lần này phó dung không nói dối phó vân anh gật đầu muội hiểu rồi nàng có thể viết thư nhờ bạn cùng trường giúp đỡ đưa phó dung về huyện hoàng châu phó vân khải vừa dứt lời rồi đi khỏi đó được một chốc viên tam lại tới hắn không dám nhìn thẳng vào nàng ngại ngùng gãi đầu gãi tai lão đại lời đồn về ngươi và hoác chỉ huy sứ là thật à phó vân anh nhớn mày ngươi định nói cái gì viên tam muốn nói lại thôi ngẩng đầu lên nhìn nàng lại cúi đầu nhìn xuống đất rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nàng lần nữa lặp lại như thế mấy lần, bực dọc xoay người chạy mất. Phản ứng này của hắn còn khá hơn nhiều so với tưởng tượng của Phó Vân Anh. Nàng quay lại phòng ván cờ giữa Hoắc Minh Cầm và Phó Vân Trương vẫn chưa phân thắng bại, hai người tựa như không mấy quan tâm tới kết quả, mặt mày thể hiện sự tập trung, trầm mặc không nói. Sắp tới giờ giới nghiêm, Hoắc đại nhân, đừng để muộn giờ." Phó Vân Anh lên tiếng nhắc nhở. Hoắc Minh Cẩm phụ trách việc truy bắt tội phạm trong kinh, ngay cả vào giờ giới nghiêm cũng có thể tự do đi lại, nhưng chàng không nói gì cả đứng dậy cáo từ. Phó Vân Anh tiễn chàng ra ngoài, vừa tiễn được mấy bước Hoắc Minh Cẩm đã quay lại nhìn nàng. Không cần tiễn nữa ta để lại mấy người canh gác ban nãy nàng đau đầu, nên ngủ sớm một chút. Dứt lời, chàng xài bước rời đi. Đám thuộc hạ của chàng vội vàng đi theo sau. Phó Vân Anh dõi theo bóng chàng dần đi xa. Quay người lại, nàng lập tức đối diện với Phó Vân Trương đang nhìn về phía nàng. Trời đã tối đen, đôi mắt y sáng lấp lánh trong đêm. Nhị ca, nàng gọi một tiếng, Phó Vân Trương không nói gì, đi mấy bước về phía nàng, kéo tay nàng. Mặt nàng tràn đầy nghi vấn, Phó Vân Trương kéo nàng chậm chậm đi vào phía trong, trên hành lang đã treo đèn lồng, ánh đèn mờ mờ chiếu vào dây hoa nơi góc tường, không nhìn thấy rõ hoa trông ra sao nhưng lại có thể ngửi thấy hương hoa man mát trước kia ta từng hỏi muội có phải muội thích hoắc chỉ huy sứ hay không muội trả lời hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của muội giờ thì sao muội thấy hoắc chỉ huy sứ thế nào vẫn không thích hắn sao gió đêm thổi qua giọng nói của phó vân trương nhẹ nhàng không có thêm giọng điệu đặc biệt gì chỉ là một câu hỏi đơn giản mà thôi phó vân anh cúi đầu nghĩ ngợi giơ tay sờ lên mái tóc nhị ca chuyện như thế này muội không thể nào nghĩ ra trong một chốc một lát muội vẫn hơi rối rắm Nàng trầm mặc một lát rồi nói tiếp nhưng mà mụi biết hiện giờ, đối với ngài ấy, mụi chắc chắn không chỉ có biết ơn. Nếu chỉ có biết ơn, nàng sẽ chỉ từ chối một cách sớt khoát hơn nữa, giống như lần ấy ở trạm dịch lương hương. Nàng không trả lại ngọc bội, nàng đón giao thừa với huynh ấy, ở chỗ huynh ấy suốt một đêm tuy trong ánh mắt người ngoài, nàng vẫn là đàn ông nhưng trong lòng, nàng biết bản thân nàng phá bỏ quy tắc vì huynh ấy rất nhiều lần. Huống hồ buổi chiều nàng còn để huynh ấy ôm lâu như vậy. Nếu nàng vẫn là một cô gái trong trốn khuê phòng thì nhất định phải gả cho huynh ấy. Chỉ là nàng đã quen với việc làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, vẫn chưa sẵn sàng mở rộng cửa lòng một lần nữa. Chuyện đó sẽ khiến nàng bị phân tâm. Ngày nào nàng cũng nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu có sẵn để làm việc và nghỉ ngơi, không thích những thứ nằm ngoài kế hoạch. Bóng đêm lạnh lẽo, nàng khẽ mí môi cân nhắc hồi lâu, mặt mũi thể hiện sự nghiêm túc ánh trăng mạ một lớp ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo trên khuôn mặt nàng. Phó Vân Trương thở dài một tiếng, mỉm cười nhẹ nhẹ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, y chỉ là anh nàng, con đường sau này, hoắc minh cẩm sẽ sóng vai với nàng. Như thế cũng tốt, nếu như muội thích thì đừng ngại cho hắn một cơ hội. Trường 120, làm loạn. Đêm ấy, Phó Vân Anh lại mơ thấy kiếp trước, nhưng lần này không phải là ác mộng. Giữa ngày trời đông giá rét, nàng đi bộ bên bờ sông ẩm ướt ở Cam Châu, trong tiếng gió gào thét thê lương và tiếng nước chảy nhu hòa, gió thổi qua mặt nàng, lạnh thấu xương nhưng nàng không cảm thấy khó chịu cứ đi lang thang không mục đích như thế một mình giơ tay rẽ đám cọc cao mở ra con đường phía trước bóng tối như thủy chiều dần dần rút xuống giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ gió cũng ngừng phía chân trời có một vầng sáng ôn hòa từ từ dâng lên mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng trời cũng đã sắp sáng nàng đắm chìm trong làn gió lạnh bút nhưng trước mắt đã tràn ngập ánh sáng ấm áp lộng lẫy Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng, Phó Vân Anh bảo quản gia sửa soạn để biến sân chơi bóng nhà mình trở thành trường bắn cung. Dùng làm sân chơi bóng hai trường bắn cung cũng chỉ cần một cái sân thay đổi một chút là được. Quản gia đồng ý, hỏi nàng có muốn mời một sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung hay không? Phó Vân Anh nói, không cần, trong phù có sẵn sư phụ rồi. Kiều Gia và các hộ vệ đều biết cưỡi ngựa bắn cung, nàng chỉ muốn học kỹ thuật cơ bản, không định trở thành xạ thủ, có người đứng bên cạnh dạy tư thế là được rồi. Phó Vân Trương nhìn về phía nàng, sao tự nhiên lại muốn học bắn tên, nàng cười, múc một thìa mật hoa quế dưới lên bát tàu phớ. Học nhiều cũng không có hại, thay vì tiếp tục sợ hãi như vậy, chẳng thà chủ động đối mặt. Năm nào trong cung cũng sẽ cử hành đủ loại lễ bắn cung lớn nhỏ, văn võ bá quan đều phải tham gia, giờ phẩm cấp của nàng còn chưa đủ nhưng sau này tham quan, nàng đương nhiên cũng phải tham gia. Nhị ca, nàng dùng đũa tách lòng đỏ trứng muối, đặt lên đĩa, đẩy tới trước mặt phó vân trương. muội nghe công bộ chủ sự bảo bên Hàn Lâm Viện có người làm khó huynh phải không? Bình thường hàn lâm viện thường có đủ các loại hội thơ lớn nhỏ, năm mới phải viết thơ, tiệc tùng tụ tập phải viết thơ, nhàn rỗi không có việc gì cũng phải viết thơ, những việc đó đều chẳng ảnh hưởng gì tới kỳ kiểm tra cuối cùng, dù có xin nghỉ dài hại nửa năm, chỉ cần qua được kỳ kiểm tra thì có thể được phái đi làm quan. Với tài năng của Phó Vân Trương, qua được kỳ kiểm tra này là việc dễ như trở bàn tay nhưng lại có người cố ý đặt tiêu chuẩn riêng, không muốn để y thuận lợi vượt qua kỳ tuyển chọn. Phó Vân Trương gắp miếng lòng đỏ nàng đã tách sẵn vào bát mình, dùng chiếc thìa trong tay chậm rãi khuấy cháo trắng, khe khẽ trả lời, không có gì đáng ngại, ta giải quyết xong rồi. Y tỏ vẻ không muốn nói thêm về chuyện này. Phó Vân Anh rơi vào trầm mặc, gắp cho Y một chiếc bánh bao thịt ngỗng. Y nhận chiếc bánh, mỉm cười. Thật sự không sao mà. Đang nói chuyện bỗng mình một tiếng, hai người giật mình, nhìn ra ngoài cửa. Hóa ra viên tam bị vấp ở ngạch cửa, ngã sấp xuống. Hắn lồm cồm bỏ dậy, phủi phủi tay áo, gãi gãi đầu, mắt vẫn trốn tránh không dám nhìn nàng, mặt đầy vẻ ngại ngùng. Phó Vân Anh nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở hai quầng thâm xì dưới mắt hắn. Ngồi đi, viên tam ẩm ừ, ngồi xuống bên cạnh nàng, tự múc cho mình một bát cháo rồi từ từ ăn. Phó Vân Trương và Phó Vân Khải ăn xong, đi ra ngoài trước. Phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài. Tới khi trong phòng chỉ còn nàng và Viên Tam, nàng hỏi: "Hôm qua cả đêm không ngủ à?" Viên Tam đột nhiên ăn nói vụng về hẳn, không dám nhìn nàng, cúi đầu ấp úng đáp: "Vẫn, vẫn ổn." Phó Vân Anh nhếch miệng: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?" Viên Tam cũng không biết bản thân thực sự đang nghĩ gì nữa, nghe giọng nàng vang lên ngay bên tai như vậy, tự nhiên cảm thấy ngại, không hiểu tại sao lại toát mồ hôi. Một lúc lâu sau, hắn cố lấy lại bình tĩnh, lấy hết can đảm nói: "Lão đại trước kia ngươi tốt với ta như vậy, Không phải là đã từng thích ta đấy chứ. Nếu như lão đại thích hắn mà hắn lại chẳng biết gì thì chẳng phải là đã phụ một tấm chân tình của lão đại rồi hay sao. Phòng im phăng phắc, thật đáng sợ, may mà Phó Vân Anh mới ăn xong một bát tào phớ. Nếu không nghe Viên Tam nói những lời này xong, nàng nhất định sẽ chết sặc. Nàng ngồi đó hồi lâu chẳng biết phải nói gì. Viên Tam lén lén nhìn nàng mấy lần nàng, thấy mặt nàng có vẻ như không thể hiểu nổi những lời hắn nói, rõ ràng là hắn phải thở phào một hơi nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác hụt hẫng, cười ha ha. "Lão đại, ta đùa với ngươi đấy." từ phủ võ xương tới tận kinh sư, không biết đã có bao nhiêu văn nhân ngưỡng mộ danh tiếng của đàn ánh, viết thơ, viết phú. Đám văn nhân thường thích những chuyện phong lưu như thế này, lão đại xưa nay luôn lạnh lùng đáp trả, nào phải loại lãng tử đi đâu cũng thích gieo rắc tình cảm. Phó Vân Anh lườm hắn, đùa cợt như vậy chẳng vui tí nào. Hắn vội vàng nhận lỗi, ta biết sai rồi. Phó Vân Anh lắc đầu, không thèm để ý tới hắn nữa. Trong lòng, nàng hiểu viên tam không phải thực sự tự tác đa tình tới độ đó, chỉ cố tình dùng những lời đùa cợt này để hóa giải sự gượng gạo tối hôm qua mà thôi. Mai ta phái người đưa cửu ca xuống phía nam tham gia kỳ thi hương, người chuẩn bị thi hội đến đâu rồi. Để cập tới chuyện nghiêm túc viên tam lập tức trở lại bình thường, gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi, lần này thế nào ta cũng được đề tên trên bảng. Phó Vân Anh gật đầu. Chuyện ở hiệu sách ngươi đừng bận tâm nữa, tập trung ôn tập đi. Mấy hôm trước ta xin Diêu Đại Nhân một tập bản thảo, trong đó là những bài văn các sĩ tử mới làm gần đây, chưa xuất bản đâu, ngươi nhìn ngẫm cho cẩn thận. Viên Tam ừm một tiếng. Ta biết rồi, chuyện xảy ra ngày hôm trước ở thiên bộ lang nhanh chóng được truyền đi, trong chớp mắt quan viên trẻ tuổi ở các bộ đều đã biết. Phó Vân Anh vừa bước vào Đại Lý Tự, lục chủ bộ cầm sổ điểm danh quan sát nàng từ đầu đến chân một lượt chặt lưỡi, may mà không phá tướng đấy nhé. Tướng mạo này của cậu chính là bộ mặt của Đại Lý Tự chúng ta. Nàng giờ khóc giờ cười, dọc đường đi về phía phòng làm việc những người đi ngang qua ai cũng kéo nàng lại hỏi thăm mấy câu. mắng chửi Nguyễn Quân Trạch là đồ cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ cuối cùng nhất trí cho rằng Nguyễn Quân Trạch chắc chắn là ghen tị vì nàng tuổi trẻ tuấn tú. Sưa nay nàng vẫn ít nói ít cười. Mọi người sợ nàng bực mình, dẫu cười cợt cũng chỉ có giới hạn như vậy thôi. Không nên trêu chọc phó vân. Cách đây không lâu người ta còn nhất quyết tìm đọc tất cả ghi chép của triều đại trước trích dẫn từng từ từng từ chữ để bác bỏ phán quyết mà hình bộ đã viện cớ là dựa theo quy tắc cũ chỉ riêng sự cứng đầu cứng cổ này thôi đã đủ để khiến người khác không thể coi thường y. Đặc biệt là rơi vào thời điểm thế cục không biết đường nào mà lần như thế này, mọi người càng nên cẩn thận tóm lại tốt nhất đừng nên đắc tội với ai hết. Phó Vân Anh đối đáp vài câu qua loa với đám đồng lưu rồi trở về phòng làm việc của mình. Thạch chính bê chồng hồ sơ cần xét duyệt hôm nay tới, đặt lên bàn, phịch một tiếng, bụi văng tứ tung. Dựa theo sự dặn dò trước đó của nàng, hồ sơ đã được phân loại, nàng cầm một bộ lên đọc, vừa đọc được đầu đề, ngoài cửa đã có tiếng động hỗn loạn. Dường như là đang tiến về phía nàng, nàng đặt hồ sơ xuống, đứng dậy ra ngoài xem thế nào. Ngoài hành lang, phó thiên hộ trẻ tuổi Nguyễn Quân Trạch mặc áo phi ngư, mặt đen thui, đang đi vào phía trong, bước chân hắn vừa nhanh vừa dài, quần áo bay phấp phới. Mấy bình sự, trù bộ của đại lý tự đi sau hắn, định cản hắn lại nhưng lại không dám cản, người này chính là võ trạng nguyên có thể lấy một địch trăm cơ đấy. Nhưng dù sao đi nữa chỗ này cũng là đại lý tự, nếu bọn họ để mặc cho Nguyễn Quân Trạch diễu võ dưa ngoài ở đại lý tự, đám người ở hình bộ đốc sát viện kia chẳng phải sẽ cười vỡ bụng hay sao sau này quan viên của đại lý tự làm sao có thể ngẩng đầu ở trốn quan trường được nữa cuốn gói quê làm ruộng quách cho xong nghĩ đến lúc đó người bên hình bộ sẽ cười nhạo người ở đại lý tự như thế nào mọi người lập tức không sợ sệt gì nữa như thế có tiếng trống vang lên khiến cho tinh thần người người trở nên hăng hái họ chặn trước mặt nguyễn quân trạch không cho hắn đi vào trong như thế này là phó thiên hộ định dương ngoai ở đại lý tự hay sao Đôi mày rậm của Nguyễn Quân Trạch nhíu lại, hơi bực mình, giơ tay lên, định đẩy bọn họ ra. Nguyễn Thiên Hổ, một giọng nói lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng vang lên. Bước chân của Nguyễn Quân Trạch khựng lại, hắn ngẩng đầu ánh mắt lướt qua những người trước mặt, dừng lại ở chỗ Phó Vân Anh. Nàng ra khỏi phòng làm việc, từ từ đi về phía trước. Những người xung quanh vội vàng tránh ra, đồng loạt lùi lại tới sau lưng nàng. Phó Vân, cậu đừng sợ thằng nhãi này, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cậu đây. Đúng thế cậu đừng sợ chỗ này là địa bàn của chúng ta. Xung quanh vang lên những tiếng quát tháo uy hiếp có vẻ như họ cũng định nói theo trận hỗn chiến của quan viên lục bộ ngày hôm đó, đánh tập thể một trận. Nói thật cái đám chân tay khẳng khiu này có sông lên đánh nhau có khi chưa chắc đã bằng nàng, ít ra nàng còn dám xuống tay tàn nhẫn. Phó Vân Anh lắc đầu, bảo bọn họ im lặng, rồi nói với Nguyễn Quân Trạch nếu hôm nay Thó Thiên hộ tới đây để nhận lỗi về hành động lỗ mãng ngày hôm qua chỗ này của ta có sẵn một chém trà xanh. Nếu không thì mời về đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Quân Trạch, khóe miệng Nguyễn Quân Trạch nhách lên, vẫn mang bộ dạng khinh khỉnh như cũ, nhưng lời nói lại khiến mọi người ngạc nhiên há hốc miệng, đúng thế, hôm nay ta tới là để xin lỗi ngươi. Dường như không phát hiện ra vẻ mặt quái dị của đám người trong đại lý Tự, hắn khom lưng chắp tay thi lễ rồi tiếp hôm qua là tại ta lỗ mãng, hy vọng ngươi đừng để bụng. Phó Vân Anh đương nhiên sẽ không đề bụng trong chốn quan trường, quan gia nên giải không nên kết hai người vốn còn đối trọi gai gắt ngày hôm trước cũng có thể trong chớp mắt lại kết thành đồng minh vì lợi ích chung. Nạp Hải Bách Xuyên, hữu Dung Đại Nãi, người ta nói trọng bụng thể tướng có thể treo thuyền, nàng không làm nổi, nhưng nàng biết thứ quan trọng nhất với bản thân mình là gì, những xích mích cãi cọ bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục thì nàng sẽ không đề bụng. Nàng nói được làm được mời Nguyễn Quân Trạch vào phòng làm việc của mình dùng trà. Nguyễn Quân trạch đồng ý theo nàng vào phòng, nhận chén trà do thạch chính rót, uống một bụng rồi hạ chén trà xuống, liếc về phía đám người đang chen chúc nhỏ ngó ngoài cửa, lớn tiếng nói, được rồi, ta thật lòng nhận lỗi với ngươi ta nợ ngươi lần này, sau này nếu ai dám không nể mặt ngươi, ngươi cứ tới tìm ta. Hắn nôn nóng, trực tiếp nói xong lời này liền đứng dậy nói lời cáo từ, Chờ hắn đi xa, mấy bình sự với chen nhau đi vào phòng. Không thể tưởng tượng nổi, không ngờ cái gã phó thiên hộ kiêu ngạo ngang ngược này cũng phải chịu thua. Phó Vân Anh mỉm cười nói, đa tạ chư vị khi nãy đã lên tiếng giúp ta. Mọi người cười ha ha, đừng khách sáo với chúng ta mà làm gì, nếu cậu bị người ta bắt nạt thì chúng ta cũng chẳng vẻ vang cho nổi. Cuối cùng cũng có cớ để nói chuyện với nàng, mọi người ai cũng hưng phấn, nói chuyện phiếm hồi lâu mới chịu về phòng mình. Đến giờ ăn, mọi người vốn đã hẹn nhau cùng đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông rồn dập vang lên. Tiếng chuông bình thường vốn phải nặng nề mà vang xa nhưng tiếng chuông lúc này vừa ngắn ngủi vừa chát chúa, khiến người ta tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Tiếng chuông còn chưa dứt gã tạp dịch đã chạy như bay vào, mặt mày kinh hoàng, giọng nói run run, nam vũ cháy rồi. Mọi người nhìn nhau, giữ chặt gã tạp dịch đang run dày ép hỏi, nam vũ nào cơ? Gã tạp dịch nhũn cả người ngã ngồi xuống đất đứng cũng không đứng dậy nổi, nam vũ ở cung càn thanh. Mọi người bàng hoàng, mãi mới phản ứng nổi ai cũng hoảng sợ. Giờ đang là ban ngày, mọi người áo ra khỏi đại lý tự, đi tới chỗ cao, nhìn về phía cung thành, chỉ thấy một cột khói đen đặc cuồn cuộn bay lên trời, lượn lờ ngay phía trên cung thành, đó chính là nơi tiếp kiến quần thần, cũng chúng là nơi ở hàng ngày của Hoàng thượng cung càn thanh. Cách xa đến vậy, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng lừa thiêu gỗ cháy bùm bụp. Khi thoảng còn có mấy tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, dường như toàn bộ cung càn thanh đều đã ngập tràn trong biển lửa, khói đen càng lúc càng dày, khói bốc lên trời, gần như đã che kín một vùng trời phía bắc. Tại thời khắc này, người ở phía nam thành chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy một khoảng trời sám xịt ở phía bắc. Những người không biết có khi còn ngạc nhiên, không hiểu sao giữa một ngày nắng rực rỡ thế này lại đột nhiên có mây che kín trời như thế. Người từ trong hình bộ cũng chạy ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hãi hùng khiếp vía. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lửa đã bốc lên nguồn ngụt chỉ sợ rằng khó có thể dập tắt. Giữa ban ngày ban mặt lại có hỏa hoạn, vậy là do cung nhân hầu hạ trong cung không cẩn thận hay là trong cung có biến gì? Mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, lâm vào hoảng loạn. Có người hét lên, cứu hỏa ban đã tới chữa cháy rồi. Có người cảm thấy bọn họ hẳn là nên chạy vào trong cung ngay lập tức giúp đỡ cứu hỏa, những người khác kiên quyết phản đối, trong cung lúc này chắc chắn đang rối loạn chúng ta cứ đi bừa như thế không phải sẽ càng loạn hay sao? Cung càn thanh thuộc về nội đình của cung thành, không phải ngoại triều. Nếu không có chiếu chỉ đến đại thần cũng không được tự tiện đi vào. giờ bọn họ có đến thì cũng không vào được cơ mà. Kinh thành đông dân, đa phần phòng ốc lại được xây bằng gỗ, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, cầm y vệ kinh vệ kim ngô vệ mỗi bên cử ra mấy chục người để tạo thành cứu hỏa ban, hằng ngày chịu trách nhiệm tuần tra hoàng thành và kinh sư, một khi có hỏa hoạn xảy ra thì lập tức sẽ đánh chuông cảnh báo, nhanh chóng dập tắt để tránh lửa lan rộng. Trong cung, từ sáng đến tối, lúc nào cũng có cứu hỏa ban tuần tra. Mỗi người một ý cãi cọ đến mức mặt mũi đỏ gai. Mọi người không ai chịu ai, vậy nên đã chia thành hai nhóm, một nhóm theo hình bộ thượng thư đi về phía cung thành, những người còn lại quyết định cứ ở lại chờ tin tức rồi tính sau. Lúc tiếng chuông vang lên tim phó Vân Anh đột nhiên đập nhanh. Hoác Minh cầm giám sát chặt chẽ thẩm ra thẩm ra đại công từ bị phụ tá xúi dục đã chuẩn bị kế hoạch được ăn cả ngã về không định ngày mai sẽ hành động. Bên đông cung đã xếp đặt thiên la địa võng, hoàng thượng dự định đợi tới mai khi thẩm đàng tê tự lại một chỗ sẽ bắt hết bọn họ như bắt ba ba trong giỏ, sao tự nhiên hôm nay cung càn thanh lại có hỏa hoạn cơ chứ? Có biến rồi, thẩm gia hẳn đã đoán được tin tức của bọn họ đã bị lộ, hoặc bọn họ thực sự không chờ nổi nữa nên đã hành động trước. Sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, nhìn khắp xung quanh một lượt phát hiện ra bên người mình đột nhiên có thêm mấy người. Đó chính là những hộ vệ mà Hoác Minh Cẩm đã để lại cho nàng, không biết họ làm cách nào để trà trộn vào chỗ này. Phó tướng công đừng sợ, nhị gia đã vào cung, giờ không biết trong cung thế nào rồi tốt nhất ngài nên ở lại đại lý tự." Một hộ vệ nói, nàng cố giữ bình tĩnh, phiền ngươi tới hình bộ tìm nhị ca của ta bảo vệ an toàn cho huynh ấy, huynh ấy là chủ sự sơn Tây Tư ở hình bộ. Hộ vệ ôm quyền thưa vâng, để lại hai người bảo vệ cho nàng rồi biến mất trong đám đông. Nàng và mấy người lục chủ bộ trở về Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh hôm nay không có mặt, là Thiếu Khanh triệu bật dẫn hai trợ thủ vội vàng ra ngoài, dặn dò những người khác các người ở lại chỗ này, không được tự tiện ra ngoài. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ tranh cãi mãi vẫn chưa xác định được nguyên do là gì mà đã nghe thấy tiếng binh khí vang lên. Những quan viên khi nãy định đi lấy nước xúc đỡ cứu hỏa chạy ngược vào trong Đại Lý Tự. Bên ngoài toàn là binh lính, chúng ta căn bản không ra nổi mọi người kinh hồn táng đảm, trong cung lửa cháy ngùn ngụt người trong kinh thành chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn bốc lên trong vườn hoa thầm phủ có một noãn các đang bị da đinh canh gác tầng tầng lớp lớp các lão phu nhân ngồi trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm từ từ khép mắt lại mân mê chuỗi phật châu trong tay lẩm nhẩm niệm lời cầu khẩn trong im lặng trong phòng vang lên mấy tiếng ho khan trinh tục trên giường thầm giới khê lặng trọng chống người ngồi dậy Mặt mũi đầy vẻ đau yếu tóc bạc trắng Bị bệnh tật tra tấn cộng thêm gần một năm nay luôn buồn bực vì cảm giác thất bại Chỉ trong mấy tháng ông ta như đã già đi 10 tuổi Mấy đứa nghiệt từ kia đâu rồi Đã nhiều lần thẩm giới khê viện cỡ bệnh cũ để dâng sớ xin tư quan Thực ra cũng chẳng hoàn toàn chỉ là để tạo áp lực cho hoàng đế ông ta thực sự bị bệnh Gần đây việc trong phủ ngoài phủ đều do hai đứa con trai xử lý Hôm trước ông ta bỗng phát hiện ra mấy con trai đã lén liên hệ với Tổng binh Liêu Đông từ đỉnh sau lưng ông ta, hơn nữa đã mua chuộc được binh mã tư kinh vệ, Vũ Lâm Quân, ông ta nổi giận lôi đình, còn chưa kịp mắng chửi hai đứa con trai đã tức quá ngất xỉu, ngủ suốt một ngày một đêm. Triệu thị buông Phật Châu trong tay ra, rót một chén trà, đi tới mép giường, đỡ cho chồng uống xong, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Đến nước này rồi, cũng không cần phải giấu ông nữa, mấy đứa chúng nó mang binh vào cung rồi. Nghiệp chứng Chúng nó đi lần này là lao đầu vào chỗ chết, gân xanh trên chán thẩm giới khê lập tức nổi lên, mặt mày dữ tợn chén trà trong tay tuột ra rơi xuống đất. Bã trà vương vãi trên mặt đất đó là trà loại ngon nhất, đến trà trong cung cũng không thể tinh tế được như trà của thẩm phủ. sau này sợ rằng không thể uống được loại trà ngon như thế nữa. Triệu thị thở dài thườn thượt, thẩm giới khê đứng dậy, đầu váng mắt hoa, lào đào loạn trọng cố gắng lắm mới đứng vững được. Ta lập tức ra ngoài gọi chúng nói về. Thái tôn vẫn chưa trưởng thành, họ làm gì có phần thắng, cách tốt nhất hiện giờ là nhẫn nhịn chịu đựng, đợi hoàng thượng trăm tuổi, thái tôn còn nhỏ, thẩm ra lại có thể vùng lên. Tội gì lại phải được ăn cả ngã về không, nóng vội nhất thời như thế chứ. Mới đi được mấy bước chân tay đã nhũn ra, ông ta ngã quỵ xuống đất. Quan nhân, mặc kệ đi, triệu thị đỡ thẩm giới, khê đứng lên, dìu ông ta ngồi xuống mép giường. Người đàn ông đã từng có lúc nắm quyền trốn triều đình, dẫn dắt cả Giang Sơn này nói cho cùng cũng đã già rồi, giờ đây tóc đã trắng xóa, gầy yếu kiệt sức tới ra khỏi phòng ngủ cũng không ra nổi. Sự bình tĩnh và lãnh đạm của triệu thị khiến thẩm giới khê càng bực bội thêm. Đây là mưu phản đấy, một khi thất bại thẩm ra chết không có chỗ trôn. Lúc cấp bách như thế này, một người đàn bà như bà thì hiểu cái gì cơ chứ? Quan nhân ông không cản được chúng nó đâu. Bị chồng mình dùng giọng điệu lạnh lùng nói thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt triệu thị vẫn bình thản, ngước mắt lên nhìn ông ta. Huống hồ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Thẩm giới khê giật mình. Triệu thị nói, giọng điệu bình thản, quan nhân, năm đó, để nâng đỡ hoàng thượng đăng cơ, ngài đã không hề do dự, ra tay trước, khiến cho tiên đế tới tận lúc chết cũng không kịp để lại ý chỉ truyền ngôi. Ai cũng bảo tiên đế đi gấp quá, thực ra chỉ là do các người không đoán được dực tính của thứ thuốc kia lại mãnh liệt như thế mà thôi rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động mấy đứa con trai chỉ học ngài mà thôi. Sắc mặt thẩm giới khê đột nhiên thay đổi, dùng ánh mắt tự chim ưng nhìn chằm chằm người vợ đã ở bên mình nhiều năm. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn vợ mình bằng ánh mắt này. Mười mấy tuổi ông ta đã lấy vợ, bà ấy là đích nữ của triệu gia, dịu dàng hiền thục, biết cách quản lý gia đình, mấy năm nay vẫn luôn giúp ông ta xử lý việc trong nhà, nhẫn nhịn, biết hy sinh, có tiếng hiền lương, khiến cho ông ta có thể tập trung xử lý việc trên triều đình, không cần phải nhìn trước ngó sau. Người khắp thiên hạ ai chẳng biết ông ta đã lấy được một người vợ tốt, vừa hiền dịu vừa phóng khoáng, chủ động nạp thiếp cho chồng, nuôi nâng thứ tử thứ nữ của ông ta, không hề ghen tuông, chèn ép thiếp thất trong nhà ấy vậy mà người vợ hiền dịu này của ông ta, một người phụ nữ bình thường chỉ biết du rú trong nhà, lại biết được bí mật năm đó. Triệu Thị chẳng thèm để ý tới cái nhìn của chồng, nói tiếp mấy năm nay ngài càng ngày càng bảo thủ. Nếu như phụ tá nào nói một câu không xuôi tay, ngài sẽ lập tức đuổi họ đi thật xa. Từ nội các tới địa phương, chỉ có những người mà ngài bảo sao nghe vậy mới có thể thăng quan tiến chức. Ngài ở dưới một người mà ở trên vạn người, ngài uy phong, ngài đắc ý. Chỉ sợ từ lâu ngài đã quên những lời mình từng nói khi mới gia nhập nội các năm ấy rồi đúng không? Khi đó ngài còn cảm khái thủ phụ tiền nhiệm không biết kiềm chế, bị tiên đế chém đầu, cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn vị thủ phụ tiền nhiệm kia. Khi tới phiên ngài nắm giữ triều chính tại sao ngài lại không để lại một đường lui cho mình cơ chứ? Sắc mặt thầm giới khê càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Người vợ này của ông ta vẫn luôn vâng vâng dạ dạ coi chồng là trời, vậy mà giờ cũng dám đối mặt nói những lời như thế với ông ta. Triệu thị bật cười, quan nhân, ngài quyền thế ngập trời, khi ấy trong cung cử hành yến tiệc đến hoàng thượng cũng phải ngoan ngoãn chờ ngài ngồi vào bàn mới động đũa, ngài đã bị phú quý quyền thế làm cho mờ mắt rồi, làm sao nghĩ nổi tới những chuyện khác nữa thái tử chết rồi. Nguyên nhân cái chết vô cùng giống với cái chết của tiên đế, hoàng thượng kích động, làm sao có thể để yên cho thẩm gia cơ chứ. Nếu khi đó ngài tình nguyện lùi lại một bước, có lẽ vẫn còn có cơ hội, nhưng ngài lại liên tục lấy cớ thơ quan để ép buộc hoàng thượng sớm muộn gì thẩm ra cũng sẽ rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, không ngóc đầu lên được sớm một chút hay muộn một chút thì có gì khác nhau đâu. Có rất nhiều chuyện thực ra hoàn toàn có thể tránh được nhưng là người trong cuộc chẳng phải ai cũng có thể tỉnh táo để nhận ra được vị trí đích thực của bản thân. Trước mắt thẩm giới khê tối sầm, đầu lại bắt đầu choáng váng, triệu thị dìu ông ta quay lại giường nằm. Ngài cứ nằm yên đó, bên ngoài toàn là tâm phúc mà mấy đứa con trai để lại, chúng ta chẳng ai ra nổi đâu. Việc đã đến nước này, chi bằng ngài cứ mặc kệ, để xem chúng nó có thể làm nên trò chống gì hay không. Nếu thành công, ngài vẫn có thể tiếp tục uy phong, nếu thất bại. Triệu thị mỉm cười, nếu thất bại thì cùng lắm là chết thôi. Nhìn vợ mình lạnh lùng một cách đáng sợ như thế, thẩm giới khê không khỏi trầm mặc hơi lạnh thấm vào tận xương, lan ra khắp cơ thể. Ông ta vẫn cho rằng mình là nội các thủ phụ cao cao tại thượng nắm toàn bộ quyền thế trong tay, nửa đời đắc ý cho dù cuối cùng rơi vào một kết cục ảm đạm cũng không sao cả bởi dù sao ông ta cũng đã uy phong nhiều năm như thế, không uổng công học hành gian khổ. Vậy mà người bên gối lại lừa gạt ông ta mấy chục năm trời. Nhẫn nhịn chịu đựng trong nội trạch mấy chục năm, biết tất cả mọi bí mật của ông ta nhưng lại kìm nén tới tận hôm nay mới nói thành lời người vợ này hoàn toàn không thua kém ông ta chút nào. Có phải ngài cảm thấy thiếp thân biên rồi hay không? Triệu thị thấm một ít nước trà vào khăn tay, làm ướt môi khô khốc của thẩm giới khê. Thực ra đây mới là thiếp đấy chứ quan nhân, từ nhỏ thiếp đã thông minh lanh lợi, thúc thúc dạy thiếp đọc sách viết chữ, đám con trai trong tộc không có một ai bằng thiếp, thúc thúc nói nếu thiếp là con trai, nói không chừng có thể làm nên sự nghiệp trong chốn quan trường. Thiếp nhất quyết không chịu thua, tại sao là con gái lại không được cơ chứ? Thiếp nỗ lực học tập các thầy dạy và người lớn trong nhà ai cũng bảo thiếp còn giỏi giang hơn cả con trai. Bà nói tới đây, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Nhưng mà dù thiếp có thông minh thế nào, hiểu biết ra sao thì năm 14 tuổi ấy, người lớn trong nhà vẫn cứ đưa thiếp tới trước mặt người thẩm gia để người nhà các người chọn lựa. Tới tận bây giờ thiếp vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, thiếp và các chị em trong nhà mặc những bộ quần áo tinh xảo nhất xinh đẹp thức tha, ngồi dưới gốc cây hải đường nói chuyện với nhau. Và từ nhà các người đi tới, kéo tay chị em thiếp, sờ sờ nắn nắn, xem tướng mạo thế nào, dáng người ra sao, có dễ sinh đẻ hay không, còn muốn xem răng lợi mọc có thẳng thớm gọn gàng hay không, ai cũng khen chị em thiếp còn xinh đẹp hơn hoa, thiếp lại cảm thấy mình chẳng khác gì da xúc chẳng khác gì lợn gà trong chuồng đang chờ bị giết thịt. Chữ của thiếp đẹp lắm chứ nhưng thế thì có lợi ích gì, nhà các người chọn đúng thiếp, thiếp đành phải xếp sách vở sang một bên, phải học cách làm sao để trở thành vợ hiền mẹ đảm Tới tận khi đó thiếp mới biết người lớn trong nhà tận tâm dạy dỗ thiếp, để thiếp học thi từ thơ phú, dạy thiếp đạo lý làm người không phải là vì bản thân thiếp mà là do họ muốn trèo lên cao hơn, dùng thiếp để đổi lấy lợi ích của gia tộc. Triệu thị cúi đầu, nhìn xuống khuôn mặt mang đầy suy nghĩ phức tạp của thẩm giới khê. Quan nhân từ đó về sau thiếp không bao giờ chạm vào sách vở nữa. Thiếp tranh cãi kịch liệt với thúc thúc, không cho các em gái trong nhà đọc sách đọc thì có ích lợi gì chứ. Thà rằng cứ an phận là một người vợ hiền, đừng để giống như thiếp nuôi hy vọng rất nhiều năm, cuối cùng hy vọng tan biến, không cam lòng nhưng lại không dám phản kháng, cũng chẳng biết phản kháng như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lấy chồng nhiều năm như vậy, thiếp chứng kiến ông dần dần thăng chức, từng bước từng bước một đến cuối cùng lại trở nên vinh vang đắc ý, để lại mầm tai họa thiếp không phải chưa từng khuyên ông nhưng ông có để vào tai không cơ chứ. Ông chỉ nói thiếp là đàn bà suốt ngày ru rú trong nhà không hiểu việc triều đình đúng là thiếp không hiểu được đạo lý làm quan nhưng thiếp biết ông đang đi từng bước tới bờ vực thẳng thiếp muốn kéo ông trở lại ông lại mắng thiếp ngu muội chỉ biết đưa ra những ý kiến nông cạn mấy tiểu thiếp tuổi trẻ xinh đẹp biết nói ngọt biết dỗ dành ông thường đi tới chỗ bọn họ nghe nhiều lời hay làm sao có thể nghe lọt những lời nói thật chướng tai này đây ngoài cửa sổ nổi lên trận gió to cành cành trong đình viện cọ vào nhau sàn sạt khói đen từ hướng cung thành thổi tới trong làn khói còn lẫn những mảnh cho tàn vương đốm lửa lần hỏa hoạn này chẳng biết sẽ còn cháy tới khi nào triệu thị đứng dậy khép cửa sổ lại năm ấy bà còn nhỏ tuổi ngây thơ dễ kích động dễ nổi giận cãi cọ một trận với triệu sư gia trở lại phòng mình khóc tức thời một trận tự tay đốt hết sách vở của mình tới tận giờ triệu sư gia vẫn không hiểu được vì sao bà đột nhiên lại chán ghét sách vở chỉ có mình bà biết nguyên nhân lại chính là vì thích nhưng lại nhận ra hiện thực nên bà mới không dám chạm vào dù chỉ một chút Bà không thỏa mãn với việc chỉ làm một tài nữ trong trốn khuê phòng. Nếu không thể bước ra khỏi cánh cửa nội trạch thì không bằng từ đây cắt đứt hoàn toàn với sách vở. Quan nhân, ông và Thiếp đã chung chăn gối mấy chục năm, làm vợ chồng cả đời. Nhờ có phúc của ông, Thiếp đã trở thành các lão phu nhân, cũng coi như vinh sủng cả đời ai ai cũng hâm mộ Thiếp, Thiếp cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa. Con trai ngỗ nghịch cũng chẳng phải là lỗi của thiếp, thiếp tận tâm dạy dỗ chúng nó nhưng lại chẳng so được với sức hấp dẫn của quyền thế, chúng nó là con ông, không có tài năng của ông như tham vọng lại lớn hơn ông nhiều, người làm mẹ như thiếp cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Bà xoay người, ngồi lại bên mép giường, kéo chăn cho thầm giới khê. Nếu chúng nó thất bại, thiếp thân tình nguyện xuống suối vàng với tướng công, hai người chúng ta cũng coi như có bạn cùng đi thẩm giới khê nhìn người vợ đã ở bên mình mấy chục năm nuốt khan mấy cái nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa toàn bộ thái giám đều đang tất bật cứu hỏa những thùng nước thang gỗ xô cắt liên tục được đưa vào cung càn thanh tiếng kêu la sợ hãi tiếng thét gào giận dữ vang lên khắp mọi nơi hết đợt này đến đợt khác chẳng khác gì tu la địa ngục mãng phục được hoàng thượng ban cho trên người chấp bút thái giám bị đốt cháy thủng một lỗ lớn ông ta tức giận tới mức chửi tục túm chặt lấy tiểu thái giám bên cạnh ra ra đâu rồi Tiểu Thái Giám khóc lóc nói: Vạn Tuế Gia Gia trốn đi Tây Huyền rồi à? Lúc này mấy binh sĩ cầm y vệ hông đeo đao chạy như bay tới bên cạnh chấp bút Thái Giám. Đông Cung có biến, nhân lúc Thái Tử Phi đau bụng sinh, người Thẩm gia đã bắt cóc tôn quý phi, Vạn Tuế Gia Gia cũng bị bao vây rồi. Chấp bút Thái Giám hồn phi phách tán, đổ mồ hôi như mưa trận hỏa hoạn lần này quá kỳ quái quả nhiên là do Thẩm Đảng cố ý phóng hỏa. Sao Thái Tử Phi lại đau bụng sinh rồi? Không phải nói còn một tháng nữa sao? Cẩm y về khẽ đáp thực ra từ nửa tháng trước Thái Tử Phi đã bình an sinh sản rồi, sinh ra Thái Tôn. Thẩm ra mua chuộc công nhân cố ý giấu giếm tin tức chính là vì ngày hôm nay. Chấp bút Thái Giám không khỏi dùng mình. Xong rồi, chuyện này hoàn toàn không giống với tình báo mà Hoàng thượng nhận được. Mau truyền hoác chỉ huy sư tới, hắn bách chiến bách thắng, có thể một mình canh giữ một thành, vạn quân cũng khó đánh vào, nhất định có thể cứu được vạn tuế ra, nhanh lên. Mọi người thưa vâng. Từ cấm thành được quy hoạch rõ ràng nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối xây dựng tới mười mấy năm mới hoàn thành công trình. Phía trước thiết triều, phía sau là tầm cung, hoàng đế ở trung tâm. Ngoại triều bao gồm ba điện lớn, điện phụng thiên, điện hoa cái, điện cẩn thân, sáng sổ hùng vĩ, tráng trí hoa lệ. Ba điện lớn này tạo thành một trục nối vào trung tâm với những bậc thang bằng cầm thạch trắng cao ngất ngói lưu ly li vàng lấp lánh, những bệ đá màu trắng xanh toát lên huy hoàng, trong điện lát gạch vàng, hai bên trái phải đối xứng với nhau có sân rộng, có thể chứa được hàng vạn người quỳ lại trong một lúc. Khí phách hùng cường, huy hoàng tráng lệ, nơi này chính là đỉnh cao của quyền thế, đại diện cho hoàng quyền trí cao vô thưởng. Người đọc sách tha thiết ước mong được công thành danh toại đó là có một ngày có thể ra vào từ cấm thành, quỳ dạp dưới chân đế vương, từ nay tận tụy làm việc thể hiện khát vọng và tài hoa của mình mình. Hoác Minh cầm mặc áo giáp, đội mũ trụ tay cầm trường đao, đứng trước sân rộng, nhìn xung quanh một lượt. Cờ bay phấp phới, ở phía xa cung điện nguy nga hùng vĩ sừng sững lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh vào như một áp lực vô hình đang đổ xuống người. Dù là ai đi nữa, đã đứng dưới chân cung điện cũng sẽ phải gỡ bỏ sự kiêu ngạo từ trong xương, cúi đầu xương thần, chẳng khác gì con kiến phải thành kính quỳ lại dưới chân thần Phật. Nhưng chàng không quỳ mà đi thẳng một mạch từ điện phụ thiên vào bên trong. Phía sau là một đoàn binh sĩ đông mịt, họ mặc giáp nhẹ tay cầm cầm thương dài, đang trầm mặc theo sát bước chân chàng như một đám giã thú lặng lẽ đi trong đêm tối tựa như trước kia trên chiến trường. Biết rõ kẻ địch trước mắt đông hơn họ gấp mấy lần, biết rõ lần này có thể có đi mà không có về nhưng vẫn không hề do dự, nhất quyết đi theo tướng quân của bọn họ xông lên ngay chiến. Nam vũ của cung Càn Thanh đã chìm trong ngọn lửa hừng hực, ánh lửa bốc lên tận trời, khói đen bốc lên tre lấp cả một vùng trời. Ánh mắt hoắc minh cầm vẫn rất bình tĩnh, chẳng khác gì đang đi dạo trong sân vắng, dẫn theo một đoàn binh sĩ như một đợt thủy triều ùa vào trốn nội cung uy nghiêm. Thái tử Phi đã bình an sinh sản từ lâu thẩm ra vẫn giấu giếm, không báo lên trên, giả vờ như đã bị cơn giận dữ của Hoàng thượng làm cho thấp thỏm bất an, nhưng thật ra vẫn âm thầm sắp xếp người chuẩn bị cho lần cung biến này. Tràng đã biết được tin tức từ trước, chỉ có điều không biết thẩm đại công tử sẽ ra tay trước một ngày. Nhị gia chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng có hành động trước một ngày cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía đại lý tự hình bộ và thiên bộ lang cũng đã có người canh giữ cả rồi. Lý Sương vội vã chạy ra từ hành lang, chạy tới phía sau chàng, thờ hồn hền. Hoàng thượng bị Vũ Lâm Quân bao vây ở Tây Huyền, tất cả người bên Đông Cung đều là người của Thẩm đảng, một giọt nước cũng không lọt, không xếp người vào được. Đông Cung thì có liên quan gì tới chàng cơ chứ? Hoác Minh cầm lạnh lùng nói, bảo vệ các cửa cung, ngoại trừ người của Thẩm kính Đức, không cho bất kỳ ai xông vào. Người đích thân đi đại Lý tự đi. Lý Sương ôm quyền thưa vâng. Hoác Minh cầm nhanh chóng tới Tây Huyền. Vua một nước cũng chỉ như chó nhà có tăng, đầu tiên là do cung càn thanh có hỏa hoạn, sợ tới mức hồn vía lên mây rồi lại bị Vũ Lâm Quân liên tục truy sát, dẫn theo mấy thai giám tùy thân, trốn vào điện bảo hòa bên hồ Thái Dịch, đợi chàng đưa người tới cứu viện. Hoàng đế biết người thẩm gia sẽ có hành động lớn nhưng lại không ngờ được Vũ Lâm Quân, Kim Ngô Vệ và Kinh Vệ cũng sẽ làm phản, ông ta còn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, là người buông cần, nhưng lại không biết bản thân ông ta cũng chỉ là mồi câu mà thôi. Hoàng đế làm sao biết được nguyên nhân khiến cho Vũ Lâm Quân đi theo thẩm kính Đức tạo phản thực ra rất đơn giản, ông ta động một chút là nổi giận lôi đình từng chỉ bởi một việc nhỏ mà hành hạ thống lĩnh của Vũ Lâm Quân đến chết trong khi vị thống lĩnh kia lại được thuộc hạ vô cùng kính yêu. Hoác Minh cầm dẫn binh sĩ tới, bày trận nghênh địch. Chàng biết về những sắp xếp chi tiết của thẩm kính Đức từ trước nên đã bố trí người nấp ở chỗ tối, chỉ chờ Vũ Lâm Quân chui đầu vào lưới trước điện bảo hòa người người chen chúc nhưng lại chẳng phải là để cử hành lễ lạt như bình thường mà là một đám vũ lâm quân đông nghịt đang đánh vào phía trong trên mặt đất đầu đầu cũng có xác chết đổ xuống thị vệ trước điện đã chẳng còn mấy người hoàng đế và mấy tiểu thái giám trốn ở phía trong run lên bần bật thấy hoắc minh cầm tới thái giám bên trong điện mừng rỡ kích động vạn tuế gia hoắc chỉ huy sứ tới rồi mặt mũi hoàng đế tái xanh tái xám ông ta cắn răng thề với trời Chẩm nhất định phải băm thay đám người thẩm ra thành trăm mảnh. Bên ngoài điện, hoắc Minh cầm giơ tay ra hiệu trên núi giả trong đình viện bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt cung nỏ, mũi tên lao đi vuôn vút. Những mũi tên đó được chế tạo đặc biệt cắt qua không khí, bắn về phía sau lưng Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm Quân chỉ một lòng mong tấn công vào điện bảo hòa, không đoán trước được phía sau lại có người tập kích vô cùng kinh sợ, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chuẩn bị phản kích. Nhưng Hoác Minh cầm lại có chuẩn bị từ trước sau mấy đợt tên bắn tử sĩ phía sau cầm thương lao thẳng về phía trước. Binh sĩ mai phục trong góc tối sông ra từ hai bên, dễ dàng xé rách đội hình của Vũ Lâm Quân. Những tử sĩ từng trải qua những trận chiến trên chiến trường, dũng mãnh không sợ chết sao có thể thất bại trong tay một đám Vũ Lâm Quân trong cung với đội hình rời rạc. Vũ Lâm Quân sợ vỡ mật nhanh chóng vỡ trận những đôi mắt đỏ hằn tơ máu tay chân rơi rụng khắp nơi tiếng gào thét điên cuồng dường như đã đưa hoác minh cầm trở lại chiến trường như trước kia nhưng đây chẳng phải chiến trường chỉ là những âm mưu quỳ kế tầng tầng lớp lớp thậm chí đến trận chiến này cũng nằm trong kế hoạch của chàng chàng rút đao bên hông ra những người xung quanh lập tức tránh đường nhìn chàng bằng ánh mắt đầy vẻ kính sợ hoác minh cầm chậm rãi tiến về phía trước mũi đao hạ xuống lưỡi đao hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như tuyết dưới làn khói đen đặc quánh cung điện vẫn hùng vĩ như vậy chàng nhấn mạnh từng chữ một thu lưới đi thẩm giới khê sống hay chết thẩm đảng có loại hay không chàng căn bản không thèm quan tâm từ đầu tới cuối mục tiêu của chàng chỉ có một vị đế vương mặc hoàng bào trên điện phụng thiên chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm hai mươi một băng hà Hai bên đường dẫn vào điện bảo hòa trồng rất nhiều hoa hải đường, trên cành nở đầy những đoá hoa màu hồng phấn, gió đưa nhẹ nhẹ, hoa rụng là tà trên mặt đất trước bậc thang đầy cánh hoa rơi. Hoác Minh cầm đi từng bước từng bước vào phía trong điện, dày dẫm lên cánh hoa, máu tươi từ lưỡi đao nhỏ xuống tạo thành một việt máu dài phía sau. Vũ Lâm Quân thu trận những thai giám trung thành nhất bên cạnh Hoàng đế cũng đã chết gần hết. Những binh sĩ do chàng đưa tới đã vây chặt cả cung điện người bên trong có chạy đăng trời. Lúc hoàng đế bị áp giải vào trong điện có người canh gác chặt chẽ bên ngoài, ông ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, một hồi lâu sau mới ý thức được điều gì đã xảy ra, mắt trợn trừng như sắp nứt ra đến nơi, vô cùng hoảng sợ gào lên: "Ngươi tên nghịch tặc này!" Ông ta là vua một nước, Hoắc Minh Cầm là con cháu của Hoắc gia, vậy mà người này dám làm trái lời gian của tổ tông, có gan phạm thượng làm loạn. Các binh sĩ xung quanh mặt mày lạnh lùng, hoàn toàn không thể hiện bất kỳ sợ kính sợ nào đối với bậc quân vương, nhấc hoàng đế như nhấc một con gà ném vào trong điện. Hoàng đế tức tối, mắt trợn trừng, định đứng dậy, binh sĩ đã đá thẳng vào đầu gối ông ta, ông ta gào lên thảm thiết, mồ hôi toát ra đầy đầu. Đường đường một đấng quân vương mà thời khắc này chẳng khác gì tù nhân, mặc người chém giết. hoắc Minh cầm bước mấy bước về phía trước, cúi người đối mặt với hoàng đế, bỗng dơ thanh đao trong tay lên. Mặt mày hoàng đế trắng bạch mắt vẫn trợn trừng, vô thức lùi về phía sau trốn. Nhưng hoác minh cầm cũng chẳng ra tay với ông ta, nhấc tay phải xé lấy một góc áo mà hoàng đế đang mặc trên người, lau trả vết máu trên đao của mình. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, động tác thong thả ung dung, dường như mảnh long bào trong tay chàng chỉ là một miếng vải thô tầm thường nhất. Hoàng đế cố gắng hết sức để duy trì sự tôn nghiêm của bậc quân vương nhưng đứng trước sống chết, ông ta vẫn không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi và sự lạnh lẽo thấu xương dâng lên từ đáy lòng. Ông ta nghiến răng, "Loạn thần tặc tử, thanh danh trung nghĩa trăm năm qua của Hoắc gia đã hoàn toàn bị phá hủy trên tay ngươi rồi." Khóe miệng Hoắc Minh khẩm nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo châm chọc, chàng nhướng mày, trầm giọng nói, "Quân chi thị thần như thổ giới, tất thần thị quân như khấu thù." Hoàng thượng, Hoắc gia quân nhà chúng ta trung thành tận tâm, nghe lệnh quân vương mà vào sinh ra tử, ra ngựa bọc thân. Ngươi muốn diệt trừ ta thì cứ chĩa mũi đao về phía ta, không nên kéo bọn họ chôn cùng. Nam nhi phải chết nơi biên cảnh, lấy ra ngựa bọc thay làm vinh dự. Tràng sinh ra ở Hoắc gia, lớn lên ở Hoắc gia, từ khi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ đã biết sứ mệnh của bản thân mình là gì. Chàng lớn lên trong sự nuôi dạy của phụ huynh và người lớn trong nhà, ý niệm tận trung với nước, diệt trừ quân giặc đã từng dung nhập vào xương vào thịt chàng, từng là niềm tin và chấp niệm của cả đời của chàng. Bởi trong lòng lúc nào cũng có ý nguyện dẹp tan giặc ác giữ cho thiên hạ Thái Bình, dù tình huống trên chiến trường có nguy cấp đến độ nào chàng cũng không hề sợ hãi. Chàng biết việc chàng chém giết trên sa trường là có ý nghĩa, tất cả những thứ máu tanh này đều do quân nhân bọn họ gánh vác. Đối với kẻ địch chàng đuổi cùng giết tuyệt nhổ cò tận gốc. ngươi xâm phạm biên cương của ta cướp bóc chém giết bá tính của triều ta ta phải giết không tha dù có phải kéo theo một đội quân ẩn náu mấy tháng trong hoang mà cũng nhất quyết không tha cho một tên nào. Chỉ cần đất nước được Thái Bình, dân chúng An cư lạc nghiệp cơm no áo ấm thanh đao của chàng sẽ chém xuống mà không có chút do dự nào. Những chiến sĩ giết quá nhiều người trên chiến trường sẽ có lúc trở nên bàng hoàng, hoài nghi. Tỉ như cha chàng, sau mỗi cuộc chiến ông sẽ lại thở dài sát nhiệt của hoắc gia quá nhiều, buồn bực hồi lâu. hoắc Minh cầm chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Theo quân xuất chinh từ thuở thiếu niên, lần đầu tiên giết người, khoảnh khắc mà dòng máu nóng phụt ra dưới thanh đao, lòng chàng lạnh lẽo như đao, vô cùng bình tĩnh. Đó là bởi trong lòng chàng có niềm tin. Mãi tới ngày hôm ấy, cùng một lúc bị người thân nhất trong gia đình, hoàng thất mà chàng nguyện trung thành và chiến hữu vào sinh ra từ trong quân đội lừa dối. Phản bội, rồi sau đó trơ mắt nhìn theo những thuộc hạ đi theo mình chết đi từng người từng người một họ không chết trận xa trường mà là chết đói, chết khát, chết vì ốm đau bệnh tật. Trong khoảnh khắc tất cả những gì chàng hằng tin thường bỗng dưng sụp đổ. Những thứ khiến chàng đấu tranh nửa đời người đột nhiên trở thành một trò cười. Điện bảo hòa lặng ngắt như tờ, những binh sĩ mặc áo đen chẳng khác gì hồn ma của những người đã chết yên lặng canh gác trong các góc. Hoác Minh Cầm vẫn đang tiếp tục lau trà thanh đao trong tay. Ngoài điện vẫn đang ồn ào, đám vệ sĩ đi qua đi lại thu dọn đống hỗn độn và xác chết sau cuộc chiến vừa rồi. Dù là quân vương tôn quý, sống hay chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt chẳng khác gì đám vũ lâm quân kia, một khắc trước vẫn còn nhất quyết phải tấn công vào trong điện thế thắng như trẻ tre vậy mà bây giờ đã trở thành những vong hồn dưới thanh đao chẳng khác gì bùn lầy bị người khác kéo đi. Hoàng đế không thể nào không run lên, chân tay lạnh ngắt, sự sợ hãi do kề cận cái chết đã hoàn toàn đánh tan thần trí của ông ta. Hoắc Minh Cẩm, ngươi muốn mưu triều xoán vị để bêu danh muôn đời hay sao? Nghe xong những lời này, Hoắc Minh Cẩm cười. Mưu triều xoán vị à? Tràng nhếch môi, ngắm nhìn thanh đao đã sạch vết máu, giơ đao lên, cha vào vỏ. Thiên hạ này thái bình đã lâu trời yên biển lặng quốc thái dân an, dù triều đình có dung chuyển thế nào đi chăng nữa thì dân chúng vẫn cứ có thể an tâm sống qua ngày, lòng dân hướng về chu gia chỉ cần có dòng máu của hoàng thất là có thể thống lĩnh thiên hạ. Nếu tạo ra chiến sự một cách chẳng có lý do gì thì chỉ sẽ trở thành cái cớ để phiên vương khắp nơi tự xưng vương xưng đế cuối cùng mỗi người chiếm cứ một phương, tạo thành hỗn chiến, trăm họ lầm than, người chịu khổ cũng sẽ chỉ là dân chúng vô tội. Triều đại trước cũng từng có chiến loạn, dân chúng phải chịu nỗi khổ lang bạt kỳ hồ, 10 người thì 9 người chết đói, xác chết khắp nơi. Thái tổ vùng lên từ khởi nghĩa nông dân, dẫn quân thống nhất thiên hạ thời kỳ loạn lạc kết thúc, khiến người dân an cư lạc nghiệp tính đến giờ đã được trăm năm thái bình. Người người đều biết tới ân đức của Hoàng thất, lòng dân hướng về Hoàng thất nên không ai có thể lay động địa vị của bọn họ. Nghe chàng nói như thế, từng câu từng chữ đều mang theo đạo lý, mắt Hoàng đế lập lòe tia rào hoạt. Hoắc Minh cầm lại truyền sang ý khác, Hoàng thượng Giang Sơn là của dân chúng, không phải của ngươi. Dưới bầu trời này đâu phải chỉ có mình Hoàng đế mang họ chu, chỉ cần người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là người mang dòng máu Hoàng thất thiên hạ này không thể loạn được. Hoàng đế trợn trừng mắt trong mắt đầu tiên máu quá nực cười. Ngươi luôn miệng quan tâm tới dân chúng nhưng lại đại nghịch bất đạo như thế, ngang nhiên phát động cung biến, còn định hành thích vua, ngươi đặt chúng sinh chăm họ ở chỗ nào? Chúng sinh chăm họ. Sắc mặt hoắc minh cầm lạnh như băng, chàng hờ hững nói. Ta chỉ là một phàm nhân, không thể lo nổi cho chúng sinh chăm họ. Đó là chức trách của Bậc Thánh Thần. Chàng chỉ là một người bình thường, không gánh vác nổi chúng sinh, cũng không gánh vác nổi thiên hạ, mà hiện giờ chàng cũng chẳng sợ sau này để lại tiếng xấu muôn đời. Nhân nghĩa đạo đức luân lý cương thường, tôn ti trên dưới tất cả những gì chàng đã được học đều vô căn cứ cả chàng chẳng quan tâm đến những cái đó chàng chỉ tin tưởng chính mình. Giống như nhiều năm trước chàng không hề do dự, vùng đao cắt đứt cầu kẻ địch giờ trong lòng chàng cũng không có chút áy náy hay do dự nào. Trên chiến trường, thuộc hạ của chàng không thể nào không đi theo chàng, nói gương chàng, không phải xuất phát từ sự sùng bái đối với võ nghệ cao cường của chàng mà là bị thuyết phục bởi sự bình tĩnh, vững chắc mạnh mẽ, lại lạnh lùng quyết đoán của chàng. Điện bảo hòa trống rỗng, chàng đứng giữa điện ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân cao lớn tạo thành một bóng người tối đen như thể rơi xuống vực sâu. Sự sắc bén như đao trên người chàng khiến Hoàng đế sợ cứng cả người, nói không nên lời, há miệng mấp máy rồi cố nén sợ hãi, cười lạnh trong tay ngươi không có quân đội, nhân lúc chậm không đề phòng liền phạm thượng làm loạn, sớm muộn gì cũng rơi vào tình thế chết không có chỗ trôn. Các đại thần trong triều làm sao có thể tha cho ngươi cơ chứ? Đang định mắng chửi ông ta bỗng nhớ tới những quân sĩ đi theo hoác minh cầm, người người mạnh mẽ rắn chắc xuống tay tàn nhẫn quyết liệt rõ ràng là những kẻ từng kinh qua chiến trường, không khỏi sờn thóc gáy. Người lấy quân từ đâu tới, hoác minh cầm không thèm để mắt với hoàng đế, xoay người ra ngoài, chỉ để lại cho ông ta một bóng lưng lạnh lẽo. Chàng ra khỏi điện nói với phụ tá đang chờ đợi bên ngoài, đi lấy chiếu thư đã chuẩn bị tới đây, mở cửa cung, để các đại thần trong nội các vào cung. Phụ tá khom người thưa vâng, chỉ một lát sau trong điện vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết khiến người ta lạnh cả người. Những người đứng ngoài điện đứng nghiêm tựa như những bức tượng gỗ, dường như chẳng nghe thấy gì sự rối loạn ở điện bảo hòa đã được bình ổn trở lại. Hoắc Minh cầm lại tới đông cung. Trên tường cung, nỏ xếp dày đặc những tinh binh của đoàn doanh một đơn vị quân đội thân mặc áo giáp như một đợt thủy chiều mãnh liệt tràn về phía đông cung, khí thế hừng hực. Cung càn thanh vẫn đang tiếp tục cháy. ngoài cánh cửa cung màu son, tinh binh đang rằng co với những quân sĩ bên trong. nhị gia thẩm kính đức lấy tôn nương nương thái tử phi và thái tôn làm con tin thuộc hạ không dám xông bừa vào. quan tướng dẫn binh khẽ nói. Hoắc Minh cầm đứng trước cửa cung, dáng người đĩnh đạc nhìn xung quanh một lượt. Không sao, ngươi dẫn 100 người đi thẳng từ cửa chính vào, sẽ có người tiếp ứng ở cửa hông. Quan tướng thở vào nhẹ nhõm, vung tay gào lên một tiếng. Giết, Những binh sĩ xung quanh cũng thét lên, thường gắn tua đỏ trong tay dương lên, xếp thành đội hình chỉnh tề mà mạnh mẽ tấn công trực diện vào cửa cung. Cung điện ở Đông Cung không thể nào rộng lớn hùng tráng được như ba điện lớn ở ngoại triều. ở một chỗ nhỏ như thế này. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau chém giết giữa sân cung điện, những vũ khí lớn đều không có tác dụng, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Hoác Minh Cẩm đã có chuẩn bị từ trước hơn nửa tâm phúc bên cạnh thẩm kính đức lại là người của chàng, từng bước sắp xếp của thẩm gia đều đã nằm trong lòng bàn tay chàng. Người của binh bộ, đoàn doanh, chỉ huy sứ, tổng binh ở các địa phương chỉ cần là người hưởng ứng thẩm gia thì đều đã bị Cẩm y vệ bắt giữ từ trước. Thực lực hai bên cách xa nhau như vậy, đám vũ lâm quân đương nhiên nhanh chóng sụp đổ. Thẩm Kính Đức bị bắt sống nhưng vẫn vùng vẫy điên cuồng, gào lên, không thể thế được chỉ là bọn cầm y vệ nhãi nhép, sao có thể? Ông ta đã căn dặn đám thuộc hạ phải đề phòng Hoắc Minh Cầm từ trước, tại sao đối phương vẫn có thể tấn công vào một cách dễ dàng như chờ bàn tay như thế được? Hoắc Minh Cầm làm gì có quân cơ chứ? Hoắc Minh Cầm cười nhạt, Người thẩm gia đề phòng chàng, hoàng thượng cũng đề phòng chàng, bọn họ ai cũng cho rằng trong tay chàng chỉ có cầm y vệ coi chàng như một quân cờ, nào biết được năm đó từ đảo hoang trở về chàng đã âm thầm có sắp xếp riêng. Từ mấy năm trở về trước chàng vẫn liên tục âm thầm chiêu mộ binh sĩ. Quan quân ở vệ sở các nơi ai cũng lòng tham vô đáy, chỉ thích ăn không thích làm, vệ sở có một ngàn binh lính nhưng mỗi lần báo lên triều đình lại dám nói trong tay mình có một vạn binh mã. Chàng đã lợi dụng điểm này để nuôi một đội quân cho riêng mình. Chàng không khiến bất cứ kẻ nào hoài nghi, mở rộng quân đội cũng có chiếu chỉ rõ ràng, thậm chí dẫn bọn họ thẳng một mạch lên phía Bắc đi vào kinh thành cũng đã được Hoàng đế cho phép. Hoàng đế cho rằng những người chàng điều động chỉ là một đám quân lính không chính quy vốn dùng để đàn áp lưu dân. Về phần tiền tài quân lương từ đâu tới, Hoàng đế đại khái vĩnh viễn không biết được hòn đảo hoang ở giữa biển thực ra lại là một nơi cất giữ kho báu. Không có tiền chàng sao có thể mua chuộc những kẻ tới truy sát mình rồi còn trở về Trung nguyên cơ chứ. Chàng tiêu hết gia sản của mình để trôn cất cho thuộc hạ không hề mua ruộng đồng nhà cửa còn chẳng thèm quan tâm tới an mặc của bản thân. Hoàng đế là kẻ đa nghi, lòng dạ hẹp hòi nhưng một khi ông ta tự cho rằng mình đã khống chế được ai đó ông ta sẽ tin tưởng điều này một cách mù quáng. Mấy năm nay hoàng đế cho rằng chàng đã không có tiền cũng chẳng có binh chỉ còn có thể ngoan ngoãn trung thành với ông ta. Nói cho cùng, đó chỉ là sự ngụy trang để giải trừ sự cảnh giác của hoàng đế mà thôi. Hỏa hoạn ở cung Càn Thanh còn chưa dập tắt, sự náo loạn bên trong từ cấm thành đã hoàn toàn kết thúc. Tất cả mọi chuyện xảy ra qua nhanh, dù là người thẩm gia vũ lâm quân kim ngô vệ trong cung thị vệ trước điện, 12 đoàn doanh, ngũ quân đô đốc phủ hay là thái giám cung nữ trong cung cũng đều cảm thấy như thế đây chỉ là một cơn ác mộng, chưa kịp ý thức được điều gì đã rơi vào cảnh thần hồn nát thần tính, đến lúc lấy lại được tinh thần thì cũng đã tỉnh mộng các đại thần trong nội các và lục bộ vội vàng vào cung, không nhìn thấy xung đột cũng chẳng thấy rằng có gì, chỉ thấy đám công nhân đang bưng tất cả những thứ có thể dập lửa chạy về phía cung càn thanh. tuy hoảng loạn nhưng vẫn có trật tự, mọi công việc được xử lý một cách gọn gàng. trưởng ấn thái giám và chấp bút thái giám đều đã chết trong lúc bảo vệ hoàng thượng. anh em thẩm kính đức đã chết dưới tay hoắc chỉ huy sứ. hoắc chỉ huy sứ đã tới cung càn thanh cứu hỏa. tôn nương nương thái tử phi và thái tôn bình an vô sự. Tiểu thái giám bẩm báo rành mạch, đôi lông mày của vương các lão nhíu chặt vội vàng hỏi thế hoàng thượng đâu. Lòng thể có vấn đề gì không? Các đại thần xung quanh trầm mặc đi theo vương các lão, đoàn người nhanh chóng đi về phía điện bảo hòa. Thời khắc này, đến cả những đại thần già nuôi nhất đi như bay tiểu thái giám cúi đầu đáp lúc xảy ra hỏa hoạn ở nam vũ hoàng thượng vô tình hít phải khói bụi sau đó lại bị vũ lâm quân bắt cóc nên bị kinh hách cũng may hoác chỉ huy sứ tới kịp thời không để đám giặc kia thực hiện được âm mưu giờ thái y đang trần trị cho hoàng thượng mặt vương các lão tối sầm tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách kỳ quái quá mức tình báo mà các đại thần thu được đều giống y hệt nhau đó là hoàng thượng đang chuẩn bị giải quyết thẩm ra ai dám có hành động riêng đều sẽ bị hoàng thượng coi như đồng đảng của thẩm giới khê xử trí một thể Bởi vậy mấy ngày nay quan viên ở lục bộ đều cực kỳ im ắng, không dám tạo ra sóng to gió lớn gì trên triều đình. Giờ nghĩ lại tất cả bọn họ đều bị lừa rồi. Ai mà ngờ được thẩm ra lại phát rồ đến độ như thế, định bắt trước đám loạn thần tặc tử, định lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho thiên hạ không bằng. Lòng vương các lão dối như tơ vò, tới điện bào hòa, họ chỉ còn thấy trên mặt đất vẫn còn những vết máu chưa kịp lau rửa trong không khí vẫn còn đặc sệt mùi màu tươi. Mọi người nhíu mày cố nén cơn buồn nôn, đi vào trong điện. Mấy vị thái y đang âu sầu ủ rũ tụ lại một chỗ khe khẽ bàn tán điều gì. Thấy các vị đại thần đã tới, họ ngẩng đầu, mặt mày trắng bạch. Mọi người ai cũng kinh hãi. Viện phán của thái y viện đứng dậy kéo vương các lão sang một bên, ôm quyền nói, lão tiên sinh, hoàng thượng hít phải khỏi bụi nên cổ họng bị tổn thương, giờ không thể nói được nữa, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương rất sâu, chúng ta đang nghĩ cách. Mồ hôi vương các lão đổ xuống như mưa ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nói chuyện này liên quan tới xã thắc ông không được giấu giếm kết luận là như thế nào. Viện phán cuối người vái một cái, đưa ra kết luận. Sắc mặt vương các lão cứng đờ. Hoàng thượng không còn nhiều thời gian nữa Thái Tôn còn nhỏ, lại vừa mới xảy ra một đợt náo loạn bất ngờ. Bọn họ vẫn còn chưa tìm được manh mối rõ ràng chẳng lẽ là phải nâng đỡ Thái Tôn đăng cơ thật sao. Nhưng mà Thái Tôn vừa mới ra đời đấy. Đúng lúc này lại có tiếng thét chói tai truyền vào trong điện. Mọi người thầm run dày trong lòng. Mấy đại thần tuổi già sức yếu sắp không chịu đựng nổi nữa. Tất cả những sự kiện xảy ra ngày hôm nay, cái nào cũng khiến bọn họ trở tay không kịp. Mấy tiểu thái giám kinh hoàng sợ hãi, lao thẳng vào điện bảo hòa quỳ dạp xuống trước mặt vương các lão. Tôn nương nương biết chuyện hỏa hoạn ở cung Càn Thanh là do công nhân bên cạnh Thái Tử Phi cố ý gây ra, nổi giận phừng phừng tát Thái Tử Phi rồi lao vào tranh chấp với Thái Tử Phi vô tình đánh tới Thái Tôn, Thái Tôn. Thái Tôn sao rồi, vương các lão thầm sợ hãi, tiểu Thái dám nước mắt như mưa quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thái Tôn mất rồi, mọi người không thể tin vào tay mình, sao có thể như vậy được chứ. Chỉ trong một ngày thẩm ra hành động, Hoàng thượng bị thương nặng, Thái Tôn chết yểu. Thiên hạ này thực sự sắp rối loạn rồi hay sao? Trong điện thái giám bên cạnh hoàng đế quỳ gối bên mép giường, thông báo cho hoàng đế tin tức thái tôn chết yểu. Hoàng đế trợn trừng mắt vẻ mặt như điên cuồng, cổ họng rung lên nhưng chẳng nói nổi chữ nào tay chân cứng cỏng, đến đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Hoàng thượng xin ngài nén bi thương. Thái giám mặt lạnh như băng, nói một câu. Hoàng đế trừng mắt nhìn thái giám, dường như không thể tin nổi chuyện trước mắt. Thái giám lấy giấy bút tới. Hoàng thượng, có phải ngài đã tự biết thời gian không còn nhiều nữa, muốn để lại chiếu thư truyền ngôi hay không? Giọng điệu của hắn công kính nhưng động tác trên tay lại thô lỗ. Lúc này, ngoài tấm bình phong vang lên tiếng bước chân. Thái giám lập tức thay đổi sắc mặt, không còn sự khinh thường khi nãy. Vương các lão đi vào trong điện, nhìn thấy hoàng đế lâm vào tình trạng thê thảm như thế, nước mắt nước mũi trào ra quỳ xuống trước giường. Hoàng thượng, lão thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Những đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Bình thường, văn thần không mấy khi quỳ xuống trước mặt hoàng đế, dẫu có gặp mặt thì cũng chỉ chấp tay thi lễ mà thôi nhưng bọn họ là đại quan của triều đình, đắm chìm trong tranh chấp đảng phái, vậy mà hoàn toàn không biết một chút nào về động tĩnh ở thẩm gia, còn đang âm thầm liên lạc với các thế lực ở khắp nơi, chuẩn bị chờ thẩm gia rớt đài sẽ phân chia những chức vị để chống ai mà biết được trong kinh đã loạn tới mức này. Trận cung biến hôm nay, bọn họ không thể thoái thác được tội của mình. Hoàng đế há hốc miệng, mặt mày dữ tợn. Thái giám giơ tay gạt nước mắt, khóc lóc kể lể với vương các lão. Khi nãy vạn tuý ra ra còn có thể nói được mấy câu, biết thái tôn đi rồi liền suýt nữa không thở nổi. Nước mắt vương các lão cũng tuôn ra như suối. Dù hoàng đế có hà khắc với công nhân ra sao, bạc bẽo với thần tử tới mức nào, nói cho cùng ông ta cũng là đế vương. Mọi người khóc lóc thảm thiết. Trên giường, hoàng đế chừng mắt, đôi mắt như sắp nứt ra đến nơi cuối cùng, hoàng đế trợn mặt, đứt hơi tắt thở. điện bảo hòa lại chìm trong tiếng khóc than. bên ngoài đại lý tự mấy lớp binh sĩ canh gác cẩn mật. là người của ngũ thành binh mã tư quan viên trong đại lý tự đóng cửa chính, tránh ở phía sau cửa chính sơn son, len lén nhìn tình hình bên ngoài. bọn họ đều đã bị nhốt lại, có người canh gác. lúc nãy có mấy người can đảm bên đô sát việt định lao ra ngoài nhờ trợ giúp bị mấy binh sĩ chém đầu, máu văng tứ tung, đầu lăn trên mặt đất. người trong tam pháp tư không ai dám ra ngoài. Trong những người chỉ huy của ngũ thành binh Mã Trung, Đông Tây, Nam, Bắc thì có tới một nửa là môn sinh của thẩm gia. Một người nhát gan nuốt khan, run như cầy sấy, thẩm gia không làm phản đấy chứ. Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ. Những người xung quanh mặt mũi trắng bệnh, mấy người có quan hệ lợi ích với thẩm gia lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ tay không tức sắt chắc chắn là không trốn nổi ra ngoài, chỉ có thể ngồi đây chờ tin tức. Nếu lần này thẩm gia thất bại, bọn họ bình an vô sự. Nhưng nếu lần này thẩm ra thành công, thực ra bọn họ vẫn có thể bình an vô sự. Cuối cùng thì dù thẩm ra có làm phản đi chăng nữa, công việc vẫn cứ cần phải có người làm, phải không nào? Mấy bình sự cương trực công chính, tính tình táo bạo đang bàn bạc định xả thân vì việc nghĩa thà làm ngọc phỡ còn hơn làm ngói lành. Những người còn lại đứng bên cạnh khuyên can, vẫn còn chưa biết tình hình thực sự thế nào tạm thời đừng nóng này. Phó Vân Anh không tụ tập với mọi người. Mấy thuộc hạ của Hoác Minh Cầm đã đưa nàng tới một chỗ an toàn, bảo nàng trốn cho kỹ. Lý Sương Đích Thân dẫn người tới, lẻn vào đại lý thự canh giữ ngoài phòng nàng. Biết được tình hình đã nằm trong sự khống chế của Hoác Minh Cầm, Phó Vân Anh rất bình tĩnh, ngồi phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời u ám bên ngoài, trong lòng lần lượt điểm lại những chạm dịch cả đường bộ và đường thủy trên đường từ phủ Võ Sương tới Kinh Sư. Nàng đã căn dặn người của sở vương nhất định phải chuẩn bị tiếp ứng dọc đường đi, để tránh có việc gì xảy ra ngoài ý muốn trên đường. Nói cho cùng, cung biến cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ nháy mắt đã xong, quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Sau này nàng phải phò tá cho chu hòa sường cho nên hiện tại nhất định không thể xuất đầu lộ diện. Tiếng lửa cháy và gỗ nổ đi đùng càng lúc càng nhỏ lại, có cảm giác như mây tan mưa tạnh, bầu trời xám xịt dần dần lộ ra mấy khoảng màu xanh như ban đầu, khói bụi khiến người ta khó thở cũng từ từ tan đi. Lý Sương đẩy cửa vào phòng, giọng điệu vô cùng hào hứng, rối loạn trong cung đã được bình ổn rồi. Tới gần vài bước, hắn khẽ nói, có tin tức trong cung truyền ra, Hoàng thượng băng hà Thái Tôn chết yểu, Hoàng thượng để lại một bức di chiếu, lệnh cho nội các chọn một phiên vương để kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Trái tim trong ngực phó Vân Anh đột nhiên nhảy lên, nàng biết hoắc minh cầm đã cố gắng hết sức chuẩn bị rất nhiều kế hoạch chặt chẽ chu đáo nhưng nàng không ngờ hoàng đế lại chết nhanh như vậy. Một hồi lâu sau tim nàng mới từ từ trở lại nhịp đập bình thường, quần áo dưới lớp quan phục đã ướt đẫm mồ hôi. Việc đã đến nước này, không có gì phải kinh ngạc nữa. Về phần di chiếu kia thực ra cũng chẳng cần phải lo lắng gì, sau những sắp xếp của nàng, người được nội các lựa chọn cuối cùng nhất định là chu Hòa Sường. Lý Sương len lén quan sát Phó Vân Anh mấy lần, thấy nàng vẫn bình tĩnh nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ ban đầu mí mắt có giật giật mấy cái, tên nhóc này nghe tin Hoàng đế băng hà mà cũng có thể mặt không đổi sắc, đúng là bình tĩnh, vững chãi thật. Hiện giờ các đại thần trong nội các đang nghe theo sự chỉ huy của Vương Các Lão, thực ra cũng chẳng có gì, chỗ nào cũng có sắp xếp chu đáo cả rồi, nhị ra sẽ tới đây ngay. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đại lý thự đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Mọi người nín thở trái tim dường như đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tới khi tiếng la hét dừng lại, một bình sự hé cửa ngó ra bên ngoài kích động tới mức rơi nước mắt. Là đô đốc đồng chi trịnh đại nhân, trịnh mẫu là người có tiếng là ghét ác như thù thống lĩnh binh lính tinh nhuệ trong kinh tuyệt đối sẽ không phản bội hoàng thượng. Người của binh mã tư đã bị những người do trịnh mẫu dẫn tới bao vây, mọi người háo hức trèo lên đầu tường, lên ngọn cây, gieo hò cổ vũ cho trịnh mẫu và đám thuộc hạ. Không biết là do tự biết mình không thể địch lại hay là do nhìn thấy tất cả quan viên đang bị nhốt lại đều ủng hộ trịnh mẫu nên cảm thấy sợ hãi trong lòng, người của binh mã tư nhanh chóng bị thước vũ khí đầu hàng. Mọi người nhanh chóng kiểm tra lại số người tu dọn thi thể cho mấy người bất hạnh mất mạng dưới lưỡi đao của binh mã tư khi nãy. Hình bộ thị lang uông mân nhìn những thi thể máu me be bét cảm khái hồi lâu. Trong những người đã chết còn có một học sinh của thẩm giới khê đốc sát viện luôn nằm dưới sự khống chế chặt chẽ của thẩm giới khê, học sinh của ông ta đều nghe theo mệnh lệnh của ông ta vô điều kiện, giúp ông ta chèn ép những kẻ bất đồng ý kiến, bao che cho quan viên thẩm đảng và đồng minh. Hơn nữa, họ còn chính là những người đã bức tử những ngự sử đã buộc tội thẩm thủ phụ. Nhưng hôm nay được biết thẩm gia nổi loạn, trong các học sinh của thẩm giới khê vẫn có những người tình nguyện đứng ra chửi mắng thẩm đảng lòng lang dạ sói, hành động ngang ngược, không biết hối cải. Như vậy cũng tốt tới lúc Hoàng thượng điều tra rõ thầm đảng, người nhà của người này có thể tránh được tai họa, sẽ không bị liên lụy Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Phó Vân Anh đứng dậy ra khỏi phòng định đi hình bộ xem Phó Vân Trương thế nào. Người tùy tùng khi nãy trở lại, nói Phó Vân Trương đang ở trong hình bộ với những người khác rất an toàn, nàng mới kiềm chế nổi mong muốn đi tìm y. Lý Sương cả nàng lại, nói ngài đã đồng ý với nhị ra, trừ phi ngài ấy đích thân tới, ngài sẽ không rời khỏi đại lý tự một bước. Phó Vân Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió đã nổi lên, khói bụi bị thổi tan, hỏa hoạn trong cung hẳn là đã được dập tắt. Vậy phiền ngươi mời nhị ca ta sang đây một chuyến nàng nói. Phó Vân Trương biết nàng lo lắng, hẳn phải sang đây tìm nàng từ lâu rồi mới phải. Lý Sương bảo người bên cạnh ra ngoài tìm Phó Vân Trương. Người nọ ra ngoài một lát tới lúc trở về ánh mắt có vẻ hơi lẩn tránh. Phó chủ sự nói ngài ấy đang bận, bây giờ chưa sang được. Sắc mặt Phó Vân Anh xa sầm, mươi 122, hỗn loạn, sau trận hỏa hoạn trong không khí tràn ngập mùi khói khét lẹt. Phó Vân Anh nghe thấy tiếng những binh sĩ của Đô Đốc Đồng Chi Trịnh Mậu đang quét dọn lại con đường bên ngoài, lên tiếng hỏi một câu, giọng điệu lãnh đạm. Nhị ca ta thực sự ở hình bộ sao, biểu cảm trên khuôn mặt người thuộc hạ của Lý Sương cứng đờ lại. Khi nãy ngươi không tìm thấy nhị ca của ta, phải vậy không? Nàng ép hỏi dù phó vân trương có bận cái gì đi chăng nữa nhất định y sẽ sang đây trừ phi hiện giờ y không ở hình bộ người nọ không dám giấu diếm nữa ôm quyền nói đúng là phó chủ sự không ở hình bộ ngài ấy đi lại bộ rồi tiểu nhân đã phái người qua thiên bộ lang tìm phó chủ sự từ lúc có dối loạn xảy ra phó vân trương đã không ở hình bộ rồi người thuộc hạ sợ phó vân anh sốt ruột không chịu ở yên trong đại lý tự nên đã chọn cách giấu diếm tin tức này phó vân anh ngần người hồi lâu Lý Sương bên cạnh đưa mắt nhìn nàng, dường như có vẻ chột dạ, mặt mày lộ vẻ kỳ quái. Từ lúc người kia nói Phó Vân Trương không sang được, Phó Vân Anh vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt hắn. Nghĩ tới một khả năng tay chân nàng lạnh bút một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Ta sẽ tự tới lại bộ tìm huynh ấy. Nàng cất bước đi luôn. Lý Sương vội vã chắn trước mặt nàng. Bên thiên bộ lang vẫn có người của thẩm gia canh giữ công tử không được đi. Trịnh Mậu ở ngay gần Tam Pháp Tư nên giải quyết công việc bên này trước bên thiên bộ lang vẫn đang dối loạn. Phó Vân Anh nhìn thẳng vào mắt Lý Sương, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được khẽ hỏi có phải nhị ra cũng xếp người vào lại bộ hay không. Mặt mày Lý Sương hoảng loạn không dám đối diện với nàng. Hắn càng trột dạ Phó Vân Anh càng không dám trì hoãn thêm, mồ hôi toát ra ướt đẫm lòng bàn tay, nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, xông thẳng ra ngoài. Phó Công Tử xin hãy trở lại. Người của Lý Sương xông thẳng tới, vây chặt nàng ở hành lang. Nàng cố kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, bình tĩnh nói, hiện giờ các người đã khống chế được tình huống, bên ngoài sẽ không có gì nguy hiểm, nếu thực sự có nguy hiểm nàng ngừng lại một lúc nhìn Lý Sương. Người có thể giết ta ngay lập tức, như thế sẽ không ai có thể dùng ta để uy hiếp nhị gia. Ban đầu Hoác Minh cầm điều nàng đi lương hương, sau đó lại đổi ý đưa nàng về kinh sư. Nàng chưa trách cứ một câu nào bởi nàng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Hoác Minh Cầm, chàng lo lắng cho sự an nguy của nàng nên mới vậy. Vào thời điểm mấu chốt như thế này, nếu như có ai đó bắt giữ nàng để uy hiếp Hoác Minh Cầm thì nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch của chàng. Vậy nên khi bắt đầu dối loạn nàng đã ngồi yên trong đại lý tự chứ không nghĩ cách gặp Phó Vân Trương. Nhưng giờ thì khác rồi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Phó Vân Trương. Nàng khép mắt lại, không dám tiếp tục nghĩ tới khả năng này nữa. Mồ hôi trên trái lý xương dịn ra, hắn cúi đầu khẽ nói tiểu nhân cũng không dám làm tổn thương công tử. Đây chính là người mà nhị gia yêu thương nhất, vào thời khắc sinh tử như thế này, ngài ấy vẫn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ tốt cho y nếu như lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cần đợi tới lúc nhị gia phạt hắn, chỉ cần những anh em khác mỗi người phun một búng nước bọt thôi cũng đủ làm hắn chết đuối rồi. Phó Vân Anh nghiêm túc nói, Ngươi hẳn là biết tình hình hiện giờ ở lại bộ ta tự có chừng mực hoàn toàn không phải đang cố ý gây dối. Nếu ngươi đã không dám làm tổn thương ta vậy thì dẫn thêm mấy người bảo vệ ta để chắc chắn không ai có thể động vào ta, giờ ta nhất định phải đi lại bộ. Đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được, chạm vào cũng không dám chạm vào chút nào, nếu như tên nhóc này liều mạng thì mới đúng là rách việc nghĩ tới những người đã nhân dịp, những người khác không chú ý để bí mật lèn vào lại bộ từ khi bắt đầu rối loạn kia, Lý Sương càng thêm trột dạ, không làm gì được nên đành bảo thuộc hạ triệu tập mọi người lại đây. Hộ Tống Phó Công Tử đi lại bộ, trong lúc đó, trong Tử cấm thành, các đại thần trong nội các lau khô nước mắt, rời khỏi điện bảo hòa, bàn bạc lo việc tang ma cho Hoàng Đế nước không thể một ngày không có vua hoàng đế đã chết cần phải nâng đỡ tân quân lên ngôi ngay lập tức mới có thể bình ổn triều chính tránh xảy ra tình trạng dối loạn nặng nề hơn việc cấp bách hiện giờ là xử lý tốt hậu quả khống chế được tình hình trong kinh thành đón phiên vương vào kinh không chỉ cần phải lo chuyện trôn cất cho hoàng đế mà còn có vị hoàng thái tôn mới chết yêu kiên nữa nghĩ tới đó mọi người lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu Nhưng mà dù sao các đại thần trong nội các cũng là những vị quan lớn đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió trên triều đình, sau khi khóc lóc một hồi đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ tới việc phân công công việc bỗng họ lại nhớ ra tuy các vị đại thần trong nội các lễ bộ thượng thư, công bộ thượng thư đều ở đây cả rồi nhưng những quan viên khác của lục bộ vẫn còn đang ở nơi làm việc sống hay chết vẫn còn chưa biết đâu đấy. Mấy vị lão đại chỉ nghĩ tới việc vào cung hộ giá, đã quên bánh đám thuộc hạ rồi còn đâu. Quyền quản lý vũ lâm quân lại trở về tay các vị đại thần trong nội các vương các lão đã phái họ tới bao vây thẩm gia, diệt trừ dư nghiệt của thẩm gia, nhân tiện thu thập chứng cứ thư từ chứng minh thẩm thủ phụ liên lạc với binh mã các nơi. Lúc này bên người cũng chẳng có ai để sai khiến, nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta bảo tiểu thái giám đi mời Hoắc chỉ huy sứ. Chỗ làm việc của quan viên bên kia không biết thế nào rồi, đi mời Hoắc chỉ huy sứ phái người đi giải cứu. Tiểu thái giám chạy ra ngoài một lúc, chỉ lát sau đã trở về nói: Lửa ở cung càn thanh đã được dập tắt, hoắc chỉ huy sứ đã đích thân ra khỏi cung đi thiên bộ lang rồi ạ. Vương các lão gật đầu. Những chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay nhất định có liên quan tới hoắc minh cẩm. Điều này trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ, nhưng người này là con cháu của quốc công phủ từ trước đến nay trung thành với hoàng quyền, làm sao có thể mưu phản giống đám người thẩm gia kia? Hơn nữa lúc này hoàng thượng đã chết chính là do Thẩm gia gây họa, không nên lại có sai lầm gì nữa, tất cả cứ đợi đến khi tân quân lên ngôi thì nói sau. Dù sao thì nắm đấm của người ta cũng cứng, đám người như bọn họ mà dám xông bừa lên đối đầu với Hoắc Minh Cầm thì thật sự chẳng có phần thắng. Hơn nữa, Vương Các lão đã nhạy bén nhận ra, trong nội các ngoại trừ ông ta và người của Thẩm giới khê, những người khác tuy không tỏ rõ thái độ nhưng thực ra chính là những người thuộc phe Hoắc Minh Cầm. Tuy ông ta lớn tuổi nhưng trong tay lại chẳng có bao nhiêu quyền lực. Những đại thần từng bị thẩm đàng chèn ép trên triều đình khi ấy đã vô thức nghiêng về phía hoác minh cầm từ lâu rồi. Thế cục trong từ cấm thành đã thay đổi từ lâu chỉ là bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi. Có một số việc cứ mù mờ vẫn hơn. Việc nhỏ mà không nhẫn nhịn nổi thì sẽ làm loạn cả việc lớn cứ nhìn thầm ra thì biết nếu chẳng phải là do bọn họ thiếu kiên nhẫn cho cùng dứt dậu làm việc ngang ngược như thế làm sao lại rơi vào tai họa phải giết cả nhà như ngày hôm nay anh em thẩm kính đức đều đã chết những kẻ khác trong thẩm ra đương nhiên cũng chẳng thể sống hết ngày hôm nay mưu phản là phải chém cả nhà vương các lão suy nghĩ hồi lâu ra sức cân nhắc tính toán dáng điệu không hề giống với người khi nãy quỳ gối khóc lóc thảm thiết ở điện bảo hòa chút nào thẩm thủ phụ rất đài trong nội các ít nhất sẽ để chống ba vị trí Ông ta cố sức tranh đấu, có lẽ có thể chiếm được chiếc ghế thủ phụ kia, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, ông ta còn cần phải có mấy người trợ giúp thì mới có thể thực sự khống chế nội các. Nội các muốn đạt được thành tựu thì cần phải có không gian để phát triển. Hoàng thưởng không thích cảnh nội các khống chế quyền lực trong triều vẫn luôn muốn làm suy yếu nội các. Giờ Hoàng thưởng đã băng hà, người được chọn làm tân quân tốt nhất nên là một người con trai của phiên vương không quá thù địch với nội các. Chắc chắn không thể là tấn vương, trong tay người ta có quân đội. Nếu như thực sự chọn người này, hắn lập tức quyết đoán ép buộc các đại thần trong nội các về nhà dưỡng lão rồi xếp những người mà mình tin dùng vào các vị trí quan trọng trong triều đình. Đàm vương cũng không được, đàm vương vốn có tiếng là có trí có dung. Nghe nói người này cực kỳ kêu kiệt vốn đã giàu nứt đố đổ vách lúc Vương Phi về thăm nhà mẹ đẻ còn phải dùng vàng để lót đường nhưng tới khi phủ trường xa gặp họa quan viên địa phương tới cầu xin đàm Vương mở kho tiếp tế lương thực, hắn lại nhất quyết từ chối, thả để lương thực mốc lên trong nhà kho cũng không chịu cứu giúp dân chúng. Vua một nước không cần thiết phải là một quân tử hoàn mỹ như bậc thánh nhân trong sách vở nhưng nhất định phải có lòng thương người nếu không sẽ lại trở thành một bạo quân, làm sao có thể yêu thương muôn dân thiên hạ cho được. Hơn nữa ông cha của mấy gã phiên vương đó đều vượng đường con cháu, họ có một đống anh chị em, đúng là rách việc. Nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có con trai của sở vương là người thích hợp nhất. Hắn tuổi nhỏ tính tình ngây thơ mềm yếu, vẫn đang túc trực bên linh cữu của cha mình ở phủ võ sương, trong nhà cũng đơn giản, chỉ có mình hắn, không có anh em con cháu gì hết. Nâng đỡ hắn đăng cơ là tốt nhất cho tất cả mọi người. Không thể tiếp tục dối loạn nữa. Hiện giờ họ không thể không xác định người được chọn ngay lập tức như thế mới có thể ổn định lòng người. Giống như năm đó, dưới sự giúp đỡ của thẩm giới khê chẳng phải hoàng thượng cũng giấy lên công biến rồi không cần phải có chiếu thư truyền ngôi cũng có thể đăng cơ được hay sao? Quần thần biết rõ chuyện này không ổn nhưng chẳng phải cũng đã chấp nhận rồi hay sao? Chỉ cần có thể ổn định được tình tình trong triều vẫn tiếp tục được làm quan, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, đối với đại đa số quan viên mà nói ai làm hoàng đế mà chẳng như nhau cơ chứ. Dù có biến động thế nào đi chẳng nữa, đây vẫn là giang sơn của chu gia. Hoác Minh cầm vốn cũng không định đích thân tới thiên bộ lang, chỉ tùy ý cử 100 người sang bên đó giải cứu những quan lại đang bị người của thẩm gia bao vây bên đó mà thôi. Kế hoạch này đã được chuẩn bị trong nhiều năm, mỗi bước đi, mỗi tình huống có thể đột nhiên xảy ra đã được suy đoán trong đầu chàng hàng ngàn hàng vạn lần. Chàng bình tĩnh ung dung, phân công thuộc hạ nhanh chóng rửa sạch tất cả dấu vết có thể gây bất lợi cho mình, tất cả những người khả nghi đều bị giết chết không cần luận tội. Sau khi đọc xong chiếu thư, thái giám bên người hoàng đế đã tự sát không ai nghi ngờ chuyện chàng và thái giám bên người hoàng đế lại cấu kết với nhau. Hiện giờ, đối với chàng mà nói, mua chuộc lòng người là chuyện dễ như chờ bàn tay, trong những thứ tiền tình quyền, sắc ắt sẽ có thứ có thể khiến người ta lay động. Chàng đứng trước bậc thang cao mất dẫn lên cung càn thanh, nhìn khắp xung quanh một lượt. Sân rộng bao la cung điện nguy nga, lư hương mạ vàng đặt trên bệ đá cuối con đường lớn kia chính là càn thanh môn. Lúc này, một thuộc hạ mặc thường phục lại vội vàng chạy về phía chàng từ phía tây cung điện ôm quyền nói, nhị gia lý thiên hộ truyền tin tới đây, phó công tử đi lại bộ rồi vẻ mặt bình thản của Hoắc Minh cầm bỗng nhiên cứng lại chỉ trong phút chốc sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo lạnh tới mức Thuộc Hạ phải run rẩy không dám nhìn chàng đi lại bộ giọng điệu vô cùng kỳ quái có vẻ như bình tĩnh nhưng lại có cảm giác như thể chàng đang dùng hết sức để đè nén gì đó vâng Thuộc Hạ cúi đầu kể lại chi tiết Lý Thiên Hổ đã cố cản nhưng Phó Công Tử nhất định phải đi cho bằng được Lý Thiên Hổ đành phải hộ tống cậu ta đi lại bộ sắc mặt Hoắc Minh cầm lạnh như băng Phía sau, khói bụi vẫn tiếp tục bốc lên từ nam vũ của cung Càn Thanh, thái giám thị vệ qua lại hối hả. Hoàng đế và thái tôn đều đã chết, mọi người bỗng nhiên lại trở nên bình tĩnh hơn hẳn, chẳng khác gì bình thường, ai có trách nhiệm làm gì thì làm cái ấy, ai phải cứu hỏa thì cứu hỏa, ai phải quét dọn thì quét dọn, ai phải khuân vác đồ đạc thì khuân vác đồ đạc, ai làm việc nấy, gọn gẽ rõ ràng. Đôi tay Hoắc Minh cầm từ từ siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, vặn vẹo. Lúc đi vào lại bộ quả nhiên bên trong vẫn đang rối loạn. Bên Tam Pháp Tư có sự dặn dò từ trước của Hoác Minh Cầm nên khá yên ổn, thậm chí mấy quan viên chết dưới lưỡi đao của binh sĩ rất có thể là đã được sắp xếp. Ngược lại, bên thiên bộ lang thực sự đã trải qua một cơn mưa máu gió tanh. Những quan viên dám phản kháng đều bị bắt lại hết, dư đảng của thẩm gia vẫn còn đang truy sát những quan viên được ghi tên trong danh sách của bọn họ. Cũng may người của Hoác Minh Cầm kịp thời tới đây cứu được những người đó từ lưỡi đao của dư đảng Dư đàng thấy chuyện lần này đã thất bại, càng trở nên điên cuồng hơn, cứ gặp ai là giết người ấy, có chết cũng muốn kéo người khác theo cùng. Lúc Phó Vân Anh và Lý Sương chạy tới đây, đám quan viên lục bộ vẫn còn đang sợ hãi, đứng một chỗ cùng run lên bần bật xung quanh là những binh sĩ mặc áo giáp uy nghiêm được cử tới đây để bảo vệ bọn họ. Mọi người trụng đầu ghé tay, hỏi thăm nhau xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, trong khu làm việc thi thoảng vẫn có tiếng đánh đấm truyền ra. Công bộ chủ sự nhìn thấy Phó Vân Anh bèn lớn tiếng gọi nàng. Sao cậu lại tới đây? Tình hình bên đại lý thự thế nào rồi? Phó Vân Anh nhíu mày đáp bên đại lý thự ổn cả rồi rồi nàng chỉ tay về phía khu làm việc. Tình hình trong kia ra sao? Công bộ chủ sự vẫn còn sợ hãi trong lòng, vỗ ngực tặc lưỡi nói, may mà ta nhanh chân, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn được. Các vị các lão đã phái người tới đây giải quyết rồi, bọn họ đã ép lũ dư đẳng về phía bức tường phía đông. Anh có gặp nhị ca ta không? Phó Vân Anh đưa mắt nhìn quanh quất xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Phó Vân Trương. trọng văn á, ta không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy ở thiên bộ lang sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Công bộ chủ sự kinh ngạc. Phó Vân Anh không tiếp tục nói gì thêm, mặc kệ hắn ở đó, đi một vòng quanh đám quan viên sống sót sau tai nạn nhưng vẫn không tìm thấy Phó Vân Trương. Nàng khẽ cắn môi, đi thẳng về hướng có tiếng đánh đấm truyền ra. Lúc này Lý Sương thực sự không dám để nàng đi tiếp vào bên trong, không thể không kéo tay áo nàng. Phó công tử bên trong không phải chỉ là hỗn loạn bình thường thôi đâu, trong đó chính là dư đảng thực sự của thẩm đảng đấy, hơn nữa lại còn là một đám tự biết mình không còn đường sống sót, chỉ muốn giết thêm mấy người cho vui. Nếu công tử có mệnh hệ gì ta sao có thể giải thích với nhị ra đây? Phó Vân Anh nhìn về phía hắn, làm khó ngươi rồi, Lý Sương thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phó Vân Anh lại nói tiếp. Ta nhất thiết phải đi vào, cái thở dài khi nãy của Lý Sương vẫn còn chưa thở ra hết đã phải nuốt lại, mặt như đưa đám. Không thể đợi một chút hay sao? Phó Vân Anh cười nhè nhè, ta không chờ nổi nữa. Nàng hạ giọng xuống, hỏi còn có những ai ở bên trong nữa? Nguyễn Quân Trạch hay là Phan Viễn Hưng? Sắc mặt Lý Sương lập tức thay đổi. Phó Vân Anh không cười nữa, nhìn hắn, nhị ra muốn giết thôi Nam Hiên phải vậy không? Nhân cơ hội hôm nay để giết chết Thôi Nam Hiên thực ra lại cực kỳ thích hợp. Quan hệ giữa Thẩm Đảng và Thôi Nam Hiên vô cùng phức tạp, rắc rối, có lúc tốt lại có lúc xấu. Hôm nay, mượn tay Thẩm Đảng để diệt trừ Thôi Nam Hiên vừa không khiến cho người khác hoài nghi vừa có thể tiếp tục bôi đen danh tiếng của Thẩm Đảng, đúng là một thời cơ hoàn mỹ. Thanh danh của Thôi Nam Hiên trong lòng dân chúng vô cùng tốt. Mặt Lý Sương từ xanh mét chuyển sang trắng bạch đúng là Nguyễn Quân Trạch đang ở chỗ bức tường phía đông, hắn nhận được mật lệnh nhân lúc hỗn loạn ám sát Thôi Nam Hiên. Chuyện này chỉ có mấy người tâm phúc như bọn họ biết được, những người khác không ai biết gì. Nguyễn Quân Trạch trà trộn vào dư đảng của thẩm Đảng, vừa già vừa đánh nhau với cẩm y vệ, vừa nhân cơ hội tìm Thôi Nam Hiên, sau đó xuống tay diệt trừ hắn. Chuyện cơ mật như vậy, làm sao Phó Vân lại đoán ra được chứ? Phó Vân Anh giật tay áo đang bị Lý Sương túm chặt không kịp nói thêm nữa rồi các ngươi không được giết hắn ta sẽ giải thích rõ ràng với nhị gia sau nếu sợ ta có chuyện gì thì đi vào trong với ta đi thằng nhãi này nhìn thầy gầy gò nhưng sao lại khỏe thế không biết hơn nữa còn quá bướng bỉnh khuyên thế nào cũng không được sao nhị gia lại thích y thế cơ chứ lý sương siết chặt nắm tay kêu lạch cạch rất muốn sách phó vân lên rồi nhấc ra ngoài nhưng lại không dám mạo phạm y đành phải tiếp tục theo sau đao kiếm không có mắt bên đại lý tự sóng yên biển lặng nhưng trên cái thiên bộ lang này không biết đã có bao nhiêu người chết rồi hắn nào dám để phó vân chạy loạn cơ chứ họ nhanh chóng xuyên qua những dãy nhà đi thẳng về phía bức tường phía đông càng tới gần tiếng ồn ào càng trở nên rõ ràng còn có quan viên bị nhốt ở sâu bên trong dư đảng liều chết xông vào cầm y vệ vây thành một vòng ở bên ngoài từng bước siết chặt vòng vây thi thoảng họ nhìn thấy những xác chết đã lạnh ngắt Chốc chốc lại có mấy kẻ lẻ tẻ thuộc dư đảng xông ra từ một góc nào đó, múa trường thương trong tay lên tấn công họ. Cẩm y vệ rút tú xuân đao ra, lập tức bày trận bọc phó Vân Anh vào chính giữa. Cứ như thế chém giết suốt dọc đường, họ nhanh chóng nhìn thấy những cẩm y vệ chịu trách nhiệm bao vây diệt trừ dư đảng. Quần áo trên người họ sộc sạch cả người tắm máu. Lúc này họ đang vây bên ngoài một phòng trực ban, trong ba tầng, ngoài ba tầng, trong tay ai cũng cầm vũ khí. Trên tường là những vệt sáng lạnh lẽo lấp lánh, đó là những người cầm cung nỏ đang mai phục ở các góc không biết có bao nhiêu mũi tên nhọn hoắt đang đồng thời nhắm về phía phòng trực ban. Phó Vân Anh nghe thấy tiếng dư đảng gào lên trong phòng, nếu còn dám tiến lên được chúng ta lập tức chém đầu bọn họ. Lý Sương gọi một binh lính cầm y vệ tới thăm dò tình hình. Người nọ đắp những người này không muốn chết ở đây liền bắt cóc thị lang, chủ sự của lại bộ, lễ bộ rồi trốn vào phòng trực ban. Hắn nói lại bộ thị lang thôi nam hiên hình như cũng ở trong đó. Bởi hắn ngọc thụ lâm phong, phong độ xuất chúng, dù có cách xa như vậy nhưng nhìn thấy dáng người mặc quan bào đỏ thẫm kia là họ có thể nhận ra hắn, những binh lính trong cầm y vệ đều có ấn tượng về hắn. Phó Vân Anh trở nên nôn nóng, nói, bảo bọn họ dừng tay. Lý Sương nhìn về phía nàng. Phó công tử, nói cái gì cũng vô dụng thôi, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của nhị gia." Phó Vân Anh hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì những mũi tên từ bốn phương tám hướng đã bắn ra, không khác gì một đàn châu chấu xé tan bầu không khí mịt mờ, bay thẳng về phía phòng trực ban. Vôn vút mấy tiếng, lập tức có vô số tiếng thét thảm thiết vang lên. Cẩm Y vệ nhận được chỉ thị tấn công, siết chặt tú xuân đao trong tay, lao vào phòng trực ban. Vẫn không kịp rồi đôi mắt phó vân anh trợn trừng, tay run rẩy không còn quan tâm gì nữa chạy thẳng vào trong phòng lý sương ngạc nhiên tới độ trợn mắt há mồm, dùng hết sức lực cũng không kéo được nàng về, đành trơ mắt nhìn nàng chạy vào trong trong cảnh hỗn loạn ấy phó vân anh tìm thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh mặc chiếc quan bào đỏ thẫm rộng thùng thình ngã xuống mặt đất trên đầu vai giường như đã trúng một mũi tên cẩm y vệ vội vàng xông vào chém giết dư đảng không ai quan tâm tới những người bị thương trên mặt đất. Nàng bỗng có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương qua khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Người nọ trốn trong một góc, mũi tên trong tay đang hướng thẳng về phía người nằm trên mặt đất kia. Xung quanh còn có mấy người đang mai phục, ai cũng đang dương cung lên. Tông ca nhi, dừng tay. Nàng gần như gào lên cục xuống che cho người đang nằm trên mặt đất. Mấy tiếng thả cung vang lên rứt khoát mũi tên bay ra. Phó vân, công tử, những người xung quanh sợ hãi bật ra thành tiếng. Thời gian gần như dừng lại tại chính thời khắc này, Phó Vân Anh dùng mình chờ đợi cảm giác đau đớn quen thuộc do đầu mũi tên cắm sâu vào da thịt. Không biết thời gian đã trôi qua rất lâu hay cũng chỉ trong chốc lát nhưng nàng vẫn không cảm nhận được nỗi đau như trong tưởng tượng. Nỗi sợ hãi như một đợt thủy chiều chậm rãi rút xuống, tiếng hò hét xung quanh vẫn vang động như cũ. Nàng lấy lại bình tĩnh mới phát hiện ra trên người mình rất nặng. Một người đàn ông ngã xuống trên vai nàng, thay nàng chặn lại những mũi tên từ khắp các hướng khác nhau bay tới, hắn cắn chặt răng nhưng vẫn không nhịn nổi nên phải rên lên vì đau đớn. Lần này là mũi tên thật, khóe miệng người đàn ông cong lên, cúi đầu nhìn nàng. Bởi đau đớn, khuôn mặt tuấn tú hơi vặn vẹo tựa như đã sắp mất đi thần trí nhưng đôi mắt vẫn sáng ngờ, dường như đang cháy lên hừng hực. Phó Vân Anh không đáp, những người xung quanh đều ngây người. Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào từ góc độ của Phó Vân Anh, nàng nhìn thấy một đôi ủng gấm đang đi vào phòng, đôi chân thẳng tắp eo thon săn chắc bộ ngực cường tráng, ánh mắt nàng lại tiếp tục hướng lên phía trên, từ từ nhìn thấy khuôn mặt người tới. Ngũ quan sắc nét mày kiếm mắt sáng, đôi lông mày đang nhíu chặt lại, đôi mắt như được nhuộm lên bởi sắc màu của đêm tối vô tận còn tối tăm sâu thẳm hơn cả những đêm dài vắng lặng nhất của mùa đông. Hoắc Minh cầm ra dòi thúc ngựa vội vã chạy về hướng thiên bộ lang, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh này. Thôi Nam Hiên chắn người phía trước Phó Vân Anh, trên lưng, trên vai chúng mấy mũi tên, đuôi mũi tên vẫn còn đang rung lên. Phó Vân Anh mặt mũi tái nhợt vẫn không nhúc nhích dường như quá sợ hãi. Kế hoạch ám sát Thôi Nam Hiên là do Nguyễn Quân Trạch đề nghị, hắn vẫn luôn muốn giết Thôi Nam Hiên, Hoắc Minh cầm mặc kệ hắn. Tuy chàng không xếp người cho hắn sử dụng nhưng cũng không phản đối. Thôi Nam Hiên chết rồi cũng tốt, nhưng mà Phó Vân Anh lại chạy tới tận đây nàng tới cứu Thôi Nam Hiên hay sao? Không cần đoán nữa chỉ cần nhìn cảnh trước mắt này cũng đã hiểu rồi, hóa ra để cứu Thôi Nam Hiên nàng lại mạo hiểm đến vậy. hoắc Minh cầm khép mắt lại đè nén sự phẫn nộ mãnh liệt đang rít gào nơi đáy lòng xuống. Không sao, nói cho cùng bọn họ cũng từng là vợ chồng một thời gian, sau này sẽ không còn như thế nữa. Mặt chàng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, bước lên vài bước. Nhưng có một người nhanh hơn chàng, phóng vụt tới. Đôi mắt Nguyễn Quân Trạch trừng lên, lao về phía trước, đẩy thôi Nam Hiên ra, giật tay Phó Vân Anh. Khi nãy ngươi gọi cái gì, đang định hỏi lại lần nữa, trên đầu bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nào cốt. Nguyễn Quân Trạch ngần người, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hoác Minh Cầm. Cốt, mắt Hoác Minh Cầm vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Vân Anh chàng lặp lại. Nguyễn Quân Trạch không động đậy, Lý Sương đứng bên cạnh bị không khí kỳ quái quanh bọn họ làm cho rừng cả mình, lệnh cho những người khác đi tới kéo cả Nguyễn Quân Trạch và Thôi Nam Hiên bị chúng tên ra ngoài. Tất cả mọi người đều lui ra, trong góc tối toàn bộ cung nỏ cũng đã hạ xuống. Hoác Minh cầm khom người, định bế phó Vân Anh lên. Có bị thương ở đâu không? Giọng điệu vẫn ôn hòa như vậy, dường như tất cả khung cảnh chém giết trước mắt này chỉ là ảo giác. Phó Vân Anh như vừa bừng tỉnh, dùng sức tránh khỏi vòng tay chàng, nôn nóng nói, mau mời Thái Y. Đã đến lúc này rồi mà nàng vẫn đang lo lắng cho thôi Nam Hiên hay sao? Người kia đã bị mấy người Lý Sương kéo ra ngoài rồi. Nàng không được nghĩ tới hắn nữa, không được dù một khắc cũng không được. Ánh mắt Hoác Minh cầm tối sầm lại, nâng cổ tay Phó Vân Anh lên, siết chặt. Ánh mắt chàng nhìn nàng vừa lạnh lẽo lại vừa nồng nhiệt, điên cuồng nhưng lại kìm nén, như thể ẩn chứa trong đó cả biển sao trong ngân hà vô cùng vô tận, như thể đang muốn nuốt chửng nàng. Lông mày Phó Vân Anh nhíu chặt nhìn lại về phía Hoắc Minh Cẩm nhưng lại bị tình cảm sâu như biển trong đôi mắt kia làm cho mềm lòng, nàng cười gượng nói, "Chàng nhìn xem người này là ai?" Nàng bò dậy, nhẹ nhàng lật người mặc bộ quan bào màu đỏ thẫm kia lại, ôm vào ngực mình. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng đã trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là ngất đi đã lâu. Đồng từ trong mắt hoác minh cầm đột nhiên co lại, tay phó Vân Anh vẫn đang run rẩy, không dám động vào phó Vân Trương, sợ làm y bị thương nặng hơn. Nguyễn Quân Trạch muốn giết ai thì giết ta không quan tâm, người ta muốn cứu là nhị ca ta. Vành mắt nàng dần trở nên đỏ hoe, lúc biết phó Vân Trương không ở trong hình bộ nàng đã có cảm giác y nhất định đang ở chỗ thôi nam hiên. Quả là như vậy, Phó Vân Trương đi lại bộ hơn nữa còn là bị Thôi Nam Hiên gọi tới. Cái tên Thôi Nam Hiên này vốn có trực giác rất tốt, hắn nhất định đã đoán được sắp có biến cố xảy ra nên chuẩn bị đường lui cho mình. Phó Vân Trương thân thiết với hắn, tướng mạo, hình thể, khí chất tương đối giống hắn, hắn có thể lợi dụng. Mà Phó Vân Trương thì sao, thoạt nhìn thì lười nhắc. Không quan tâm tới những việc tầm thường ở đời nhưng thực ra lại rất tôn trọng những vị quan lớn vì nước vì dân như Thôi Nam Hiên, nếu thực sự tới thời khắc nguy cấp, nói không chừng y còn sẽ tình nguyện che chắn cho Thôi Nam Hiên. Nhất định Thôi Nam Hiên đã đoán được từ lâu vậy nên hắn tiếp cận Phó Vân Chương chắc chắn không phải hoàn toàn vì yêu mến tài năng của y mà thôi. Phó Vân Anh không quan tâm tới việc Nguyễn Quân Trạch có giết thôi Nam Hiên hay không, nhưng cứ tưởng tượng đến việc người chết trên tay Nguyễn Quân Trạch rất có thể sẽ là Phó Vân Trương, nàng không thể không tới đây ngăn cản. Giữa lúc hỗn loạn, ai mà biết được liệu Nguyễn Quân Trạch có nhận ra người mặc áo đỏ này là kẻ giả mạo hay không? Sau khi mọi chuyện xảy ra, cho dù biết đã giết sai người, đối với Nguyễn Quân Trạch mà nói thì cũng chỉ là lỡ tay mà thôi, tìm được chỗ trốn của thôi Nam Hiên rồi kết liễu hắn là được. Nhưng đối với Phó Vân Anh mà nói, nàng không thể mạo hiểm như thế. Đôi môi Phó Vân Trương đã tím tái, Phó Vân Anh ôm y. Mau cứu nhị ca ta. Hoác Minh cầm lập tức bừng tỉnh cao giọng gọi Lý Sương. Lý Sương nhanh chóng lên tiếng đáp lời chạy vào phòng, mồm miệng há hốc. Cái người đang nằm trên mặt đất này tại sao lại là Phó Vân Trương cơ chứ? Sao y lại mặc quan phục của thôi nam hiên? Thảo nào Phó Vân nhất định phải tới cho bằng được hóa ra y muốn cứu anh mình? Hoác Minh cầm trầm giọng nói, gọi thái y tất cả thái y áp giải tất cả đến đây. Lý Sương không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng thưa vâng rồi chạy ra ngoài gọi người tới. Hoác Minh cầm âm thầm sợ hãi trong lòng, đặt tay lên cổ tay Phó Vân Trương kiểm tra mạch đập. Nếu Phó Vân Trương có mệnh hệ gì với tính cách của nàng. Hoác Minh cầm không dám tiếng tục nghĩ thêm, cố giữ bình tĩnh kiểm tra vết thương trên người Phó Vân Trương. Việc này xảy ra là do sự dung túng của chàng, dẫu người xuống tay không phải là chàng nhưng chàng đã ngầm đồng ý chàng phải chịu trách nhiệm. Thái y nhanh chóng chạy tới, rút tên cho Phó Vân Trương, xử lý vết thương, cầm máu, cho y uống một viên thuốc. Vẫn còn may vết thương không ở vị trí nguy hiểm nhưng mà thể chất của Phó chủ sự quá yếu, vẫn hơi đáng lo. Thái y nói với Hoác Minh cầm, mấy ngày tới phải luôn luôn ở bên cạnh y, nếu để bị sốt là có vấn đề ngay. Phó Vân Anh nói ta sẽ trông nhị ca. Hoác Minh cầm khàn giọng ta cùng trông với nàng, giọng nói thật nhẹ nhàng. Phó Vân Anh ngẩng đầu lên nhìn chàng, lắc đầu. Chuyện trên chiều không thể không có chàng chàng phải cẩn thận, không thể để người khác lợi dụng cơ hội. Hiện giờ tình thế trong chiều vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ai chiếm được tiên cơ trước người đó có thể áp đặt cho những người khác. Chàng đã dùng mấy năm trời mới đi tới được ngày hôm nay, nếu như ở lại bên cạnh nàng, để những người khác lợi dụng thời cơ chẳng phải là phí công vô ích hay sao. Đối với chàng mà nói, lúc này mà lùi lại phía sau một bước, những người khác chắc chắn sẽ không cảm tạ sự rộng lượng của chàng. Ngược lại, họ sẽ đồng loạt tấn công. Chàng không thể lùi bước. Hoác Minh cầm nhìn nàng. Chuyện đó không quan trọng. Phó Vân Anh dày dài ấn đường, kéo tay Hoác Minh cầm, bàn tay chàng dày rộng trong lòng bàn tay thô giáp. Ta không có ý trách cứ gì chàng cạt chàng cứ làm việc của chàng đi ta chăm sóc cho nhị ca chờ huynh ấy tỉnh chúng ta sẽ bàn lại sau. Đến lúc đó. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, nàng muốn nói chuyện sòng phẳng với chàng. Rốt cuộc chàng đang sợ hãi điều gì, nàng cố gắng nói năng nhẹ nhàng nhất có thể. Hoác Minh cầm nhìn nàng thật lâu, nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở chàng, sở vương vẫn chưa vào kinh không được mất cảnh giác. Trầm mặc hồi lâu, Hoác Minh cầm mới gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hiện giờ nàng rất bình tĩnh nhưng nàng càng bình tĩnh, trong lòng chàng càng thấp thỏm. Phó Vân Anh dõi mắt theo bóng chàng dần đi xa, trở lại cạnh giường. Vắt khô khăn, lau mồ hôi trên chán cho Phó Vân Trương. Hoác Minh cầm bước ra khỏi căn phòng tạm thời được sắp xếp cho Phó Vân Trương, Lý Sương và Nguyễn Quân trạch lập tức đi tới. Lý Sương hỏi, nhị ra, phải xử trí thế nào với Thôi Nam Hiên bây giờ? Thôi Nam Hiên trúng mấy mũi tên, khi nãy Thái Y vừa kiểm tra vết thương của hắn. Hắn tuy gầy như vậy nhưng sức khỏe rất tốt, nghỉ một thời gian là sẽ khỏe lại. Đôi mắt Hoác Minh cầm trống rỗng, không mấy quan tâm kệ hắn. Thôi Nam Hiên sống hay chết giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lý Sương nhận mệnh lệnh đi ra ngoài. Đôi mắt Nguyễn Quân Trạch đỏ ngầu chờ tới khi chỉ còn mình hắn và hoắc Minh cầm. Hắn mới nhấn mạnh từng chữ một tại sao Phó Vân lại gọi đệ là Tông Ca Nhi. Hắn nhìn thẳng vào mắt hoắc Minh cầm. Còn nữa thôi Nam Hiên đã trốn kỹ lắm rồi tại sao lại còn lao ra chắn tên cho hắn. Hơn nữa đây lại không phải là lần đầu tiên. hoắc Minh cầm đi về phía trước lạnh lùng nói ta nói với hắn. Nàng không muốn để lộ vậy chàng sẽ giúp nàng che giấu. Đôi mày Nguyễn Quân chạch nhíu lại, hắn hơi choáng váng, trong chớp mắt hắn đã quên bánh luôn cả những tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết thôi Nam Hiên. Trường 123 nói ra, trong kinh xảy ra biến cố như vậy nhất định không giấu nổi người trong thiên hạ. Tuy hồ quảng cách xa kinh thành nhưng sau một ngày một đêm sắp xếp tất cả dư đảng của thẩm thị đều đã phải đền tội toàn bộ quân quyền được binh bộ thượng thư từ đỉnh và hoắc minh cầm chia nhau nắm giữ quyền khống chế vũ lâm quân trở lại về tay nội các người khác có muốn làm loạn cũng không làm loạn nổi vậy nên không cần phải giữ bí mật không phát tang. Đây không phải là thời đại mà phiên vương có thể tự do đoạt quyền. Tuy từ đỉnh qua lại mật thiết với thẩm đảng nhưng vẫn chưa hề tham dự lần công biến này. Lúc chuyện xảy ra. Hắn án binh bất động cũng đã nhiều lần dâng mật tấu nhắc nhở hoàng đế, đáng tiếc tấu chương của hắn đã bị người khác ỉm đi, vẫn chưa tới được tay hoàng đế. Biết hoàng đế băng hà, hắn lập tức chủ động giao binh quyền, về kinh thỉnh tội. Hoác Minh cầm nhắc nhở vương các lão, lúc này biên cương không yên ổn, cần có đại tướng chấn giữ, mấy người vương các lão liền gửi đi 10 bức chiếu thư, lệnh cho từ đỉnh trở về canh giữ liêu đông mới có thể ngăn hắn lại. Tôn Quý Phi hại chết Hoàng Thái Tôn nhưng lại là quá phụ của tiên đế các đại thần trong nội các không biết xử trí thế nào cho phải. Liên tiếp mất đi con trai, chồng và cháu trai, Tôn Quý Phi bỗng nhiên bừng tỉnh khóc ngã vào trước linh cữu của tiên đế, không chịu rời tiên đế một bước các đại thần đành phải mặc kệ bà ta. Triều đình tuyên bố tin tức Hoàng đế băng hà, đồng thời phái quan viên tới phủ võ xương đón người hiện là sở vương là chu hòa sưởng vào kinh. Phải nhấn mạnh việc chu hòa sưởng kế vị là danh chính ngôn thuận mới có thể chế ngự được phiên vương ở các vùng khác để phòng họ nổi loạn. Từ khi triều đại này được mở ra tới nay, các phiên vương vẫn luôn bị giám sát nghiêm ngặt, vẫn chưa từng có vị phiên vương nào thực sự tạo nên được sóng to gió lớn gì, bình thường còn chưa kịp nổi loạn thì suy nghĩ đó đã bị hoàng đế đang tại vị dập tắt đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Vậy nên tuy mấy vị phiên vương có ý định gì đi chăng nữa nhưng thứ nhất họ không có quân đội, thứ hai không có tiền, thứ ba không có tên tuổi, thứ tư không có mạng lưới quan hệ, nên chưa kịp làm gì thì chiếu thư đã được đưa tới khắp các nơi. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ngấm ngầm hâm mộ ghen tị với sự may mắn của thằng nhãi ngu ngốc chu hòa sưởng kia. Tuy vậy, họ cũng chẳng dám thực sự biểu hiện ra sự bức xúc của bản thân mà còn phải nhìn trước ngó sau cẩn thận dâng sớ tỏ lòng thương tiếc cho cái chết của tiên đế. Lúc này, các đại thần trong triều ai cũng bận tới mức không kịp thở, vội vàng tỏ ra mình không có bất kỳ liên quan gì tới thẩm đẳng, đồng thời xuống tay với những người trong thẩm đẳng, tốt nhất là nhân cơ hội này diệt trừ luôn mấy cái gai trong mắt mình, sau đó nhanh chóng xếp người của mình vào những vị trí chống này. Vương các lão phát hiện ra sức ảnh hưởng của Hoắc Minh cầm lên triều đình còn lớn hơn so với tưởng tượng của ông ta rất nhiều. Tất cả những người từng phản đối hoác minh cầm đồng loạt có chuyện còn những đại thần trước đó vẫn giữ thế trung lập hóa ra lại đã gia nhập vào phe bên đó từ trước. Hiện giờ các đại thần trong nội các căn bản đã bó tay, không biết xử lý ra sao với hoác minh cầm. Nội các vốn dĩ đã không đoàn kết nên ai cũng muốn làm theo ý mình. Hóa ra trong những quan viên nòng cốt của thẩm đảng có hai người là người của hoác minh cầm thảo nào vừa có biến, người này có thể phản ứng nhanh tới vậy. Người thẩm gia đã bị nhốt vào ngục thẩm giới khê và chính thê thẩm thị đã chết trong nhà ngay ngày hôm đó, nghe nói hai vợ chồng họ cùng uống thuốc độc tự tử. Thôi Nam Hiên bất ngờ bị thương, đám phụ tá của hắn luống cuống, những người có quan hệ tốt với hắn trong thẩm đảng không gặp được hắn, như rắn mất đầu cuối cùng chỉ biết bạ đầu đánh đó, tự nghĩ cách chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chuyện này vừa hay lại tạo thành cơ hội cho những người khác, giờ mà còn không đánh rắn dập đầu thì còn chờ tới khi nào nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, quan viên thầm đàng trở thành chuột chạy qua đường, dù họ có biết mưu đồ của thẩm gia hay không thì cũng bị gán cho đủ loại tội danh để nhốt vào ngục. Chuyện tang ma của tiên đề được cử hành rất long trọng đáng tiếc ngoại trừ tôn quý phi, không có ai thật lòng tiếc thương cho tiên đế. Sau một hồi náo động, kinh sư đang vui mừng nganh đón sự nở rộ của một loạt thế lực mới. Mọi người ai cũng biết tân quân tuổi trẻ yêu ớt không hiểu sự đời nên các đại thần không hề hoảng loạn đặc biệt là những vị đại thần đã thoát khỏi lần biến động này đã nhanh chóng chuẩn bị sau này sẽ chỉ dẫn cho tân quân ra sao dạy dỗ tân quân phải tôn trọng quyền lực của nội các hoắc minh cầm phái người đưa phó vân trương về nhà dưỡng thương phó vân anh cũng về nhà theo nàng đã phái người đưa phó vân khải và viên tam ra khỏi kinh sư từ trước ban đêm nàng và thái y cùng túc trực bên người phó vân trương ban ngày dùng để xử lý chính sự Hiện giờ Chu Hòa Sưởng đã là hoàng đế, chỉ có điều vẫn chưa cử hành đại điển chính thức mà thôi. Dù các đại thần gặp hắn xong có đổi ý đi chăng nữa, cũng chẳng thể đuổi hắn về được vì người trong thiên hạ đã nhận định hắn chính là tân quân, nếu lại có chuyện gì xảy ra, đám phiên vương kia nhất định sẽ nổi loạn. Nàng không tiến hành công việc trong bí mật nữa, ngang nhiên triệu tập những người giúp đỡ tới phủ, phái một số người đi đón chu hòa sưởng, một số người tới nhà những người khác thử lôi kéo thuyết phục, một số người giám sát chặt chẽ động tĩnh của phiên vương khắp các nơi. Hai ngày sau Thái Y nói với nàng vết thương do chúng tên của Phó Vân Trương không còn gì đáng lo nữa, nhưng mà... Lúc này Phó Vân Trương đã tỉnh, liên xác đang quỳ bên giường giúp Y uống thuốc. Thái y kéo phó Vân Anh ra ngoài rồi nói, ngày còn nhỏ anh cậu học hành quá khắc khổ, sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng, sau này có lẽ là do may mắn nên gặp được cao nhân, bệnh tình đã được ngăn chặn, đáng tiếc là không thể trị được tận gốc, không biết sau này sẽ ra sao. Người này không hổ là người của Hoắc Minh cầm, không hề rào trước đón sau, nói rất thẳng thừng. Trong lòng Phó Vân Anh đã biết Trương đạo trưởng chính là cao nhân kia ông ta từng định khuyên Phó Vân Trương thu đạo với ông ta nhưng lúc đó Phó Vân Trương vẫn chưa thi đỗ cử nhân, không thể nỡ từ bỏ việc học hành. Thảo nào y vẫn luôn không chịu cưới vợ, y biết sức khỏe của mình không tốt, không muốn làm ảnh hưởng tới con gái nhà lành. Làm quà phụ khổ thế nào y là người hiểu nhất vậy nên trước kia là trần gia sau này là triệu gia thẩm gia cho dù bị y lần lượt từ chối vẫn không hề tức giận mà ngược lại còn vô cùng khâm phục nhân phẩm của y phía trước cửa sổ có bày một bình hoa mạ vàng họa tiết hình hoa mẫu đơn trong bình cắm hoa sen cảnh trúc xương bồ và hoa mãn đình hồng mà nha hoàn mới cắt sáng nay trông tràn đầy sức sống nàng nhìn giò xương vẫn còn đọng trên cánh hoa hỏi còn có cách nào để trị liệu không thái y lắc đầu Giống như dầu hết đèn tắt vậy sức lực đã tiêu hao hết cả. Ông ta nói tới đây rồi không nói thêm gì nữa, đi sang phòng khác viết đơn thuốc. Phó Vân Anh giữ người hồi lâu, đi tới trước cửa sổ, bưng bình hoa mạ vàng đi vào trong phòng. Liên sác vén màn lên để nàng đi vào. Phó Vân Trương đang tựa người vào cạnh giường, vạt áo buông lỏng, sắc mặt vẫn khá tốt, chỉ có đôi môi vẫn tái nhợt. Thấy nàng đi vào y hơi nhíu mày. Ta nghe người ta nói muội tới lại bổ có phải không? Ngay từ lúc bắt đầu dối loạn y đã ở lại bộ, đang bàn bạc với Thôi Nam Hiên về chuyện trưng thu lương thực ở Hồ Quảng, nhớ tới lời dặn dò của nàng lúc trước bèn lập tức đưa mọi người tới chỗ an toàn để trốn. Nhưng đám người kia dường như nhất định phải giết bằng được Thôi Nam Hiên mới thôi, liên tục truy sát không chịu từ bỏ, sau đó y mặc áo của Thôi Nam Hiên lên người thu hút sự chú ý của bọn chúng thay cho hắn, cuối cùng chúng một mũi tên rồi không biết gì nữa. Liên xác nói người của Hoác Minh Cẩm đã đưa y và Phó Vân Anh về nhà, hình như Phó Vân Anh đã tranh cãi gì đó với Hoác Minh Cẩm nên những ngày gần đây, mấy người lý sương mặt ai cũng tối sầm, không nói không rằng, không khí thật quái gì. Cuối cùng tôi Nam Hiên vẫn bị thương, giờ đang ở nhà dưỡng thương, nghe nói còn chưa tỉnh. Phó Vân Trương đưa mắt ra hiệu cho Liên xác ra ngoài canh chừng. Vân Anh, muội nói thật với ta có phải vì cứu ta mà muội đã cãi cọ với hoắc chỉ huy sứ rồi không? Phó Vân Anh mỉm cười, đặt bình hoa lên chiếc bàn cao bên mép giường, sửa lại một chút cho đẹp. Y thích bầy hoa trong phòng, không cần phải là loại hoa quý giá gì cả, chỉ cần mấy bông hoa trong vườn, dù là mấy nhành hoa dại cũng được. Hoa này có đẹp không? Tuy Phó Vân Trương ôm nhiều tâm sự nhưng nghe lời nàng, nhìn bình hoa, nói, đương nhiên là đẹp rồi. Nàng rất giỏi cắm hoa, một năm bốn mùa vẫn luôn có thể trang trí cho phòng ốc trở nên lịch sự tao nhã, dù chỉ là mấy cành hoa dại cỏ dại đơn giản đi chăng nữa, vào tay nàng cũng có thể phô bày được phóng thái đẹp đẽ nhất của chúng. Bởi vậy Diêu Văn Đạt thường khen nàng biết cách tìm cái vui trong cảnh thanh bần, là con người tao nhã. Nhưng y lại cảm thấy nàng chẳng hề cầu kỳ như vậy, cũng không tuân theo khuôn mẫu nào tất cả đều xuất phát từ nội tâm, nàng yêu cuộc sống, trân trọng từng ngày một nên lúc nào cũng nghiêm túc với cuộc sống mà thôi. Hai người cãi nhau sao?" Y lại hỏi thêm lần nữa, trong mắt tràn ngập lo lắng. "Không phải cãi nhau, Phó Vân Anh cầm chiếc quạt lụa theo bên cạnh lên, quạt cho Phó Vân Trương. "Chỉ là do hiện giờ có quá nhiều việc, muội không muốn làm cho chàng phân tâm, đợi mọi chuyện được giải quyết xong, muội sẽ nói chuyện rõ ràng với chàng sau." Nói như vậy thì đúng là bọn họ vẫn có tranh cãi. Phó Vân Trương căng thẳng, ngồi dậy, giữ bàn tay đang phe phẩy chiếc quạt của Phó Vân Anh lại. "Để ta nói chuyện với hắn." Nàng lắc đầu, nhị ca, huynh cứ dưỡng thương cho tốt đã. Phó Vân Trương khẽ thở dài. Chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc cứu Thôi Nam Hiên ta cũng không suy nghĩ nhiều đáng lẽ muội không nên tới. Phó Vân Anh đã hỏi thăm rõ ràng, người đã giúp Phó Vân Trương giải quyết chuyện phiền phức ở Hàn Lâm Viện chính là Thôi Nam Hiên. Ngoài ra lúc trước Giang Tây thiếu lương thực Tuần Phù từng mượn lương thực của Hồ Quảng, Chi Phủ không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, lệnh cho huyện Hoàng Châu đưa lương thực đi. Sau khi biết chuyện này, Phó Vân Trương lập tức nghĩ cách chuẩn bị. Mượn lương thực chỉ là việc nhỏ, nhưng những chuyện mượn lương thực như thế này vẫn thường biến thành trưng thu lương thực. Cuối cùng, toàn bộ dân chúng ở huyện Hoàng Châu có thể sẽ phải nai lưng ra phục dịch tan cửa nát nhà vẫn còn là nhẹ có khi tới đời con đời cháu cũng sẽ phải chịu khổ theo. Thôi Nam Hiên là người hồ quảng, sau khi biết được việc này bèn giải quyết thích đáng việc trưng thu lương thực. Phó Vân Trương cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng thà cứu thôi Nam Hiên, dù đạo đức cá nhân của hắn có thế nào đi chăng nữa thì tính về việc không, hắn vẫn chưa hề có bất cứ sai sót gì. Dẫu ai cũng biết hắn làm vậy cũng chỉ vì tiền đồ của bản thân mà thôi nhưng không ai có thể phụ nhận được điều đó. Nhị ca, nếu Huynh biết muội gặp nguy hiểm, Huynh sẽ làm thế nào? Phó Vân Anh vẫn tiếp tục quạt cho Phó Vân Trương, hỏi. Phó Vân chưng nhìn về phía nàng, có cảm giác không biết phải làm sao cho phải, đương nhiên y sẽ tới cứu nàng, nhưng nàng không thích thôi nam hiên, y lại mạo hiểm vì thôi nam hiên. Hai chuyện này không giống nhau, giống nhau cả thôi, Phó Vân Anh ngắt lời y, nói, chỉ cần huynh còn khỏe mạnh, huynh có giúp ai đi chăng nữa muội cũng sẽ không để bụng. Căn phòng trở nên yên tĩnh phó vân trương im lặng hồi lâu chẳng nói chẳng rằng sau đó mới giơ tay lên ngón tay chạm vào khuôn mặt nàng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng không chớp mắt ta hiểu rồi lát sau có tiếng gõ của vang lên nha hoàn bưng bát thuốc mới sắc vào phòng phó vân anh trông phó vân trương uống hết thuốc chờ y ngủ rồi mới ra ngoài sân kiều gia đang đứng canh bên ngoài nhìn thấy nàng ra ngoài bèn gật đầu chào hỏi nàng ừ một tiếng rồi bảo kiều gia đi theo mình Hai người đi dọc hành lang, đến lúc đi qua cửa tròn, nàng bỗng nhiên lên tiếng kiều ra thân phận thực sự của ngươi là gì. Bước chân kiều ra khựng lại, hắn ngẩng đầu. Người này có vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt trước nay luôn thể hiện thái độ đơn điệu nhạt nhẽo, gần như không có cảm xúc. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ ra trong mắt một thứ biểu cảm có thể được gọi là kinh ngạc. Ta đã tham dò về toàn bộ những người được sở vương phái tới những địa phương khác nắm rõ nguồn gốc tên họ, đặc điểm của bọn họ. Mấy tháng nay ta thường xuyên điều động bọn họ, chèn ép bọn họ, khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Hiện giờ bọn họ tuy vẫn kiêu ngạo cứng đầu nhưng thực ra đã nghe lời hơn rất nhiều rồi, không có ai bằng mặt không bằng lòng. Kiều ra hiểu được ẩn ý trong lời nói của Phó Vân Anh, lùi về phía sau một bước, ôm quyền nói tiểu nhân hoàn toàn không có ác ý gì với công tử, công tử không cần phải cảnh cáo tiểu nhân như vậy. Phó Vân Anh nhìn hắn. Ta cũng đã từng điều tra về ngươi, ngươi không phải Kiều Gia thực sự đến sở vương cũng bị ngươi lừa gạt. Nàng đột nhiên đổi giọng, ngươi là người của hoắc Minh cầm đúng không? Kiều Gia trợn tròn mắt ngây người hồi lâu rồi cúi đầu thừa nhận thân phận của mình. Ta là người hầu của Nhị Gia, từ lúc mới 3-4 tuổi đã đi theo Nhị Gia, từ nhỏ đã lớn lên ở quốc công phủ theo Nhị Gia vào sinh ra từ mười mấy năm. Phó Vân Anh đã nghi ngờ từ lâu thời khắc này nghe hắn nói ra như vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Thảo nào hoắc minh cầm lại yên tâm để Kiều Gia bảo vệ cho nàng, Kiều Gia là tâm phúc mà chàng tin tưởng nhất. Những người như Lý Sương, triệu bật là thuộc hạ trong quân đội của chàng hoặc là người được chàng thu phục sau này, chỉ có Kiều Gia là người làm bạn với chàng từ khi còn nhỏ. Tại sao mấy người Lý Sương lại không nhận ra ngươi? Từ sau khi trở về kinh thành, Kiều Gia trở nên yên lặng hơn rất nhiều, Phó Vân Anh thường xuyên quên mất sự tồn tại của hắn nhưng nàng có thể chắc chắn Lý Sương không quen biết hắn điều ra cúi đầu đáp, ta rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Năm đó lúc nhị gia xuất trình cũng không đưa ta theo, sau này có tin nhị gia mất mạng trên biển. Ta nghĩ cứ coi như nhị gia đã chết thì cũng không để cho đến xương cốt cũng không giữ nổi bèn dùng tất cả tiền bạc tiết kiệm được đi ra biển, thuê ngư dân địa phương tìm tới hòn đảo hoang kia trời xanh không phụ lòng người, ta tìm suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng tìm thấy nhị gia. Khi đó nhị gia đã lên kế hoạch báo thù, phái ta về hồ Quảng theo dõi thẩm gia. Để hành động cho tiện ta trà trộn vào sở vương phủ kết bạn với người của sở vương, vậy nên mấy người Lý Sương không quen biết ta. Phó Vân Anh thở dài, hoác minh cẩm phái ngươi đến bên cạnh ta từ bao giờ. Kiều ra do dự một lúc rồi từ từ trả lời, năm ấy nhị gia tới phủ võ sương sử trảm tên từ tu dùng để giả mạo từ duyên tông. Ngày hôm sau, nhị gia liền gọi ta tới, bảo ta nghĩ cách đi theo bảo vệ cho ngươi nhưng lại không được để ngươi nghi ngờ. Thực ra lúc ngươi bị bọn cướp bắt cóc ta đã nhìn thấy rồi cơ mà ta biết công tử không bị nguy hiểm tới tính mạng nên không ra tay ngay, mãi tới khi thế tử của sở vương cũng bị bắt ta mới xuất hiện. Khi ấy hai người bọn họ còn nghĩ chắc đây sẽ là ngày chết của mình. Hóa ra lúc chạy trốn trong rừng rậm kiều ra vẫn luôn theo sát bọn họ, đợi tới lúc thời cơ chín mùi mới giả như chạy từ cánh rừng đối diện ra cứu bọn họ. Phó Vân Anh Bàng Hoàng Sớm vậy sao một ngày sau khi nàng chính thức gặp được Hoắc minh cầm, chàng đã biết thân phận của nàng. Hóa ra chàng chỉ cần một ngày đã xác nhận được thân phận của nàng. Kiều Gia nhìn nàng, nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp công tử nhị gia bảo ta đi theo công tử nhưng không phải là phát ta tới theo dõi ngươi, mà là bảo vệ cho ngươi, ngài ấy chưa bao giờ yêu cầu ta báo cáo bất cứ điều gì cho ngài ấy, chỉ dặn ta phải luôn luôn bảo vệ cho sự an toàn của ngươi mọi lúc mọi nơi, lúc ngươi gặp nguy hiểm ta mới có thể báo cho ngài ấy. Vậy nên lúc Phó Tứ Lão Gia vừa gặp chuyện, hoắc Minh cẩm đã biết ngay lập tức phái cẩm Y Vệ ở Hà Nam tới tìm hiểu tin tức trước tìm được nơi ông gặp nạn sau đó mới không ngủ không nghỉ chạy thẳng một mạch tới Đồng Sơn đích thân cứu người ra ngoài. Đương nhiên, vẫn có mấy chuyện mà Kiều Gia không nói ra, Phó Vân Anh là người trong lòng của Nhị Gia cho nên hắn phải trông coi cho cẩn thận không thể để những người khác tận dụng cơ hội tiếp cận nàng. Cũng may Phó Vân Anh luôn mặc nam trang, những kẻ thích nàng đều đoạn tụ cả, nàng đương nhiên sẽ không có tình cảm với mấy kẻ đoạn tụ. Hắn không chỉ bảo vệ cho nàng mà còn giúp nàng giải quyết hậu quả, đề phòng những người khác nhận ra nàng là nữ. Những chuyện xảy ra ở kiếp trước và kiếp này sau khi gặp được Hoác Minh cầm lần lượt xuất hiện trong đầu Phó Vân Anh. Nàng thở dài, ta muốn gặp chàng, phiền ngươi mời chàng tới phố Cao Pha một chuyến. Kiều ra chắp tay xoay người ra ngoài. Hoắc Minh cầm nhanh chóng tới nơi, từ lúc Kiều Gia đi ra ngoài cho tới khi nàng tới phó trạch cũng chỉ tầm chưa tới một khắc. Phó Vân Anh đờ đẫn đứng trước bức tường tràn ngập hoa lang tiêu, vẫn đang suy nghĩ xem lát nữa phải nói chuyện với chàng như thế nào đã nghe thấy tiếng bước chân do dự trần trừ bước tới. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm gần như có thể hút toàn bộ tâm trí nàng vào trong đó, nàng giật mình nàng ngây người ngần ngơ rồi sau đó mới nhận ra mấy ngày nay chắc chắn hoác minh cầm vẫn luôn ở ngay bên ngoài phó trạch nên nàng vừa mới nói muốn gặp chàng chàng đã chạy tới ngay lập tức hoác minh cầm nhìn nàng đăm đăm đợi nàng lên tiếng trước dẫu đang mặc trên người một chiếc áo bào đã hơi sờn trông chàng vẫn oai hùng như thế nàng bước lên mấy bước nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt chàng liền hỏi mọi chuyện đã xử lý xong rồi sao Hoắc Minh cầm nhìn nàng đang đi về phía mình, trả lời ta đã phân công cho những người thích hợp canh chừng rồi. Ngoại trừ việc thôi Nam Hiên vẫn còn sống, những chuyện khác đều nằm trong dự kiến của chàng. Quan viên trong triều định nhân cơ hội thầm đẳng bị nhổ tận gốc để cướp đoạt thành quả, mấy ngày nay liên tục gài bẫy chàng, chàng giết mấy người, Vương Các lão lập tức ngoan ngoãn. Phó Vân Anh mỉm cười, đi tới trước mặt chàng, dường như sắp dán sát vào lồng ngực chàng, ngẩng mặt lên nhìn chàng. Nếu đã là như thế tại sao chàng vẫn còn mặt ủ mày trao Hà Minh cầm ca ca? Nghe thấy câu này của nàng, Hoắc Minh cầm cứng đờ cả người. Trường 124, Bộc Bạch, phản ứng của Hoắc Minh cầm rất kỳ quái. Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, đôi mắt luôn bình tĩnh sâu thẳm của chàng bỗng nhiên toát ra sự sợ hãi. Ở khoảng cách gần như vậy, Phó Vân Anh còn cảm thấy cả người chàng dường như cứng đờ trong nháy mắt sau đó chàng bỗng nhiên vươn tay ra ôm chặt nàng vào lòng đôi tay như một chiếc kìm sắt xiết chặt trên eo nàng tựa như muốn ấn chặt nàng vào người mình để nàng dung nhập vào da thịt chàng chàng không nói lời nào người hơi run run cúi đầu hôn nàng đến môi cũng run dày những nụ hôn lạnh ngắt như những hạt mưa liên tục rơi xuống mặt nàng trên trán trên môi thân thể rắn chắc cường tráng kề sát vào người nàng chẳng khác gì một bức tường vậy mà vào giờ khắc này đến bức tường đó cũng lạnh họ vẫn đang ở bên ngoài những dây hoa lăng tiêu nhẹ nhàng lay động trong gió những phiến lá cọ vào nhau kêu sàn sạt tuy nàng vẫn biết người của chàng nhất định đang canh phòng xung quanh những người khác không vào được nhưng dù sao vẫn đang ở bên ngoài phó vân anh đẩy chàng ra chàng dường như đã mất đi thần trí người cao lớn như vậy mà lúc này lại bị đẩy ra một cách nàng thờ hồn hển ngẩng đầu nhìn chàng tràng hồn siêu phách lạc nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt những ý niệm đêm cuồng đều đang xoay vần trong đôi mắt mệt mỏi của chàng. Hai người yên lặng nhìn đối phương hồi lâu, đối với nàng mà nói, đã là hai kiếp người, còn đối với chàng, đó là chừng mười mấy năm chờ đợi. Mấy ngày nay chàng hẳn là rất bận, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt hơi đỏ, sống lưng vốn luôn thẳng tắp này cũng hơi rũ xuống, tất cả đều thể hiện sự mệt mỏi. Phó Vân Anh thở dài, kéo tay chàng, bước lên bậc thang, đi vào hành lang, mở cửa một gian phòng bất kỳ, bước vào. Cửa còn chưa kịp khép lại, hoác Minh Cẩm đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Chàng cao lớn cường tráng, cài ôm này như thể một ngọn núi đang đè xuống người nàng. Nàng không hề né tránh, vẫn ở trong vòng tay chàng, xoay người lại, mặt đối mặt với chàng. Minh Cẩm ca ca chàng đang sợ điều gì? Hoác Minh cầm cúi đầu nhìn nàng, thân thể mới cứng đờ khi nãy đã khôi phục một chút trái tim gần như suýt ngừng đập vì kinh hoàng nay lại bắt đầu đập mạnh, thình thịch trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa, chỉ xiết hai cánh tay tại ôm chặt lấy nàng, để người nàng kề sát vào người chàng, cảm giác độ ấm của làn da nàng qua mấy lớp quần áo ngăn cách xác định nàng vẫn ở đây. Phó Vân Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của chàng nhưng nàng không biết chàng đang sợ cái gì. Người như Hoác Minh cầm không để tâm chuyện sống chết là người có thể mở đường máu sông ra từ trốn thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm sao có thể sợ hãi cơ chứ? Thứ cảm xúc sợ hãi này không nên xuất hiện trên người chàng mới phải. Nàng thử thăm dò giơ tay sờ lên cầm chàng, dâu hơi đâm vào tay, khuôn mặt chàng cũng lạnh ngắt. Nàng lại hỏi một lần nữa những ngón tay mềm mại chạm vào mặt hoác minh cầm mặt chàng lập tức nóng bừng lên nhiệt độ cơ thể tăng vọt hơi thở trở nên nóng bỏng nguy hiểm toát ra mong muốn chiếm hữu mãnh liệt không thể nào kìm nén không được rời bỏ ta chàng ôm chặt nàng nhấn mạnh từng thư từng chữ chàng cúi đầu tách đôi môi nàng đặt tay lên gáy nàng làm nàng ngửa đầu ra sau chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào miệng nàng truy đuổi lưỡi nàng một cảm giác xa lạ vừa mãnh liệt vừa cấp bách gặp tới ban đầu thân thể phó vân anh cứng đờ Sau đó cơ thể từ từ thả lỏng Thật lâu sau nhận ra nàng gần như không thở nổi nữa Hoác Minh cầm mới buông môi nàng Chàng nâng niu khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay Tiếp tục hôn lên gò má chóp mũi Đôi mắt nàng gần như cảm thấy chỉ có một cái miệng vẫn còn quá ít Ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm mại ướt át đã bị chàng hôn tới mức hơi sưng lên Chàng lại tiếp tục hôn nàng Lần này chàng hôn một cách dịu dàng hơn nhiều chỉ ngậm môi nàng mãi không chịu thả ra Phó Vân Anh dung túng cho hành động của chàng, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi phía sau đụng phải một lớp phải lạnh lẽo mềm mại mới đột nhiên lấy lại ý thức. Không biết từ lúc nào Hoác Minh Cẩm đã bế nàng lên, đặt nàng lên chiếc giường la hán trải vải mềm, đè xuống hôn, tuy không có động tác nào đi quá giới hạn nhưng hai người đã cuốn lại với nhau, quần áo sộc sạch hết cả, đai lưng cũng tuột ra, rơi trên mặt đất. Chàng đổ người trên người nàng. Hôn nàng, chỗ nào trên người cũng nóng rực lên, đột nhiên thấy quần áo trên người quá vướng víu, ngăn trở sự tiếp xúc giữa hai người. Chàng muốn hòa vào làm một với nàng, muốn tới phát điên rồi. Những nụ hôn dài vừa ngừng lại, Phó Vân Anh nhân cơ hội này gọi chàng. Mình cầm ca ca, càng gọi như thế, chàng càng không khống chế nổi. Muốn lột quần áo của nàng ra, muốn xé mở mọi trói buộc một lần, muốn nàng sẽ giống như trong những giấc mộng của chàng, gối đầu trên tay chàng, cười với chàng một bàn tay giơ lên đặt trên đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt tới mức đỏ bừng của chàng những ngón tay vuốt ve ấn đường chàng giọng nói nàng nhẹ nhàng mềm mại tựa như trong những ký ức về thời niên thiếu mình cầm ca ca chàng tốt như thế chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng hoắc mình cầm khép mắt lại cố giữ cho mình tỉnh táo nắm lấy bàn tay kia nụ hôn nóng bỏng ướt át triền miên dừng lại nơi cổ tay trắng nõn mịn màng của nàng không được đi hơi thờ của chàng vẫn rồn rập giọng khan khan Cuối cùng Phó Vân Anh cũng có thể ngồi dậy, nhẹ nhàng nói. Ta không đi, kinh sư nằm ngay dưới chân thiên tử, là đỉnh cao của quyền thế, chu hòa xưởng sắp vào kinh tới nơi rồi, đương nhiên nàng sẽ không đi. Hoác Minh cầm vẫn nắm chặt tay nàng, dường như muốn dựa vào sự tiếp xúc da thịt này để xác nhận nàng vẫn ở bên cạnh chàng, chàng mở mắt con ngươi đen sâu thẳng. Thật sự sẽ không đi chứ? Phó Vân Anh tò mò nhìn chàng. Tại sao lại cảm thấy ta sẽ đi? Bởi vì bị chàng nhận ra mà nàng phải đào tàu sao. Trước nay nàng chưa từng nghĩ tới điều này. Nếu như là trước đây, bị Thôi Nam Hiên nhận ra, nàng chắc chắn sẽ tìm cách tránh né. Hiện giờ Thôi Nam Hiên cũng không thể động tới nàng, nàng sẽ không đi. Nàng cực khổ lắm mới tới được ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không bỏ giờ giữa chừng. Hoác Minh cầm nhìn nàng, mím chặt môi, dùng sức kéo nàng vào ngực mình. Ta từng nghe một câu chuyện. Hồ Tiên Hồ Ly thu đạo thành tiên xuống núi lịch kiếp biến thành một người con gái bình thường, kết làm vợ chồng với một thư sinh nghèo khổ. Hồ Tiên và thư sinh vô cùng yêu thương nhau, chỉ có điều sau mỗi đêm ân ái, Hồ Tiên lại không chịu ngủ lại bên cạnh thư sinh. Nửa đêm thư sinh tỉnh lại nhưng chẳng thấy vợ mình đâu cả cảm thấy nghi ngờ. Ban đêm thư sinh cố tình không ngủ, lén theo dõi vợ mình, muốn xem vợ mình rốt cuộc đi đâu. Sau khi người vợ phát hiện được thì giận dữ, kể thật cho thư sinh, nàng vốn là hồ tiên, không thể để cho phàm nhân nhìn thấy nguyên hình của mình. Nếu như có người nhìn thấy nguyên hình của nàng, nàng sẽ không thể tiếp tục ở nhân gian được nữa. Hồ tiên cảnh cáo thư sinh, một khi nàng đã đi thì mấy trăm năm cũng chẳng thể lại xuống trần lần nữa. Thư sinh luôn miệng đáp ứng nhưng vẫn không kìm nén nổi sự tò mò của mình một đêm thư sinh vẫn lén đi theo vợ mình ra khỏi phòng nhìn thấy nàng biết thành hồ ly bò tới cạnh một gốc cây hoa quế trong vườn tu luyện chính tại thời khắc thư sinh nhìn thấy màu sắc bộ lông của hồ ly trên trời bỗng có một đợt sấm sét giáng xuống sau tiếng sấm sét này hồ tiên hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cái cây khô đã cháy đen thư sinh kinh hãi quỳ dạp xuống đất cầu xin tiên nhân tha thứ nhưng dù hắn có cầu xin thế nào đi chăng nữa hồ tiên vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt hắn lần nữa Hắn khóc lóc thảm thiết hối hận cả đời nhưng vẫn chẳng thể đoàn tụ với vợ mình cuối cùng uất ức mà chết. Nghe Hoác Minh cầm dùng giọng điệu nghiêm túc kể hết câu chuyện lưu hành khắp phố phường ngày Phó Vân Anh ngây ngần cả người. Vậy mà Hoác Minh cầm lại tin cái loại truyền thuyết dân gian này ư? Không chỉ tin bình thường mà còn vô cùng tin tưởng, không một chút nghi ngờ, vậy nên mới lo được lo mất sao? Chàng sợ rằng nếu thân phận của nàng bị vạch trần thì cũng sẽ biến mất giống như Hồ Tiên trong chuyện hay sao? Chàng coi nàng là hồ tiên chắc, chuyện này khiến người ta phải giờ khóc giờ cười, trong một thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì cho phải. Mặt hoác minh cầm không hề có chút xấu hổ luống cuống nào, hoàn toàn nghiêm túc nâng cầm nàng lên, nhìn thẳng vào mặt nàng, chàng nói ta biết chuyện này rất buồn cười chỉ là ta không dám mạo hiểm. Dẫu khả năng có chỉ là một phần vạn đi chăng nữa thế cũng đủ để khiến chàng sợ hãi rồi. Chàng thực sự không dám tưởng tượng nếu như nàng lại biến mất vào hư không một lần nữa. Bản thân chàng sẽ làm sao bây giờ? Mất đi nhưng tìm lại được rồi lại mất đi lần thứ hai, mà chàng đã 30 tuổi. Chàng sắp già rồi, không chịu nổi một lần tuyệt vọng nữa. Phó Vân Anh nhìn lại chàng, thấy chàng đầy vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói đùa, dẫu nàng vẫn cảm thấy nỗi băn khoăn và lo lắng của chàng thực sự rất buồn cười. Đối với chàng mà nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng đều không thể mang ra đùa. Chính bởi lý do này nên Hoác Minh Cầm mới không chịu nhận là có quen biết với nàng từ trước hay sao? Đến những đứa trẻ mười mấy tuổi cũng chẳng còn tin những truyền thuyết như vậy nữa mới phải chứ? Thật ra Phó Vân Anh đã từng cho rằng có lẽ Hoác Minh Cầm để bụng chuyện thôi Nam Hiên, muốn bắt đầu với nàng một lần nữa nên mới hoàn toàn không nhắc tới chuyện trước kia. Hiện giờ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nhưng lại nhớ tới mấy hôm trước chàng bước vào phòng trực ban, nhìn thấy thôi nam hiên chắn trước người nàng, ánh mắt chàng lạnh lẽo mà cô đục biết nhường nào, nàng biết có những chuyện cần phải mở lòng, nói cho rõ ràng mới được. Nàng không muốn khiến chàng hiểu lầm bất cứ điều gì, trước đó nàng lo lắng chàng đang phải xử lý thẩm đẳng, không thể bị phân tâm nên chưa nói chuyện với chàng, định chờ sau khi chu hòa sưởng vào kinh mới nói hết với chàng nhưng giờ thì không thể đợi thêm nữa. Ta vẫn còn nhớ chuyện trước kia ta là ta nhưng lại không hoàn toàn là ta, ta có một cuộc sống mới, có người nhà yêu thương ta, ngụy Thị chỉ là một phần của ta mà thôi. Mình cầm ca ca chàng thích ta ngày trước nhưng ta hiện giờ không giống như trước kia nữa. hoắc mình cầm hé môi, định nói gì đó. Phó Vân Anh đặt ngón tay lên bờ môi chàng, không để chàng nói xen vào. Ta vẫn nhớ chàng, đương nhiên cũng nhớ ta và thôi Nam Hiên từng là vợ chồng, đây là chuyện không thể thay đổi được. Minh Cầm ca ta hiện giờ không phải là tiểu thư nhà Hàn Lâm không hiểu chuyện đời trước kia nữa ta là phó Vân Anh ta lớn lên ở Hồ Quảng, chàng chắc chắn chàng còn thích ta sao? Nàng hỏi chàng, Hoắc Minh Cầm nhìn nàng đăm đăm trầm mặc không nói, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh tựa đao khắc trở nên lạnh như băng. Một lúc lâu sau, chàng đưa tay nâng mặt nàng lên, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật vô giá hiếm có trên thế gian. Nàng có biết ta đã nhận ra nàng như thế nào không? Không lâu sau khi trở lại kinh sư, ngày bắt được Nguyễn Quân Trạch từ miệng Nguyễn Quân Trạch hoác minh cầm đã biết được nàng đã chết. Chàng biết mình đang làm những việc ích nhưng chàng vẫn liên tục phái người đi khắp nơi tìm kiếm, ngày nào còn chưa tìm thấy thi thể thì ngày đó chàng sẽ không bỏ cuộc. Nửa đời gập gành sóng gió, ngoại trừ báo thù chàng chẳng còn lưu luyến gì với thế gian này nữa. Nếu không tìm được việc gì để làm, sớm muộn gì chàng sẽ điên mất. Cái ngày xử trảm tên từ tù hôm đó chàng vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, vốn dĩ chỉ cần xử trảm gã từ tù kia theo kế hoạch. Ban đầu, lúc Phó Vân Anh mới xuất hiện trước mặt chàng, chàng vẫn cho rằng nàng là một thiếu niên. Tuổi không đúng, giới tính không đúng, chẳng có gì đúng cả, nhưng chàng vẫn cảm thấy có gì đó khác thường nên lập tức phái người đi điều tra ra thế, hoàn cảnh của nàng. Con người luôn thay đổi nhưng có những thứ đã thấm vào trong xương lại chẳng thể nào đổi tay tỷ như lúc nàng nói chuyện với nàng, tuy nàng đã cố gắng hết sức để tỏ ra cung kính sợ hãi, khiến những người khác chẳng nhận ra được vấn đề gì, nhưng chàng lại nhận ra thiếu niên trước mắt này không sợ chàng. Tựa như khi nàng còn nhỏ, từ khi chính thức gặp nhau dưới sự chứng kiến của người lớn hai nhà, nàng đã không sợ chàng chút nào. Nàng thoải mái nói chuyện với chàng, dạy chàng chơi trùi hoàn, phát hiện ra đã bị chàng lừa cũng không tức giận. Nhiều lần tiễn chàng tới tận cửa viện, mỉm cười, vẫy tay, nói lời tạm biệt với chàng. Khi đó Hoắc Minh Cẩm vẫn chưa nghi ngờ gì về thân phận của Phó Vân, chỉ cảm thấy thiếu niên này có lẽ biết được điều gì, có lẽ tìm hiểu rõ ràng có thể sẽ tìm được cái gì khác chăng. Chàng vẫn luôn tìm kiếm nàng, sau bao nhiêu năm không biết đã phải thất vọng bao nhiêu lần nhưng mỗi khi lò la được tin tức nàng có thể còn sống, chàng vẫn lập tức phái người đi điều tra. Dù cho những tin tức đó vừa nghe đã biết là giả. Vậy nên khi ấy tuy chỉ có một chút cảm giác khác thường, chàng cũng không bỏ qua. Cẩm y vệ thu thập tình báo rất tốt nhanh chóng điều tra được thân phận của nàng. Khi đó nàng còn nhỏ, vẫn chưa biết cách đề phòng, cẩm y vệ không tốn bao nhiêu công sức đã điều tra rõ mọn nguồn. Thật trùng hợp nàng chết ở Cam Châu, cái người tên Phó Vân này cũng trở về từ Cam Châu. Điều tra ra càng nhiều chuyện, hoắc Minh cầm càng không thể khống chế được sóng gió trong lòng mình, suýt nữa đã lộ tẩy trước mặt thôi nam hiên. Hóa ra Phó Vân lại là một bé gái, một bé gái biết dạy mẹ mình làm khăn lưới, một bé gái có thể nói lưu loát tiếng phổ thông phương Bắc và tiếng địa phương Hồ Quang, một bé gái thích đi học nên đã không ngần ngại nữ giả nam trang để che giấu giới tính thật của bản thân. Lúc nghe được thuộc hạ bẩm báo những lời này, Hoắc Minh cầm đang ngồi trong nhã gian của một quán rượu bên bờ sông, nhìn ra trường giang chảy xiết ngoài cửa sổ. Chàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt dầu dĩ của nàng khi ngồi trên bàn đô dây, nói với chàng rằng nàng không được đi học đọc sách giống như các anh. Sông lớn chảy về đông, không lúc nào ngừng nghỉ, những con sóng lớn đập vào bờ hết đợt này tới đợt khác. Chàng khẽ mỉm cười, ông trời đối xử với chàng không tệ. Nàng đã từng dạy chàng nói tiếng hồ quảng quê nàng, khẩu âm rất khác so với tiếng phổ thông, lúc mắng chửi người rất hung tợn. Chém đứt đầu giờ. Tuy vậy câu chửi này đi ra từ miệng nàng lại chẳng hung tợn chút nào, chỉ hơi đanh đá mà thôi. Sau khi nàng lấy tôi nam hiên, lo liệu việc nhà, bắt đầu học làm khăn lưới để có thêm chút tiền cho gia đình. Những người phụ nữ khác cũng biết làm khăn lưới, hình thức cũng không khác nhau là mấy khăn lưới nàng làm cơ bản cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người khác. Hoác Minh cầm không thể từ những chiếc khăn lưới này để nhìn ra liệu đây có phải do nàng làm ra hay không. Nhưng nhiều điểm trùng hợp như vậy là đủ rồi. Giống nhau ở một điểm thì chẳng đáng nói đến, hai ba điểm giống nhau cũng là bình thường nhưng nếu chỗ nào cũng giống thì không thể không khiến chàng nghi ngờ. Chàng để những người khác ở lại, đi trường xuân quan, gặp cô bé ngũ tỷ nhi kia cô bé nói mình tên là Phó Vân Anh. Ai đặt tên cho cô bé? Là Phó Vân Ca Ca. Chính tại thời khắc ấy, chàng thực sự chắc chắn. Đúng là khó tin nhưng vậy thì làm sao chứ, chàng không để bụng. Chàng cũng không tin quỷ thần nhưng vì nàng, chàng tình nguyện tin tưởng. Mưa nhỏ rơi tí tách chàng đứng dưới mưa. Một lúc lâu sau, mưa bụi triền miên, nước mưa hắt vào mặt chàng lạnh ngắt quần áo chàng ướt đẫm nhưng thân thể bên dưới lớp quần áo lại nóng rực, một niềm vui khôn tả dâng trào khắp người chàng, tim đập thình thịch. Lúc gặp nhau trên con đường núi, chàng gần như không thể khống chế được đôi tay siết chặt dây cương đến mức nổi gân xanh. Trời mưa càng lúc càng lớn, nhanh chóng trở thành cơn mưa tầm tã. Nàng tặng cho chàng một bộ đồ che mưa. Trong khoảnh khắc ấy, nàng dường như đã quên đi những đau khổ đã qua của kiếp trước lại trở lại là tiểu thư ngụy gia kia tự nhiên thoải mái đứng bên cạnh chàng. Thuộc hạ nói với chàng, nàng có người nhà, người lớn trong nhà rất yêu thương trân trọng nàng, chú và anh nàng không phải là những người cổ hủ cứng nhắc, một người hào phóng chi tiền cho nàng đi học, một người nhận nàng làm học sinh, dạy nàng viết văn. Trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ xoay vần trong lòng chàng, bởi thế chàng chẳng nói gì thêm nữa quay đầu ngựa phi đi thật xa. Sau này chàng cố ý ép nàng đích thân tới gặp mình Trên Hoàng Hạc Lâu chàng để nàng đối mặt với Nguyễn Quân Trạch Nàng không có bất cứ phản ứng gì Nàng tìm mọi cách cứu Nguyễn Quân Trạch nhưng lại không có ý định nhận người quen Hoác Minh cầm ở lại phủ võ sương một thời gian Từ từ suy nghĩ cho cẩn thận Nàng không muốn có liên quan gì tới những chuyện trong kiếp trước nữa Nàng trân trọng cuộc sống hiện tại Chàng chỉ đòi nàng mấy vỏ rượu hoa quế Trước kia ở ngụy Gia đây chính là loại rượu mà chàng đã uống Nàng thực sự không đề phòng chàng chút nào. lúc ở bên chàng, ánh mắt nàng nhìn chàng vẫn luôn tràn ngập tự tin cậy một cách tự nhiên như cũ. Chàng phải kiềm chế, sau đó, Nguyễn Quân Trạch lén trốn đi bến tàu, định đi phủ Giang Lăng tìm người thẩm gia báo thù, chàng phái người bắt Nguyễn Quân Trạch về, Nguyễn Quân Trạch không cam lòng, quỳ xuống đất cầu xin chàng. Khi đó chàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía phủ võ sương, nhìn thành quách có sông núi bao quanh, nói một câu, người vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thực ra chàng không phải đang nói về Nguyễn Quân Trạch là về Phó Vân Anh. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chàng mang trên người mối thù sâu như biển, không nên kéo nàng vào, hãy cứ để cho nàng lớn lên một cách vui vẻ bình an như vậy đi, đợi tới khi chàng chắc chắn không có gì có thể làm tổn thương nàng sẽ đón nàng về sau. Hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy chàng sợ bản thân mình hằng ngày đối mặt với nàng, sẽ làm chuyện gì đó làm tổn thương nào. Cho dù kết quả của sự nhẫn nại này là chàng sẽ phải chia lìa với nàng lần nữa. Nghe Hoác Minh cầm kể về sự do dự và quyết đoán của chàng năm đó, Phó Vân Anh ngơ ngẩn. Chỉ một chút cảm giác khác thường thôi, chàng đã lập tức điều động cầm y vệ điều tra rõ ràng về nàng, hơn nữa còn lập tức tin vào thân phận của nàng, hoàn toàn không có chút suy đoán, lo sợ hay nghi ngờ nào cả cứ tin như vậy thôi. Chàng hiểu rõ mọi thứ về nàng nhưng nàng lại không biết chàng đang nghĩ gì. Nàng từng cảm thấy minh cầm ca ca không hề thay đổi, vẫn là biểu huynh ôn hòa trước kia nhưng thật ra không phải thế, chàng cũng đã thay đổi, thậm chí còn thay đổi rất nhiều nhưng bởi chàng đã nhận ra nàng nên mới có thể giấu đi toàn bộ gai nhọn trên người mình, làm người anh tốt của nàng như cũ. Không thể không nói những năm tháng đi học ở huyện Hoàng Châu và Phủ Võ Sương khi đó thực sự là những ký ức vui vẻ nhất của nàng. Nếu khi đó hoác minh cầm bất chấp tất cả cưỡng ép nàng theo chàng về kinh có lẽ bọn họ sẽ không giống như bây giờ. Những câu hỏi mà nàng vừa hỏi khi nãy đều dư thừa cả Chàng không thừa nhận quen biết nàng không phải do để bụng chuyện thôi nam hiên mà là sợ nàng cũng sẽ biến mất giống như hồ tiên Sợ gây áp lực cho nàng, sợ làm cho nàng sợ hãi Nàng cúi đầu không nói Đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng nàng Chua sót cảm động giống như có vô số tiếng sấm vang rền khiến nàng rung động tới mức chân tay cũng run lên Hoác Minh cầm nâng mặt nàng lên ép nàng nhìn thẳng vào mình Trước khi xác nhận được thân phận của nàng ta không biết nàng là nữ giả nam trang ta cũng không để ý chuyện đó. Vân anh ta không cần biết kiếp này nàng là nam, là nữ, là người, là ma hay là yêu quái. Nếu nàng thực sự đầu thai thành nam giới ta đây chính là một kẻ đoạn tụ, nàng là phó vân anh ta chính là người đàn ông của nàng. Chỉ cần đó là nàng là đủ rồi. Ánh mắt chàng bình tĩnh, khẽ nói. Thôi nam hiên là cái gì, quá khứ là cái gì, làm sao chàng có thể để ý cơ chứ? Chuyện chàng quan tâm không phải là thôi nam hiên mà là thái độ của nàng, nàng không muốn nhận Nguyễn Quân Trạch không muốn nhắc tới chuyện trước kia, vậy chàng sẽ giả vờ như không biết. Chàng hoàn toàn không muốn để nàng nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia. Phó Vân Anh không dám nhìn thẳng vào trào tim đập rất nhanh. Nàng cảm thấy mình sắp bị sự thâm tình trong đôi mắt chàng đốt cháy. Ta vẫn chưa chuẩn bị đường lui cho mình, nếu không phải do tìm được nàng Vân Anh, vì nàng ta muốn sống. Hoắc Minh cầm kéo tay Phó Vân Anh áp tay nàng lên mặt mình. "Ta là của nàng." Tràng nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, hỏi, "Nàng có cần ta không?" Hai người đều rơi vào trầm mặc, một lát sau cố gắng chịu đựng cái cảm giác tê dại toàn thân và trái tim đang đập liên hồi, Phó Vân Anh đứng dậy. Hoắc Minh cầm vẫn nhìn nàng không chớp mắt, nàng cúi người về phía trước, áp tay vào mặt Hoắc Minh cầm, từ từ tới gần chàng, đôi môi chạm vào môi chàng. Đương nhiên là nàng thích chàng, nếu không nàng làm sao có thể chịu để chàng gần gũi với mình như vậy Vân Anh chủ động hôn chàng Đôi môi đỏ hồng mềm mại tựa như hoa tươi kiều diễm ướt át mang theo hương thơm ngọt ngào Hoác Minh cầm chấn động cả người, lập tức phản ứng ôm lấy nàng, đáp lại nụ hôn của nàng một cách mãnh liệt Nụ hôn này khác với tất cả những nụ hôn trước kia Chàng không hề kiềm chế nữa, chàng cuồng nhiệt kích động biểu lộ toàn bộ sự nhiệt tình và khát khao của mình Trong phòng rất an tĩnh nên tiếng thở hồn hền và tiếng mút mát càng trở nên rõ ràng. Mãi đến khi Phó Vân Anh không chịu nổi, nhẹ nhàng đấm chàng mới cái, hoắc minh cầm mới buông nàng ra. Chàng cúi đầu hơi thở nặng nề, nói giọng khàn khàn, sau này cứ gọi ta như vậy, được không? Khuôn mặt nóng bừng của Phó Vân Anh vẫn còn đỏ ửng lườm chàng một cái. Làm sao có thể gọi chàng là minh cầm ca ca trước mặt người khác được cơ chứ? Khi nãy gọi chàng như thế vẫn là có chút tính toán, nàng muốn ép chàng phải nói ra những suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên nàng cũng không thể gọi chàng là hoắc đại nhân, thế thì xa cách quá. Nhị ra, nàng thử gọi một tiếng thăm dò. Những người khác đều gọi chàng như thế nhưng nàng cũng gọi như vậy, cảm giác lại khác biệt hoắc minh cầm nắm chặt tay nàng, bụng dưới nhẫn nhịn hồi lâu giờ lại tiếp tục thiêu đốt tới mức đau đớn. Sợ khiến nàng sợ hãi, chàng thay đổi dáng ngồi, định che giấu hai người đang ngồi tựa vào nhau chàng vừa động đậy phó vân anh đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi của thân thể chàng tuy vậy chàng vẫn không hề cảm thấy xấu hổ biết đã bị nàng cảm giác thấy ngược lại chàng không thèm giấu giếm nữa khóe miệng cong lên mỉm cười nàng không nhìn chàng lặng lẽ cách ra một đoạn mình cầm ca mấy ngày nữa ta sẽ xuống phía nam nàng cúi đầu chỉnh lại vạt áo sộc sạch khi nãy chậm rãi nói Thời khắc này hoác minh cầm đang vui mừng khôn xiết cảm thấy mỹ mãn như hoa nở trong lòng, vui vẻ phấn chấn, đầu óc rộng mở. Tóm lại từ đầu đến chân không có một chỗ nào không thoải mái. Chàng mỉm cười nhìn nàng, dẫu nàng đột ngột thay đổi đề tài cũng không thấy có vấn đề gì. Đến nước này rồi, bao nhiêu lời cũng đã nói ra cả, nàng là của chàng, không cần phải ép chặt nàng nữa. Nghe nàng bảo chuẩn bị xuống phía nam, chàng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng hiểu ra nàng định đi đón chu hòa sưởng sao phó vân anh gật đầu ngoài ra còn có phạm duy bình uông mân và nhị ca ta mấy đồng liêu có quan hệ mật thiết với ta nữa đợi đến lúc nhị ca ta khỏe lại thì xuất phát ta đã viết thư cho trương đạo trưởng mời ông ta vào kinh điều trị cho nhị ca ta vừa hay lúc này ông ta đang giảng đạo ở hà nam nhân tiện đón ông ta luôn nàng đi đón chu hòa sưởng vào cung không phải là lo hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì Suốt dọc đường lúc nào cũng có quân đội của triều đình hộ tống, làm gì có người ăn gan hùng mật gấu mà lại chặn đường giết tân quân. Nàng chỉ muốn dạy cho chu hòa sường quy cù trong kinh trước kể với hắn về tình hình đại khái trong kinh để hắn vào kinh đừng trở thành trò cười. Hắn vốn tính ngây thơ, đợt này những kẻ bên người liên tục nịnh hót hắn, không biết đã lừa gạt hắn những gì rồi. Làm hoàng đế thì dễ nhưng muốn làm một hoàng đế tốt lại khó. Nàng sẽ dùng hết khả năng của mình, phó tá Chu Hòa Xưởng trở thành một hoàng đế tốt nếu không đạt được thành tựu như Tần Hoàng Hán Vũ Đường Thái Tông thì ít nhất cũng có thể giữ thiên hạ thái bình. Có được công lao này, đương nhiên sẽ có thể thăng quan tiến chức. Nàng phải tận dụng tốt cơ hội này để dụ dỗ, lôi kéo những người mình muốn thu phục. Phó Vân Trương không bị thương nặng, chỉ là bị thương dẫn tới bệnh cũ tái phát nên mới hôn mê mấy ngày, đợi y bình phục cũng sẽ xuống phía nam với nàng phạm duy bình là người của sở vương kinh nghiệm còn chưa đủ nhưng vụ thẩm đảng lần này liên lụy tới rất nhiều người trong chiều thừa ra nhiều vị trí chưa chắc đã không thể khiến phạm duy bình bước lên một bước căn cơ của chu hòa xưởng yếu ớt có thể nói là căn bản chẳng có căn cơ gì có thể bình ổn được triều đình hay không chọn đại thần đưa vào nội các là quan trọng nhất nếu quan hệ vua tôi căng thẳng thì ắt không phải chuyện tốt mỗi người đều có quan điểm của riêng mình Không có chuyện ai đúng ai sai hoàn toàn, các đại thần ai cũng cố gắng bảo vệ chính kiến của bản thân, như thế có thể kiềm chế lẫn nhau, cân bằng được triều đình. Làm được như thế cũng là tốt nhất cho người đang nắm giữ quân quyền là hoắc Minh Cầm. Xử lý xong chuyện tình cảm, Phó Vân Anh lập tức bắt đầu tính tới chuyện sau này phải làm thế nào để giúp Chu Hòa Sửng có được chỗ đứng vững chắc. Từ từ nói, mấy hôm nay ta cũng nghĩ rồi, đến khi đó sẽ đề cử ba người Diêu Văn Đạt, Phạm Duy Bình và Uông Mân gia nhập nội các tham dự vào việc bàn bạc quyết sách của triều đình tuy Vương Các Lão, Diêu Văn Đạt và Uông Mân thuộc cùng một phe nhưng tính cách Vương Các Lão mềm yếu, không khó đối phó, Diêu Văn Đạt lớn tuổi, hơn nữa tính tình ngay thẳng đã trở thành nhược điểm rõ ràng của ông ta Uông Mân tuy hơi khó lôi kéo nhưng ông ta khôn khéo hơn hẳn Vương Các Lão, là người linh hoạt. Đây là một sự trao đổi, dùng hai vị trí trong nội các của Diêu Văn Đạt và Uông Mân để đổi lấy sự thăng quan cho Phạm Duy Bình, nếu không Uông Mân cũng chẳng thể nào lên chức vượt cấp chỉ trong vài năm ngắn ngủi như vậy. Nàng giúp Uông Mân, Uông Mân cũng sẽ báo đáp nàng. Hoác Minh cầm nói, vương các lão sẽ đồng ý. Có chàng đứng bên cạnh uy hiếp, vương các lão không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói chuyện chính sự một lúc sự luống cuống trong lòng Phó Vân Anh khi nãy cũng dần dần tan đi, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nàng nói, đừng túc trực ở bên ngoài nữa, trở về phải nghỉ ngơi cho tốt. Trong mắt chàng toàn tơ máu, không biết đã bao lâu chưa ngủ rồi. Hoác Minh cầm chỉ mỉm cười, đôi mắt đong đầy lưu luyến. Ta không mệt, trên thực tế hiện giờ chàng đang cực kỳ phấn chấn, sức lực dồi dào không dùng hết là đằng khác. Chàng đứng dậy, vuốt phẳng tay áo, đi ra ngoài. Có ta trông chừng, kinh sư không loạn nổi. Nàng muốn mưu đồ cái gì thì cứ mưu đồ đi, không cần nhìn trước ngó sau. Phó Vân Anh hiểu được ẩn ý trong lời nói của chàng. Chàng đứng ngược sáng, bóng dáng càng trở nên cao lớn uy nghiêm. Nàng nhìn chàng, nói ta thiếu một sư phụ dậy cưỡi ngựa bắn cung. Hả? Hoác Minh cầm ngạc nhiên nhìn nàng. Một lúc lâu sau chàng mới hiểu ra, môi cong lên thành một nụ cười. Được sáng mai ta tới đây được không? Nếu có thể cưới nàng về nhà thì tốt rồi, ngày nào cũng có thể nhìn, đến tối còn có thể ôm nhưng mà nàng có kế hoạch riêng của mình, như thế thì cứ nghe theo nàng đi. Dù sao nàng cũng đã nói cần chàng, không thể đổi ý. Buổi chiều đi, buổi sáng ta còn còn việc. Phó Vân Anh nói tiễn chàng ra ngoài. Hoác Minh cầm bước ra ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng xa phó vân anh đứng trước cửa tròn dõi mắt nhìn theo bóng chàng đi tới gần góc khuất nơi hành lang hoác minh cầm bỗng nhiên quay lại nhìn nàng sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng trước cửa tròn có một bậc cửa những dây leo của hoa lăng tiêu lan đi quá nhanh bò từ chân thường leo lên thường viện bao kín bức tường màu trắng vốn từ trong viện leo ra mà đã che kín cả phần thường phía ngoài viện những bông hoa đỏ rực treo khắp thường nàng vẫn đang đứng cạnh những dây leo rậm rì nhìn theo chàng Giống như ngày còn nhỏ, tiểu nương tử xinh xắn mặc áo vàng váy xanh trên đầu cài hoa nhung, buộc dây lụa gắn chân châu, bên hông đeo bội hoàn, đôi mắt đen lay láy có thần, vừa trong vừa sáng cũng từng tươi cười nhìn theo chàng như thế. Phó Vân Anh đang chuẩn bị xoay người trở về phòng lại thấy người đàn ông vốn đã đi được một lúc quay lại. Chân chàng dài, bước nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt chàng đã trở lại trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, có phải đã quên gì rồi không? Hoác Minh cầm cúi đầu, lầm bầm, Vân Anh, nàng gọi ta thêm một lần nữa đi. Lòng phó Vân Anh hơi rung động, gió nhẹ thổi qua, mấy đoá hoa lăng tiêu rào giạt bay xuống. Nàng kéo ống tay áo chàng, kiễng chân lên. Những đoá hoa ướt át cọ lên khuôn mặt họ có hương thơm nhàn nhạt thanh thanh quanh quần đâu đây. Nàng ấn một nụ hôn nhẹ nhẹ lên khóe môi chàng. Minh cầm ca ca ta chờ chàng. Hoác Minh cầm không uống rượu, nhưng hình như chàng sắp say rồi. Phần 10 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com